Trong chuyện ngôn tình mới nhất, ngày hôm nay Bình Nguyễn sẽ đồng hành cùng các bạn trong một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Tôi như ánh dương rực rỡ của tác giả Cố Mạng Câu chuyện kể về nữ nhân vật chính tên Nhiếp Hy Quang với biệt danh Dừa Hấu là một cô gái với vẻ ngoài mềm mại dịu dàng nhưng bên trong lại rất cá tính và mạnh mẽ Đối với Dừa Hấu, hạnh phúc đơn giản là những điều bình dị và gần gũi trong cuộc sống Sinh ra trong một gia đình khá giả Nhưng gia đình cô cũng không hạnh phúc khi bố cô lại yêu một người phụ nữ khác. Tình yêu mà dưa hấu dành cho chàng tự không ủy mị mà trầm lặng ấm áp. Chàng tự lại là một nhân vật nam chứa đầy mâu thuẫn. Anh ta yêu dưa hấu nhưng lại để mặc cho cô hiểu lầm chuyện của mình với Dung Dung mà không hề có một lời giải thích. Trong khi đó, anh chàng lầm tự xâm lại xuất hiện với một tư thái hoàn toàn khác. Mạnh mẽ và tràn đầy quyết đoán.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 Và đọc cho bạn nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu chuyện bắt đầu Học kỳ thứ hai năm tư ấy là thời kỳ khó khăn nhất tôi phải trải qua trong quãng thời gian học đại học. Ngày hội tuyển dụng liên tiếp, đủ loại phỏng vấn chồng chất luận văn phản biện đau đầu phiền phức, lại còn một loạt tiệc chia tay không say không về Tất cả chỉ có thể dùng rối loạn để diễn tả, mà mỗi người lại giống như một con quay không ngừng. Không tự chủ được, cứ mãi xoay tròn. Cho đến tận khoảnh khắc phải dừng lại. Tối ngày 23 tháng 6, A Phân, bạn dường trên của tôi, trở thành người đầu tiên chia tay Nam Kinh. Cô ấy đi Hạ Môn, một nơi cách rất xa. Tôi chỉ biết tên nơi ấy. Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày. Tôi sẽ khóc, đuổi theo to tàu hỏa đang rời đi. Cho đến khi tàu rít gào tăng tốc và đi mất. Tôi vẫn luôn là một đứa trẻ hạnh phúc khỏe mạnh. Tôi vẫn chưa thật sự hiểu được ly biệt Cho đến giờ khác này vì sau Chúng tôi có thể sẽ không gặp lại nhau nữa vì sau Chúng tôi dù có gặp lại nhau Cũng chỉ có thể gặp một lúc Rồi lại phải chia tay Biết đâu Chúng tôi lúc đó sẽ không đau lòng như bây giờ Bởi vì chúng tôi đã không còn quan trọng với nhau Hoặc là vì chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ Nhưng mà giờ khác này Bạn phải đi rồi Tôi chỉ có thể ở sân ga Vừa đi vừa khóc Tạm biệt nhé Tuổi thanh xuân cuối cùng của chúng tôi Chúng tôi đã không còn có thể sống như những đứa trẻ Chúng tôi đã tốt nghiệp rồi Cuối tháng 3 của năm 4 Tôi kết thúc thời gian làm kế toán thực tập Tại một công ty vô tích Quay trở về Đại học Nam Kinh Thật ra tôi còn muốn ở nhà thêm 10 ngày nửa tháng Là một con sâu gạo nữa Chẳng qua Tình thương của mẹ rất nhanh đã cạn kiệt Vậy nên tôi đành chán nản thu dọn hành lý trong nhà Kéo túi nặng nề dầu dĩ quay về Nam Kinh Lúc còn ở trên xe Tôi đã nhắn tin cho các bạn ở trong ký túc xá dư hấu, mình sắp lăn về Nam Kinh đây Mấy bồ từng người nhanh ra cửa xếp hàng chào đón mình Khoảng 10 phút sau Mới nhận được tin trả lời của tư tị Bồ là ai vậy? Không quen nha Tôi cười hắc hắc Mười ngón tay lướt nhanh. Ai? Quyên đi. Thật tiếc là tay trái mình xách một con gà. Tay phải cầm một con vịt. Cũng nặm lắng đấy. Nếu không thì mình ném lại trên xe là được rồi. Lần này chỉ tầm 10 giây. Hơn nữa không chỉ nhận được một tin. Từ tị. a tình yêu à. Thì ra là em đã quay trở lại. Cứ ở yên trước cổng trường đừng đi đâu. Chị đây đi đón em. Tiểu Phượng. Dừa hấu, nhật nhật tư quân bất kiến quân, mãi đến bây giờ được cùng nhau gặm trên vịt. Thực sự là nhiệt tình tới mức làm người ta nổi ra gà. Vừa xuống khỏi xe taxi, quả nhiên thấy một đám người nổi bật đứng chở ở cửa ký túc xá. Phòng ký túc xá của chúng tôi tổng cộng có 6 người, vậy mà giờ có tới 9 người, nằm nữ 4 nam. Tất cả chỉ có một con gà và một con vịt. Có cần phải gọi cả gia quyến tới đây không? Tôi thầm hối hận lúc nãy ở trên xe, sao không gặm trước một cái đuổi gà chứ? ha hà hà hà, mọi người thực sự là quá long trọng rồi. Lão đại chạy đến, hét vào lỗ tai tôi. Còn nhóc chết tiệt, thật biết chọn ngày để về ha. Hôm nay mọi người đi Hà Thịnh liên hoan. Tôi đối với hai chữ Hà Thịnh, đã sớm tạo thành phản xạ có điều kiện. Hà Thịnh. Cành chùa cá đệ nhất Sườn chùa ngọt đệ nhất Đậu phụ sốt cùa đệ nhất Tôi vừa nuốt nước bọt Vừa đưa gà vịt trong tay lên Mình có thể tính là có đóng góp đặc biệt Sau đó không cần trả tiền không Tử Tịnh mang bộ mặt không chịu nổi tôi nữa nói Bớt bồ làm cho ký túc xáo của mình mất mặt đi Hôm nay là trang tự mời Tôi xửng sốt Trang tự à Tôi liếc về phía người đang đứng xa xa đằng kia Khi nhìn thấy tôi, mọi người đều ít nhiều tiến phải bước tới gần. Chỉ có anh ta đứng yên một chỗ, mặc một chiếc áo lông màu xám cũng không có biểu hiện gì cả. Chàng tự, đối với tôi, cái tên này cũng có phản xạ có điều kiện. Chàng tự, sinh viên sáng giá nổi tiếng cả nước, chỉ cần đi ra ngoài là có thể khiến các sinh viên nam trưởng tôi cảm thán ở cấp độ siêu đẹp trai. Là bạn bè đầy mờ ám với dung dung Giống như... Nhiếp hy quàng ngu ngốc, đại ngu ngốc. Hình như trong mắt có chút cay cay. Đã lâu như vậy rồi mà, thật không có tiền đồ, lại có một thứ gì đó mãnh liệt muốn trảo ra. Tôi lập tức ngẩn đầu nhìn trời. Một giây, hai giây. Bồ rốt cuộc đang nhìn cái gì? Lão đại trước giờ luôn mạnh bạo, hướng tôi mà hét như muốn xé lỗ tay. Bọn họ đại khái cũng ngẩn đầu nhìn theo trời tôi nửa cả ngày. Tôi cười ấp úng, ngây thờ nháy mắt mấy cái. Thật kỳ lạ, trên trời không có mưa đỏ nhỉ. Chàng tự cũng không mời ai đi ăn bao giờ, cho dù có được học bổng hạng nhất. Tất cả mọi người đều biết bố anh sớm qua đời. Trong nhà chỉ còn một người mẹ ốm yếu, lại còn có một em trai đang học trung học. Nhưng anh, ngay cả những nước khó khăn nhất, cũng không cầu xin ai điều gì. Nói ra mới thấy những lời này, Giống như có ý trầm trọc Tất cả mọi người đều thấy xấu hổ À phần trừng mắt nhìn tôi đầy trách cứ Mọi người cũng nhìn cô ấy véo tay tôi Đau quá Móng tay của cô ấy bao lâu chưa cắt rồi Nước mắt của tôi vì bị cô ấy véo mà rơi ra Thật đáng thương cho tôi Thường xuyên bị bạn cùng phòng ngược đãi thành thói quen Bây giờ giận mà cũng không dám nói gì Trong lòng ấm ức dâng lên Tôi cũng có phải cố ý đâu chứ, chó giữ đều cắn người mà. Tôi mà nóng này, đương nhiên cũng sẽ. Cuối cùng, là rung rung lên tiếng cười giải vây. Chàng tự ký hợp đồng với ngân hàng A ở Thượng Hải, tiền lương khoảng 8000. A? Ngân hàng A, lương 8000? Tiền lương thế này, nghiên cứu sinh học xong cũng chưa chắc có thể kiếm được nha. Tôi ngạc nhiên nhìn Trương tự. Anh cũng đang hướng tôi nhìn, con mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm, hình như muốn biết tôi sẽ có phản ứng như thế nào. Cái này... cảm giác này là sai đúng không? Mặc kệ thế nào, cũng nên chúc mừng anh. Tôi bước lên trước, thật tầm thật ý nói. Chúc mừng nhé, chàng tự À, việc kia, sau này ghé thăm Thượng Hải là phải nhờ cậu rồi, bao ăn bao ở, chơi bơi. Không phải là ngày mai cậu mới về sao? Mấy lời nói bệnh bạ của tôi Bị âm thanh trầm ấm của anh chặn ngang Tôi hơi giận mình nhìn anh Đang từ trên cao thư thái nhìn xuống Đầu óc có chỗ mơ hồ Anh đang hỏi tôi cái gì? À phần đột nhiên nắm tay tôi Kéo tôi đi về hướng Hà Thịnh Trang tự Ông còn mời cơm không đấy? Tôi sắp chết đói rồi Tiếp theo Tôi ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon Ở Hà Thịnh mới nhớ lại Nếu không phải tại mẹ đuổi đi Tôi chính xác là hôm sau mới trở về Hôm qua gọi điện về ký túc xá Cũng nói là ngày mai mới về Chàng tự anh ta Căn bản là không muốn mời tôi mà Dựa theo đạo lý Đúng ra tôi nên có một chút khí phách Bỏ đũa quay đi Nhưng mà tôi là người có khí phách như thế sao Hừ Tôi hùng tợn cặm tiếng miếng sửa Phải ăn gấp bội mới phù hợp Với tính cách của tôi Vì vậy tôi trả kiềm nể gì Có gì ăn lấy Còn muốn uống nước hoa quả Là gió cuốn mây tan Là ăn như sói như hổ Là buông đũa như có thần Dừa hấu Nhìn bồ giống như động vật vậy Tiểu phượng ngồi bên trái nhìn tôi đầy kính sợ Lúc này tôi mới phát hiện ra Mình đã trở thành tâm điểm của bạn anh Không biết từ lúc nào Mọi người đã dừng đũa nhìn tôi mà ăn Chàng tự ngồi đối diện tôi Liếc nhìn một cái Sau đó gọi phục vụ Chúng tôi muốn gọi thêm thức ăn Tôi còn chưa kịp đỏ mặt Lão đại ngồi bên phải đã hùng hằng nhéo vào chân tôi Bổ bớt bớt lại dùm đi Quá buồn Tôi phải đang biến đau thương thành thức ăn sao Có cần dùng vũ lực như thế với tôi không chứ Không ăn thì không ăn Dù sao tôi cũng không ăn vào nữa rồi Nán đến nỗi Cầm chiếc đúa chọc chọc vài cái chân giò trong bát nghĩ không ra vừa rồi Sao có thể ăn được nhỉ Toàn là mỡ thế này Không khí trên bàn ăn nhanh chóng lại trở nên náo nhiệt Trọng tâm của cuộc nói chuyện Đương nhiên là về việc làm của chàng tự Bạn trai của A Phân và Tư Tịch Là bạn cùng phòng với chàng tự Diệu bia vào rồi Hai người một bên một trái một phải Bố vào chàng tự nói Chàng tự Trong đám chúng ta bây giờ giỏi nhất là cậu Mấy anh em về sau này Sẽ theo cậu lăn lộn À phần và tư tịnh cười khanh khách nhìn từ tịnh nói Vậy rung rung phải tìm việc một lần nữa rồi Tiểu phượng vừa ăn vừa mơ hồ hỏi Vì sao phải tìm việc mới Công việc bây giờ cũng tốt mà Bởi vì công việc này ở Nam Kinh Cách Trượng Hải quá xa đó từ tịnh mở ám nói Lại nháy mắt mấy cái À Tiểu phượng kéo dài âm thanh tỏ vẻ như đã hiểu rõ Đột nhiên chuyển hướng sang tôi Dưa hấu a Tôi đang chăm chú chọc chọc vào cái giò trong bát Bị cô ấy làm cho giật mình Chẳng phải đang nói chuyện về Dung Dung sao Gọi tôi làm gì chứ Gà bồ mang đến ăn ngon thật á Tôi không nói gì Tiểu Phượng Bồ mới là heo Bồ là cái đồ đầu heo Người lên tiếng chính là lão đại Xem ra Người có loại ý nghĩ này không chỉ có mình tôi Từ tịnh cười thấp Quay về trọng tầm câu chuyện Ngày mùng 1 tháng năm tới Ở Thượng Hải Có hội tuyển dụng Dung dung bồ có đi không Sao lại hỏi thế Tất nhiên sẽ đi Dung dung nhã nhặn buồn đũa Thượng Hải cơ hội nhiều Không gian phát triển lại lớn Trước đây mình gửi hồ sơ đó về mà Từ tịnh trước mắt Bọn mình chưa nói gì tới bồ mà Làm gì phải thanh minh vậy chứ? Tôi cuối cùng cũng nhét khối thịt giò đã chịu đủ lại trà tấn kia vào miệng Đột nhiên, nghĩ bữa cơm này vừa không vui lại còn kéo dài lê thế. Hay là do trước đó, tôi đã ăn quá no rồi? Còn mắt không tự chủ được nhìn về phía chàng tự. Anh đang nghiêng đầu, nghe bạn trai Trác Huy của từ tịch nói gì đó. Có vẻ như cũng không chú ý đám con gái bên bàn nói chuyện gì. Hơn một giờ đồng hồ. Mọi người cơm nó rượu say từ trong phòng đi ra. Chàng tự ra quầy trước thanh toán tiền. Tôi cố tình lần đi cuối cùng. Cách mọi người rất xa, vì tôi bắt đầu bị nấp cụt. Đi ra phía ngoài, nhất định phải đi ngang qua chàng tự đang thanh toán ở quầy. Tôi che miệng đang muốn đi qua thật nhanh. Không ngờ, cổ họng tới lúc này lại vô cùng không hợp tác. Liên tiếp phát ra hai tiếng nấp rất to. Tôi đứng hình. Nhìn bóng lưng cao ngất của chàng tự. Anh không nghe thấy, anh không nghe thấy, ngàn vạn lần đừng quay đầu lại. À! Đáng tiếc, ông trời không giúp đỡ. Chàng tự đang thành toán thì quay đầu lại. Thấy tôi, to vẻ rừng rừng quay mặt đi. Tôi vội vàng bước ra ngoài, mất mặt chết mất. Ra ngoài rồi, còn bị lão đại và tiểu phương không nể tìm gì, cười nhạm một trận, càng thêm dầu dĩ. Từ tịnh! Bọn họ đang bảng xem Tiếp theo sẽ đi đâu Chàng tự đến Anh luôn trầm mặt Nhưng lần này lại lên tiếng đề nghị Đi hát karaoke đi a Chàng tự hôm nay sao rộng rãi thế Bây giờ mà đi hát là đắt lắm đấy Đúng vậy Không phải nói là đi uống nước ngồi đánh bài Hoặc là đi dạo trợ đêm sao Không có gì Chỉ nhất thời thấy hướng lên thôi Chàng tự nói rồi đột nhiên liếc mắt qua tôi, đôi mắt như hồ nước sâu thẳng, khóe miệng mang theo ý cười như vô tình. Tôi ngây người mẩn ngơ. Tất cả mọi người đều tán thành, hăng hái ủng hộ, chỉ có tiểu phụ phản đối. Không được đâu, xưa hấu ăn no đến mức nấc làm sao hát được? Đứng vậy, tôi bây giờ bộ dạng như thế nào? Chẳng lẽ vừa hát lại nấc một tiếng sao? Nghĩ đến đã thấy buồn cười. Trang tự anh biết rõ điều này, như vậy là cố tình sao? Việc này khiến tôi bối rối, mặt có cảm giác như bị thiêu cháy. Có điều, có khi anh không hề nghĩ đến, tôi không cần phải nhạy cảm như vậy, anh cũng chẳng cần phải như thế mà. Nhưng mà, vừa rồi ánh mắt thế này là có ý gì? Nghe Tiểu Phượng nói thế, mọi người có vẻ mất hứng. Lão đại lại ngắt tôi một cái. Bố là rắc rối nhất, không được. Phải đánh Ai? Mình không đi đâu Mọi người cứ đi chơi đi Tôi nói Bố quay về một mình làm gì Từ tịnh nói Mình đang muốn tìm lý do Điện thoại di động bỗng nhìn dêm lên Tôi nhanh chóng lấy điện thoại cách xa xa Vài bước mới nghe máy Là điện thoại của cậu Hy Quang Mẹ con nói con về Nam Kinh rồi Sao không gọi điện báo cho cậu biết Con cũng vừa đến Vừa rồi gặp các bạn học Thế khi nào gặp xong Buổi tối đến nhà cậu Cậu đã chuẩn bị chỗ cho con rồi À con đang chuẩn bị đi đây Nói với cậu thêm vài câu nữa Tôi cất điện thoại quay đầu lại nhìn Cách chỗ tôi không xa mọi người Đang nói chuyện gì đó Rồi lại cười rộ lên Bộ không khí tự nhiên vui vẻ Lại nghĩ đến không khí lúc nãy Thấy hay là tôi không đi thì hơn Hoặc có lẽ nửa năm trước Tôi không nên đến ở ký túc xá. Mình không đi nữa đâu. Tôi lên tiếng. Giờ mình đi đến nhà người quen rồi. Tôi liếc nhìn về phía chàng tự. Nghĩ thầm, mình nói thế có khi làm anh cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng vẫn thấy anh vẫn như lúc đầu. Không có thêm biểu miệng gì dư thừa. Nụ cười trên khóe miệng lúc này đã sớm tắt. Muộn một chút không được sao? Từ tịnh giữ lại tôi. Thôi vậy. Mình ngồi xe mệt chết rồi, cũng chẳng còn sức chơi nữa. Tôi vẫy vẫy tay. Đi trước nhé, tạm biệt. Sau khi tiễn bọn họ một lúc, tôi chậm rãi bước về phía trạm xe buýt. Một chiếc đến, nhưng không phải tuyến xe 12X tôi đang chờ. Xe công cộng ở Nam Kinh có lúc rất thích tụ tập một chỗ, có lúc thật lâu không có lấy một cái xe, lại có lúc nhiều xe đến cùng lúc. Đang chờ xe thì điện thoại lại vang lên lần thứ hai. Lần này là em họ gọi đến. Chị họ, chị chưa lên xe đúng không? Chưa. Vậy chị mang PFP của em theo nhé, chị quên mấy lần rồi. À, đúng rồi, PFP của em họ tôi cho tôi nguyện từ lâu rồi. Mỗi lần đều nói mang trả rồi lại quên. Có điều đang để ở ký túc xá mà, chẳng lẽ lại phải quay về đó một chuyến. Lần sau mang cho em nhé. Tôi kỳ kèo với nó Không được Em họ nói chuyện rất kiên quyết Bởi vì chị có bệnh hay quên của người ra Lần sau rồi lại có lần sau nữa Em không tin chị nữa Bệnh hay quên của người ra Tôi mới chừng này tuổi Kiểu gì cũng chỉ là bệnh đỉnh đoảng Của thiếu nữ mới đúng chứ nhỉ Thật là một thằng nhóc chưa được huấn luyện Bật đặc sĩ phải quay về ký túc xá Vừa vặn xe về ký túc xá của tôi đến Chỉ là phải leo tận 4 lầu Giường của tôi là giường trên ngay cạnh cửa sổ Và cũng giống như các giường khác Treo rèm Tạo nên không gian riêng tư cho mỗi người Vốn là tôi sẽ không treo đâu Nhưng ai cũng treo rồi Tôi không treo lại thành người kỳ quá nhất Treo lên giường Còn đang lật giường tỉnh PSP Cửa phòng lại bị mở ra Tôi nghe được giọng nói của tư Tịnh Bản tính cả nửa ngày Cuối cùng cũng vẫn là đi dạo phố KTV thế mà lại không còn chỗ trống Phòng hôm nay cũng không phải cuối tuần sao Sao mà lại lắm người thế Chả trách mà chàng tự lại bình tĩnh thế Giọng này của tiểu phượng Lạ thật Bọn họ sao lại về cả thế này Nhanh đổi giày đi Họ còn đang chờ chúng ta ở dưới Chờ một chút Mình lên giường lấy cả áo khoác mỏng đã Tối lạnh lắm Bố lắm chuyện thật đấy Xuyên qua khe hở ở màn tre Tôi thấy từ Tịnh và Dung Dung đang ngồi trên giường thay giày thể thao Tiểu Phượng đang leo lên giường của cô ấy Đang tính lên tiếng gọi bọn họ Đột nhiên tôi nghe Tư Tịnh hỏi Dung Dung, bồ với chàng tự hôm nay làm sao thế? Chả nói với nhau câu nào Tìm vô tình nhảy lên một cái Tôi ngậm miệng lại Dung Dung cười khẽ Bọn mình là quan hệ thế nào? Ai quy định bọn mình phải nói chuyện với nhau? Mấy bồ là quan hệ thế nào? Là đôi kim đồng ngọc nữ, được cả khoa kinh doanh Đại học A công nhận. Dung dung, mình thật không hiểu mấy bồ đang làm gì. Rõ ràng cả hai đều thích đối phương. Thế mà hết lần này tới lần khác, nhất định không chịu mở lời. Nếu mà mấy bồ rõ ràng một chút từ sớm, thì lúc trước, dừa hấu cũng sẽ không. Tiểu Phượng không nói nữa, khẽ hừ một tiếng. Giọng từ tịnh ôn hòa đi rất nhiều. Mấy bồ suốt cuộc là muốn thành thế nào? Cứ càng thẳng mãi như vậy sao? điểm sắp tốt nghiệp cả rồi. Dung dung, cả hai đều quá kiêu ngạo. Có nhiều lúc lùi một bước, không có nghĩa là thất bại. Một lúc sau, giọng dung dung có phần tự diễu vàng lên. Diệp dung của hôm nay vẫn chính là diệp dung của lúc đầu. Mọi người cho rằng, tràng tự của hôm nay vẫn là tràng tự ngày đó sao? Tiểu Phượng cảm thấy mơ hố. Ý bồ là sao? Chẳng lẽ trang tự lại vì tiền lương 8.000 mà không cho bồ vào mắt sao? Tử tịnh có vẻ như hiểu ra nói. Dung dung, bồ hối hận rồi có đúng không? Dung dung đứng dậy. Tiểu Phượng, bồ lấy áo chưa? Đi thôi. Bọn họ đi rồi, tôi mất một lúc nữa mới tìm thấy PFP. Sau đó rời khỏi ký túc xá, không đi xe buýt nữa, mà chậm chậm đi bộ về nhà cậu. Nhà cậu ở được cách đó không xa lắm, ngồi xe buýt từ đại học A mất khoảng 15 phút là đến. Khu xung quanh đại học A cũng không tính là sầm út lắm. Đi xe mất 15 phút là đến khu nhà cậu của tôi, chính là một khu dành cho người giàu có. Từ năm nhất đến năm ba, tôi ở đây được 3 năm rồi. Cậu mợ đều là người làm ăn, bay tới bay lùi khắp nơi trong nước. Trong nhà tuy có vú em chăm sóc em họ, nhưng dù sao họ vẫn lo lắng. Sợ em họ theo bạn xấu Lúc đầu vừa nghe tôi theo học đại học A Liền cho tôi đến ở nhờ nhà cậu Thế nên chỉ trong một tháng tập huấn quân sự Tôi bắt đầu ở lại trường Khi tàng tập đi thẳng về nhà cậu làm bảo mẫu Kiếm máy giặt quần áo Đến khi khai giảng năm tư Tôi mới quay về ký túc xá Nói lý do với cậu Là để tiện tìm việc làm Và đến thư viện viết luận văn Em họ lại thầm cười tôi Là ý không ở trong lời Em ấy nguồn ngữ văn từ trước đến nay Chưa bao giờ đạt chuẩn Thế mà lại lần đầu tiên Dùng thành ngữ chuẩn xác như thế Khi đó vào kỳ nghỉ hè năm thứ ba Tôi mới biết thầy dạy kèm của em họ là Trang Tự Còn biết anh cũng là sinh viên khoa kinh doanh Đại học A Tôi chỉ ở lại nhà cậu một đêm Rồi lại quay về Đại học A Vì luận văn của tôi có khả năng sẽ không kịp hoàn thành Đề tài cho luận văn tốt nghiệp của tôi là Phân tích các thế lực độc quyền trong nền kinh tế mạng Trên cơ bản, ở thì Đến giờ tôi cũng chưa biết đề tài này nói về cái gì nữa 3 tháng trước tôi ngập lụt trong công việc Luận văn cơ bản chưa hề động bút Bây giờ mới gấp rút làm Sau khi gọi điện thoại cho giáo viên hướng dẫn bị mắng một trận Càng thêm sốt ruột mà chính thức nằm đồng ở thư viện mấy ngày Tiểu Phượng gửi tin nhắn trong lúc tôi đang tìm tư liệu ở thư viện Nhìn thấy nội dung tin là Tẩy mặc đình Bà thiếu một Tôi vội vội vàng vàng Mượn thêm vài quyển sách tham khảo nữa Nghĩa vô phản cố Mà hàng hái bừng bừng chạy đi giải cứu chiến sĩ Đối với sinh viên năm cuối Đánh bài mặt trượt chính là hoạt động phổ biến nhất trong trường Ký túc xá chúng tôi có 6 người Ngoại trừ rung rung luôn không đánh Tôi và Tiểu Phượng vừa biết chơi Còn lại ba người kia chính là những con người đam mê mạc trước chuẩn mực Đến khi tôi kích động chạy đến nơi Thứ đầu tiên đập vào mắt Chính là bóng lưng của chàng tự Dừng dùng ngồi bên cạnh anh xem bài Đến khi nghe được tiếng bước chân của tôi Cô ấy quay đầu lại hi quang, bồ đến rồi Ừ Tôi gật đầu, bước chân chậm lại Bọn họ bắt đầu chơi rồi Còn gọi tôi tới làm gì? Tiểu Phượng ngởng đầu nhìn tôi, cô kêu gào. Dưa hấu, dưa hấu, mau tới xem giúp mình bài này đánh làm sao. Tôi đi đến phía sau cô ấy, nhìn thoáng qua bài của cô. Một đám dối bời, hơn nữa thế này thì vua phương cứu chữa rồi. Tôi nói, bổ đánh tùy tiện đi. Dù sao cũng chẳng cứu được. Quả nhiên lúc này, Tiểu Phượng và từ Tịnh bị đánh một mẻ lớn, bị chàng tự đánh cho thất bại ê chế. Lão đại hợp tác cùng chàng Tự, thì cười ha ha, vừa lật bài vừa hỏi tôi. bồ lại tới đây? Tôi buồn bực. Làm mấy bồ gọi mình tới có được không? Tiểu Phượng ngại ngùng nói, thật ngại quá giờ hấu, vừa nhắn tin cho bố thì thấy Dung Dung và Trang Tự đi sang đây, lập tức kéo bọn họ vào đánh luôn. Không sao, tối nay mình ăn lẩu cay là được. Mình về ký túc xá trước để làm bài đây. Lúc tiểu phương đang kêu vào phản đối, tôi xoay lừng tính bỏ chạy, thì lão đại nghe xong một cuộc điện thoại rồi đứng dậy. Lão giả này, tự nhiên lại gọi mình về văn phóng, đang vừa lúc gặp vận may. Là ai? Từ tịnh hỏi. Địa Trung Hải. Địa Trung Hải là tên thần mật của kẻ thù của tất cả mọi người, là Mr. Chủ nhiệm khoa đầu láng bóng. Lão đại gom gom bài, liếc mắt nhìn tôi, lại nhìn về phía dung rung. rung. Giò dự một chút rồi nói Dung dung Bồ tôi đánh đi Dung dung lắc đầu cười Bồ biết mình không đánh mà Lão đại cười hà hà một chút Nhìn sang tôi Thì lập tức thay đổi thái độ Giữ tợn ra lệnh Dưa hấu bố đánh đi Chỉ cho thắng không được bại Hợp tác với trung tự sao Tôi sửng sốt một chút Còn chưa kịp lên tiếng Từ tịnh liền cười dễ cười Thôi đi Còn chưa biết khả năng đánh bài của bồ ấy sao? Khi dọn đến ký túc xá ở học kỳ đầu năm tư, tôi mới học chơi bài. Khả năng chơi tương đương với tiểu phượng, chính là không thể tệ hơn. Lần nào chơi cùng tôi, mọi người cũng khá đau khổ. Người tính tỉnh xấu như lão đại, mỗi lần thấy tôi đánh hỏng, nhất định sẽ không để yên. Tính tình tràng tự, chắc là không xấu như thế chứ. Bị lão đại lồi kéo ngồi xuống, tẩy bài, sáo bài. Lượt bốc bài đầu tiên là tôi Tôi sợ nhất là phải bắt bài Không bắt bài Thì sợ người ta bắt được bài tốt Bắt bài lại sợ người ta lật bài với mình May mắn Bài trên tay cũng không tệ lắm N còn lớn Còn mấy con phối hợp Mấy con bài nhỏ cũng rất tốt ha ha Tôi vui vẻ bắt bài rồi xếp tiếp Bài của tôi thật sự quá tốt Phối hợp với tràng tự cũng không tệ lắm Tiểu Phượng và Từ Tịnh cơ bản cũng không có sức chống đỡ Tiểu Phượng bự đến tới mức kêu gào, Từ Tịnh cũng cào nhau. Bài trở ra rất nhanh, trên tay tôi chỉ còn ba con. Cơ bản là bài lớn nhất rồi. Tôi thở phảo nhẹ nhõm, Rốt cuộc cũng không bị mất mặt lần thứ hai với chàng tự. Ông trời phù hộ. Lúc này, Từ Tịnh bỗng nhiên đứng dậy nói. Khoan đã, trong tay bố con bài gì? Ba Bà con. Vì sao bọn mình đều còn tới bốn con? Chàng tự tay vừa tính tính Vừa chỉnh lại mấy con bài chưa lật Ngậm đầu nói Cậu đánh tới 9 con rồi Tiểu Phượng và Tư Tịnh cười ha ha Thả bài Tự động xả bài Tự động xả bài Chàng tự cũng khẽ cười Tay thuần thục sáu bài Lần sau cẩn thận một chút Tôi còn tưởng rằng Như thế thì ai cũng sẽ mắng cho hoặc ít nhất là trưng ra bộ mặt khó chịu. Nhưng mà tâm tình anh lại tốt như thế, chẳng lẽ tôi bắt sai bài thế mà lại khiến không khí vui hơn? Tiếp theo mỗi lần ra bài, tôi đều rất cẩn thận. Xem tiểu phượng tư tịnh đi cái gì, lại bắt trước tác xong ra bài cẩn thận của tràng tự. Là lần đầu tiên đánh bài mệt thế này. Trước đây mỗi lần thua, tôi ra mặt dày đều mượn cớ bài xấu, rất ít khi tính toán cẩn thận. Tự sẽ thấy đánh quả A, tiểu phượng đầu hàng, lại như thở dài. Này, hai người sao lại ăn ý thế chứ? Rõ ràng là một câu nói vô cùng trong sáng. Tôi lại nghe như vậy, tim vừa nhảy một nhịp, trực giáp nên ngởng đầu nhìn về phía tràng tự. Anh vẫn đang truyền tầm sáu bài, khóe miệng như có một nụ cười nhạt thoáng qua. suôn sẻ đánh đến hết buồn chiều, từ tịnh buông bài. Không đánh nữa. Hai người mời bọn mình ăn a Vì sao bọn mình phải mới Kiểu gì cũng thấy người thua mời thì hợp lý chứ Chơi cái này đâu có ăn tiền Là người thắng sẽ phải mời cơm Tư tịnh cười trộm Không tin bố đi hỏi lão đài Chàng tự cũng biết mà Tôi ngất Nhịn không được hỏi chàng tự Vậy cậu đánh truyền tâm thế làm gì hả Cho tôi biết trước Việc thắng thì không nói trước Nhưng tôi đảm bảo sẽ đánh thua Chàng tự khẽ cười một chút nói Nói dối là không tốt Anh lại còn đùa Tôi nghi ngờ nhìn Dung Dung Dung Dung cũng mỉm cười Xem ra hai người họ hôm nay tâm tình không tệ lắm Chắc là hôm qua đi chơi rất vui đấy Thật ra như vậy cũng tốt Tôi nghĩ giống như bây giờ Bạn bè bình thường ngồi nói chuyện đùa giỡn đánh bài tán gẫu Thật ra cũng không tệ lắm Dù cho không phải bạn trai bạn gái của nhau Cũng không làm sao cả Nè Không cần ủi rũ như vậy nha Biểu hiện của bồ như vậy là sao Tiểu phượng khinh bì nói Đại tiểu thư à Là kẻ có tiền thì đừng nhỏ mọn như vậy nha Chưa kể bồ thắng vậy Là tinh thần đã được vui vẻ Phải chỉ cả vật chất nữa Thì mới cân bằng Nhưng mà rõ ràng Tinh thần tôi đã bị đả kích Tiền còn bị chấn lột Đây này có biết không Dầm gì dầm gì, đi đến quán cơm của chú Lâm. Tôi gọi một phần đậu hũ khô xào thịt. Tiểu Phượng nói. Dừa hấu, bố lúc nào cũng ăn thịt, nhục dục quá nặng rồi. Nhục dục? Phụt. Tôi đang uống nước, kết quả là bị sặc, hò liền tục. Chị hai à, ở đây đang có con trai đấy. Tiểu Phượng vẻ mặt rất vô tư. Từ tịnh đánh cổ ấy một cái, hỏi tôi. Hy quang. Bồ có chỗ làm đúng không? Ừ Tôi gật đầu Làm kế toán cao cấp ở công ty hành chính Làm người nhà giới thiệu? Đúng vậy Tại hồ tích sao? Câu này là chàng tự hỏi Lại gật đầu Số tốt thật Tiểu Phượng thở dài Số của bồ mới tốt á Đi làm ở thành phố lớn Tôi trợn mắt nhìn cô ấy Chưa kể Làm công ty hành chính mệt chết luôn. Có người nói lúc bận có thể tăng ca tận 3 tiếng. Hơn nữa, nhân viên mới lương lại rất hấp nữa. Tiệm cơm đầy mùi thơm thức ăn. Lôi kéo con sâu tham ăn của tôi trồi ra. Vừa quay đầu xem thịt của tôi có chưa. Quay lại đã nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của chàng tự. Không hài lòng thì tự mình đi tìm việc đi. Việc đã dầm đến tận cửa mà còn ý kiến gì nữa. Tôi sừng sốt. Chậm rãi quay đầu lại Thấy chàng tự biểu hiện giọng nói Cũng vẫn lãnh đạo như trước Bàn ăn nhất thời yên tĩnh Không khí vui vẻ vừa nãy trước mắt Biến mất không còn gì Không phải Một lát sau tôi phun ra hai chữ Muốn giải thích rằng Thật ra mình cũng chẳng có ý kiến gì Chỉ là mang mấy lời vô tình nghe được Từ các nhân viên khác Lúc còn thực tập thợ nghiệm kể lại thôi Nhưng nếu kể ra Thì lại càng giống đang ngụy biệt ừ. Tôi đành im lặng Sao không tự mình đi tìm việc Ở cạnh bố mẹ bám nhở không cảm thấy mất mặt sao Tôi nhẹn nửa ngày nói Không cảm thấy Anh không nói thêm gì nữa Ánh mắt nhìn tôi tự hồ như có vài tìa thất vọng Tôi ủi ủi gỡ đổi đũa Trước kia còn nghĩ Làm bạn bè thôi cũng tốt thì ra chỉ là ý nghĩa đơn phương Chàng tự Anh luôn không cho tôi vào mắt Chúng tôi có làm bạn bè Thì cũng là cách xa vạn rậm Là không xác định được quan hệ gì cả Trang tự Từ tịnh cắt ngàn lời anh Cậu nói thế cũng không đúng Rất nhiều người đều như vậy Chỉ có gì quang là thế Phải không Tôi thì chỉ biết mỗi cậu ấy là như thế Anh dừng lại một chút Trong giọng nói mang theo một chút nghiêm túc Hơn nữa Tôi chính xác là nghĩ như vậy đấy Đậu phụ kho thịt đến rồi đây Người phục vụ hô to Rồi mang theo kho thịt của tôi đưa lên Phần ăn của những người khác Đã lục tục được đưa tới Tử tịnh thay đổi trong âm câu chuyện Bắt đầu nói sang những vấn đề khác Bữa cơm này Cuối cùng cũng khiến tôi biết được Thế nào là ăn ngon Mà chẳng cảm nhận được vị gì Vài ngày sau Hành trình của tôi liên tục là thư viện Ký túc xá, căng tin Đến khi thật sự bắt tay vào làm Mới thấy luận văn tốt nghiệp Là vô cùng khó viết So với trong tưởng tượng Hoàn toàn không hề giống Viết góp nhặt kiến thức của những năm trước Thời gian còn chưa tới một tháng Về cơ bản là không kịp rồi Chưa kể tôi với kiến thức học bình thường Cũng không có tích lũy gì Đến giờ ngày người ta giảng kiến thức truyền ngành Thì đầu óc cũng lơ mờ lộn xộn Chỉ là đến giờ Mà dầu dĩ thì cũng chẳng có Tôi chẳng còn cách nào khác Là mỗi ngày chăm chỉ chạy đến thư viện. Trước mắt đã đến cuối tháng. Tối hôm nay, trong phòng ký túc xá chỉ có tôi và Tiểu Phượng. Tôi nặng sớp trên giường nghiên cứu tư liệu và viết bảng sợ yếu lý lịch của mình. Tiểu Phượng thì ngâm ngà hát. Một lát sau, tôi đẩy đống tư liệu làm mình nhức đầu hoa mắt kia sang một bên. Nói với Tiểu Phượng. Bồ không phải sẽ học lên nghiên cứu sinh sao? Sao còn phải đi ngày hội tuyển dụng chứ? Đi để tìm Biết đâu có cơ hội nào tốt ấy Tiểu Phượng quay về phía tôi nói Vừa vô cùng vui vẻ gõ gõ bản phím Hơn nữa Cũng muốn trải nghiệm cảm giác Tham gia ngày hội tuyển dụng 3 năm sau Mình cũng cần tìm việc mà Không nghĩ đến Tiểu Phượng Bình thường nhìn qua có vẻ ngốc ngốc Quyên trước quyên sau Thế mà lại có những dự tính như thế Cũng đúng Đây là trường đại học sanh tiếng cả nước Những người lười biếng như tôi Mới là số ít trong trường Tôi lại nằm sấp trên giường một lúc nữa Mới mở miệng nói Mình cũng đi Đi đâu? Ngày hội tuyển dụng á Tiểu phượng giật mình Quay đầu lại Giờ hấu à? Bồ bị kích động hả? Tôi không để ý cô ấy Chờ một mình cái Nhìn trần nhà Trong đầu hiện lên hình ảnh trang tự Không ủng hộ tôi hôm trước Đúng vậy, tôi là bị kích động rồi Nhưng mà Tôi rất nhanh hối hận, bởi vì tôi phát hiện ra, viết sợ yếu lý lịch cũng không dễ hơn so với luận văn, đặc biệt khi mà bạn đang thiếu thời gian vô cùng. Trước hôm diễn ra hội tuyển dụng, tôi ngồi cắn bút nửa ngày, cuối cùng trong một trăm chữ cũng có thể viết xong giới thiệu về bản thân. Tối hôm đó, 8 giờ chạy đi đóng dấu niềm phòng hồ sơ. Các tiệm đóng dấu xung quanh trưởng đông đúc muốn chết, đi mấy tiệm mà lời nào cũng đồng đúc chèn chúc. Đến khi tôi chuẩn bị xong hết Đã là hơn 11 giờ khuê May mà Có thể nằm nghỉ gì quản lý của ký túc xá Sáng sớm ngày thứ hai Vừa rời giường Tôi đã thấy cảm thềm hối hận Vì ngày hội tuyển dụng dám thông báo Là 8 giờ 30 sẽ bắt đầu Còn trường tôi lại ở cách xa nơi tổ chức Vì thế mới 6 giờ Đã phải thức dậy 6 giờ ơi là 6 giờ Sau khi vĩnh biệt trường trung học Đây là lần đầu tiên Tôi phải rời giường lúc 6 giờ Sau đó đi đến trạm xe buýt Thấy mấy người trong ký thức xá của chàng tự Sự hối hận của tôi lên đến đỉnh điểm Sao lại không cho tôi biết Chàng tự cũng sẽ đi Không phải anh đã có việc làm rồi sao Còn nữa Anh gặp tôi sẽ không nghĩ rằng Tôi vì bị anh nói mới đi chứ Tuy rằng đích thực là như vậy Nhưng mà nhưng mà Tôi phiền muộn bỏ lên trên xe buýt May mà tâm tình ảo não của tôi rất nhanh bị cảm giác mệt mỏi xua đi mất. Quá mệt đi. Tôi lấy tay chè miệng, nhịn không được bắt đầu ngáp. À, hình như vừa rồi chàng tự nhìn tôi. Tôi biết mình mất sạch hình tượng rồi. Nhưng mà mặc kệ đi, cho dù tôi có mang hình tượng thuộc nữ, thì anh cũng sẽ chẳng thích tôi. Hơn một tiếng sau, tôi đến nơi tổ chức ngày hội tuyển dụng. Lần đầu tiên tham gia ngày hội tuyển dụng, Vừa vào bên trong, tôi thực sự bị dọa cho chết khiếp. Người, người, tất cả đều là người. Tôi còn lần đầu tiên chứng kiến một nơi có thể chứa từng này người ở Nam Kinh. Đồng thời cũng nghĩ lời chàng tự cũng rất có lý. Dựa vào quan hệ của mẹ mà tìm được việc làm thật là quá hồ sỉ mà. Vì việc làm bây giờ tìm rất khó khăn. Người chèn chúc người, vì mục đích của mọi người đều khác nhau. Thời gian dừng chỗ này chỗ kia cũng khác. Nên mấy người chúng tôi rất nhanh bị tách ra. Đi thêm vài bước, tôi phát hiện ra mình thật sự không chịu được. Khó thở đến mức không bước đi nổi. Cả hội trường không còn một chỗ trống, nhồi nhét phải đến mấy vạn sinh viên. Người rồi lại người, người thúc người, mỗi quẩy phía trước đều bị vây bởi mấy lớp người. Đừng nói đến lao vào nộp sợ yếu lý lịch, đến việc nhìn xem công ty nào tên gì còn khó khăn nữa là... Chèn chúc với người ta trong mấy dòng người, tôi đã sớm chết ngột. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, điều tiết hồ hấp bình thường đã. Từ trước đến nay, chưa hề tham gia ngày hội tuyển dụng lớn như thế này. Tôi không nghĩ được rằng, nó lại kinh khủng như thế. Tôi ném bộ hồ sơ sang một bên, hít thở không khí một lúc, rất có cảm giác vừa sống sót sau tai nạn. Qua khoảng khoảng tiếng rưỡi đồng hồ, thì mới gặp được từ tịnh đang đi ra. Lúc này, Tôi vẫn còn đang ngồi dựa ở gốc cây. Dưa hấu, bồ làm gì mà nhanh vậy? Tôi đưa tập hồ sơ của mình lên. Mình còn chưa nộp. Tiểu Phượng trợn mắt. về bồ tới đây làm gì? Tôi đàng đàng tính trả lời như thế nào? Bộ hồ sơ trong tay bỗng nhiên bị người ta lấy đi. Tôi giật mình, ngẩm đầu. Thì ra là trang tự. Anh nhìn sơ qua. Mấy bộ hồ sơ này cậu tính làm thế nào? Bỏ đi sao? À, tôi còn chưa nghĩ đến. Chắc là phải bỏ thôi. Đến khi tốt nghiệp thì vứt đi. Nghĩ lại đúng là thấy tiếc. Tùy nói bỏ 10 đồng ra thì nghe không sao. Nhưng nếu so sánh là bỏ đi phần thịt bò mua ở hai bên trường thì đúng là rất lãng phí. Nghĩ như vậy lại thấy hối hận. Vừa nãy đúng là nên bằng mọi cách nộp được mấy bộ hồ sơ này. Nhưng mà vào nộp giờ này cũng chẳng còn kịp. Người ta nhận được một đống hồ sơ rồi Anh nhúng mày Quay đầu nhìn vào hội trường Quả thật là sắp bế mà Tôi có quen một đàn chị Năm nay phụ trách phần tuyển dụng của thịnh viễn Tôi giúp cậu nộp nhé Tôi chưa kịp từ chối Anh đã xoay người đi vào hội trường Tôi phản xạ nhìn sang rung rung Thấy cô ấy đang nói chuyện với từ Tịnh Có vẻ như không nghe thấy chuyện vừa rồi Nửa tiếng sau Mới thấy chàng tự đi ra Hai tay trống trơn, giống như chưa hề cầm qua hồ sơ của tôi. Tôi thấy còn mấy công ty chưa dọn quẩy, thuận tiện nộp luôn rồi. Công ty nào? Họ vẫn nhận hồ sơ sao? Một vài công ty ở Thượng Hải. Chàng tự không muốn nói nhiều, tôi cũng không muốn hỏi thêm. Có lẽ là anh để trên bàn cùng người ta, nhưng sao lại lâu như thế? Dùng dùng lúc này cười cười nói. Sao lúc nãy không nghe anh nói Có quen người làm ở khâu tuyển dụng gì Chàng tự thần sắc không thay đổi Nhìn về phía cô ấy Lẽ nào em cần đi cửa sau Dung dung nghẹn lời Hừ một tiếng Không nói nữa Tôi quấn quấn tóc Không biết làm sao Tiểu phượng kéo kéo tôi Tôi hiểu ý đi lên phía trước cùng cô ấy Cô ấy nhỏ giọng hỏi tôi Dừa hấu Bồ nói coi Có phải chàng tự cố tình chọc giận dung dung không Tôi ả một tiếng Tiểu Phượng lại hỏi tiếp Có đúng hay không hả? Làm sao mình biết được? Tôi tức giận nói Bước nhanh bỏ đi Nộp mấy bộ hồ sơ Nhưng tôi cũng không ôm hy vọng gì nhiều Báo chí truyền thông mỗi ngày đều nói Năm ngày tốt nghiệp có bao nhiêu vạn sinh viên Tình huống lúc tốt nghiệp Sẽ có bao nhiêu người không vui Điều kiện của tôi không tốt lắm Mấy sợ yếu lý lịch gì đó Chắc là đã chỉnh xuống tận đáy rồi Thế nhưng, qua lễ mùng 1 tháng 5 không bao lâu, tôi nhận được điện thoại của thịnh viễn, muốn tôi ngày hôm sau đến gặp họ để phỏng vấn. Vì là ở ngay trong phòng nghe điện thoại, nên việc bị mọi người nghe thấy cũng không lạ lắm. Tôi gửi cuốc máy, tiểu phượng lập tức hét lớn. Dừa hấu à, bồ phát tai rồi, thịnh viễn là siêu cấp nổi danh, là siêu cấp nhà giao đó. Cô ấy hình như còn hưng phấn hơn cả tôi, là hét một hồi. Mới quay xa hỏi Dung Dung Dung Dung, bồ cũng nhận được điện thoại đúng không? Dung Dung mặt trắng bệnh, cầm sách không nói gì bỏ ra ngoài Mọi người thấy vẻ mặt tiểu phượng mờ mịt, đều không nói gì mà chỉ thở dài Người này có nhiều lúc sáng dạ, lại có lúc đại trí giả ngu Chỉ số thông minh lúc cao lúc thấp, hoàn toàn vô phường chống đỡ Phân khích lúc đầu qua đi, tôi bắt đầu thấy khó hiểu Thật ra lý lịch của tôi, tiếng Anh cấp 4, vì tính cấp 2, chưa hề được học bổng. Cho dù là cầm bằng đại học của Đại học A, cũng không phải xuất sắc gì. Kém rất xá sắp giấy khen của chứng nhật, giày cổ của Dung Dung. Vì sao tôi nhận được điện thoại phỏng vấn, nhưng Dung Dung lại không? Chẳng lẽ, đàn chị kia, thật sự là nể mặt trang tự? Chẳng trách, Dung Dung lại tức giận như thế. Từ trước đến nay, Tôi làm gì cũng đều thở ơ Lần này phỏng vấn Lại hồi hộp lo sợ Mà chuẩn bị rất kỹ Một đoạn tự giới thiệu bằng tiếng Anh Lại còn luyện tập với tiểu phượng mấy lần Thì là Bởi vì cơ hội này Dù sao cũng là chàng tự giúp tôi có được Có lúc tôi nghĩ lung tung Chàng tự nói Việc tôi nhờ quan hệ bố mẹ mà có được Là rất mất mặt Vậy công việc này Có phải cũng được tính là nhờ quan hệ của anh Mà có được không? Nghĩ như thế tôi đột nhiên trong lòng vừa chua sót Lại có chút ngọt ngào Kết quả tôi chuẩn bị càng nửa ngày Khi đến Thượng Hải Một chút cũng chẳng cần dùng Quản lý phụ trách phỏng vấn của tôi vô cùng khách sáo Một câu nhiếp tiểu thư Hai câu nhiếp tiểu thư Cái gì cũng chẳng hỏi Chỉ cùng tôi ngồi trò chuyện khách khí một tiếng đồng hồ Sau cùng Còn nói chào mừng nhiếp tiểu thư gia nhập công ty Lại còn hỏi lần này đến Thượng Hải Việc ăn ở có được sắp xếp tốt chưa? Nếu chưa, thì công ty sẽ giúp sắp xếp một chút. Tôi mờ mịt trả lời xong, lúc đứng dậy chuẩn bị ra về. Quản lý, lý lại mở cửa tiễn tôi, tươi cười. nhiếp tiểu thư, gửi lời hỏi thăm của tôi đến Nhếp tiên sinh nhé. Thì ra là thế. Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi cũng lâu không liên hệ gì với ông. Suýt thỉ quyên, bà tôi là nhiếp trình viễn. À tôi ấy à, tôi thường dùng hình ảnh một ông trung niên nhà giàu mới nổi, tương đối dễ nhìn để hình dung ông ấy. Lúc trẻ thì nghèo không có cái ăn, chỉ có mẹ tôi mới đồng ý gả cho ông. Đến khi hơi có tuổi thì bắt đầu có chút thân phận địa vị, nhưng lại bùng phát tình yêu cùng mẹ tôi ly hôn, sau đó đến sống cùng với mối tình đầu của mình trước khi kết hôn với mẹ tôi. May thay, mẹ tôi là người rộng lượng, nói với tôi Bà của mày suốt thời gian đẹp trai đều là của mẹ mày. Đến giờ ông ta già rồi, thì trở thành hàng hiếm đó. Nhưng mẹ cấm tiệt tôi không được xin một đồng nào của ông. Nói tôi dọn về sống cùng bà. Tôi nghĩ, thật ra trong lòng mẹ vẫn còn để bụng. Mấy hôm trước, vị phụ thần đã lâu không liên hệ, đột nhiên gọi điện thoại cho tôi. Hỏi khi tốt nghiệp thì tính sắp xếp thế nào. Nghe nói tôi đi giải hồ sơ, liên hỏi tôi nộp vào công ty nào. Tôi đầu nhớ kỹ tên mấy công ty đó, chỉ nhớ mỗi cái tên công ty mà chàng tự giúp tôi nộp vào, gọi là cái gì thịnh viễn. Bà lúc đó không nói gì, chỉ hỏi thêm vài việc sửa cúp máy. Bây giờ nghĩ đến, hẳn là lúc đó ông đã thông qua mấy mối quan hệ mà sắp xếp. Thì ra không phải do mối quan hệ của chàng tự, trong lòng bỗng thấy có chút mất mát. Lúc ngồi trên xe lửa quay về Nam Kinh, tôi cứ mãi suy nghĩ. Có nên đến thị viễn làm việc hay không? Vốn định đi làm ở chỗ mẹ đã hứa với người ta. Có lẽ tôi nên từ chối. Nên trên đường đi, tôi không chú ý đến một tòa nhà nổi bật giữa thành phố rộng lớn này. Ngày phía đối diện tầm mắt của tôi. Dưới ánh sáng chói lóa của mặt trời, một biểu tượng hình tròn đẹp nổi bật. Ngân hàng A. Nơi này là nơi làm việc sau này của chàng tự. Buổi tối trở về ký túc xá. Mọi người đều niềm nở hỏi tôi kết quả Tôi có chút sầu dĩ nói Mình còn chưa quyết có muốn đi hay không Sáng ngày hôm sau Lúc ngồi ăn sáng cùng tư tịnh ở can tín Tư tịnh oán giận Hì quang Hôm qua bộ cũng không có ý tứ gì cả Dung dung còn chưa nhận được điện thoại hẹn phỏng vấn mà À Tôi suy nghĩ một chút Gật đầu nói Biết rồi Đến buổi chiều Lý quản lý gọi điện đến, mục đích mời tôi ký hợp đồng. Tôi chần chừ trừ nói còn phải cân nhắc, ông ấy lập tức nói sẽ tăng lường tăng phúc lợi. Thật ra, công việc tôi đăng ký là một nhân viên nhàn hạ, cho dù là ở Thượng Hải, cũng chỉ tầm 3-4 thôi, đâu cần ông ta cường điệu hóa như vậy chứ. Ông ta lại nghĩ tôi thấy lường thấp, nên làm mình làm mẩy. Cúp điện thoại, tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu. Tôi chậm chậm bước về phía bờ hồ trong khuôn viên trường. Gần như không thể tưởng tượng ra tôi sẽ là thế nào nếu như đến làm việc ở thịnh viễn nữa. Thật ra, lúc còn làm công ty ở vô tích cũng thế này thôi. Tôi cũng thấy mấy thực tập sinh khác đều bị sai làm chỗ này, làm chỗ kia hơi một chút. Chỉ có mỗi tôi là có quen biết. Nên dù có nhờ tôi làm gì, họ cũng vô cùng khách khí Thế nhưng, người khác thật lòng nghĩ thế nào? Tôi cũng không để ý lắm chuyện người ta nghĩ gì, nhưng bị chàng tự nói mình ăn bám, hình như cũng rất khó chịu. Ngồi bên hồ ngẩn ngơ một lúc, tôi gọi điện thoại cho mẹ, nói cứ để tôi tự tìm việc thử xem sao. Ban đầu mẹ phản đối, sau khi nghe tôi nói rồi, lại vui vẻ đồng ý. Nói rằng cuối cùng, tôi cũng biết tự nghĩ cho mình. Sau đó còn dặn dò tôi, nếu tìm không được việc, thì mẹ sẽ lại tìm giúp tôi. Thật ra trước lúc gọi cho mẹ, tôi cũng không biết bắt đầu như thế nào, cũng không rõ bản thân mình muốn cái gì. Nhưng khi khi nghe được giọng điệu vui mừng của mẹ tôi, tôi lại cảm thấy thêm kiên định là tự mình sẽ đi tìm việc. Về phần thịnh viễn, tôi đứng đở ra nhìn hồ nước phản chiếu lấp lánh. Tôi đại khái muốn cự tuyệt, không phải vì ba, mà là vì ở gần nơi nào đó. Đi và không đi, đều do ở đó gần nơi làm việc của chàng tự quá. Hạ quyết tâm Quyết định xong Tôi lại tiếp tục làm luận văn Mấy ngày này lo lắng chuyện việc làm Tốc độ làm bài bị chậm rồi Hôm nay tôi đang ở thư viện chép tư liệu Điện thoại truyền đến báo có tin nhắn Là từ tịnh Hy quang Quay về ký thức xá một chút Có việc Ờ Không lẽ buổi tối nay có mở tiệc Gần đây năm cuối thường hay có liền hoan Suy nghĩ đầu tiên của tôi là việc này Xem ra Đúng là đến giờ ăn rồi. Tôi lập tức đem sách trả lại, hưng phấn đeo túi quay về ký túc xá. Trở lại ký túc xá, mở cửa ra, đem ném túi trên giường. Là mời khách hả? Không ai trả lời tôi. Tôi bây giờ mới phát hiện bầu không khí trong phòng có điểm âm trầm kỳ lạ. Mọi người trừ tiểu phượng đi Thượng Hải, tất cả đều đang ở trong phòng. Chàng tự cũng ở đây. Tôi nhìn anh bằng cặp mắt kỳ lạ. Không lẽ anh lại muốn mời tiệc Chỉ là bọn họ sao đều đang nhìn tôi Một lát sau Dung Dung mở miệng Giọng nói không hề có vẻ thân thiện Nhiếp hy quang Sao Tôi không hiểu gì cả Cậu quảng trăng sao gì Chẳng phải quá kỳ lạ sao Dung Dung cười nhạt nói Cậu làm ra chuyện này Mà cũng không hề thấy chuột dạ sao Mình làm cái gì Tôi bị kiểu chất vấn này của cô ấy làm cho giọng nói có phần bực bột Gà thịt cá trong đầu khi nãy, bay đi sạch không còn gì. Dung Dung, bồ bình tĩnh đi, chuyện thế nào cũng chưa rõ mà. từ tịch đang ngồi thì đứng dậy, cẩn trọng nhìn tôi nói. hi quang, chiều hôm thứ hai, bồ có nhận được điện thoại mời Dung Dung phỏng vấn của thịnh viễn không? Tôi lắc đầu, đây là cái gì với cái gì thế? Đến bây giờ mà vẫn không thừa nhận Nhiếp hy quang Thật không ngờ cậu có thể làm như vậy Dùng dùng mang biểu tình tức giận nói Có vẻ như khinh thường Lại còn có vẻ như mang theo chút đắc ý không giấu được A phần nhỏ giọng chen vào Có khi nào dưa hấu quên không? Hôm đó lúc chúng ta đi Thì bộ ấy không phải đang ngủ sao? Có khả năng nghe điện thoại lúc đang ngủ Nên dậy rồi lại quên mất A phần vừa nói thế xong Tôi cuối cùng mới hiểu chuyện gì đang xảy ra Dung Dung chẳng lẽ Nghi ngờ tôi Nghe điện thoại mời phỏng vấn của cô ấy Mà lại không nói lại Trong lòng thấy buồn cười nhiều hơn tức giận Có nhầm lẫn chỗ nào không Mình không nhận được điện thoại mời Dung Dung đi phỏng vấn mà Phủ nhận làm gì Dung Dung nặng nề nói Đáng tiếc Cậu lại tính quá thông minh Nếu không phải tôi gọi điện hỏi Sợ rằng đã bị cậu lừa mất rồi Đang nói loạn gì đó Tôi kiềm chế cường tức Hít sâu một hơi Chuyển sang từ tịnh từ tịnh Bộ có thể mang chuyện từ đầu đến cuối giải thích cho mình nghe không từ tịnh gật đầu Là thế này Dung Dung vẫn chưa nhận được điện thoại hẹn phỏng vấn Nên mới gọi điện đến thịnh viễn để hỏi thăm một chút Cuối cùng Bên bộ phận nhân sự của thịnh viễn lại nói rằng Buổi chiều hôm thứ hai Trong danh sách hẹn gặp phỏng vấn Có tên của Dung Dung Còn hỏi cậu ấy sao lại không đến phỏng vấn Bồ biết mà Điện thoại của Dung Dung đã bị trộm mất Lúc chèn trúc ở ngày hội tuyển dụng hôm thứ bảy Nên công ty phải gọi điện Đến ký túc xá để thông báo Chiều hôm đó mình Dung Dung, A Phân, Tiểu Phượng ra ngoài Lúc đó bồ đang ngủ Lão đại hôm đó Ở nhà của cậu ấy Đến thứ ba mới về Cho nên Từ tịnh dừng lại một chút Lại nói Bồ quẩn thận suy nghĩ lại xem, có phải lúc đó đã tiếp điện thoại rồi lại quên không? Tôi suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói. Không có, lúc mọi người đi rồi, một lát sau mình cũng đi đến thư viện, cơ bản không nhận được điện thoại phỏng vấn gì cả. Phủi sạch sẽ nhỉ? Dùng dùng trầm chọc nói. từ không để ý cô ấy, nhíu mày suy nghĩ. Tôi đương nhiên không nhận được cuộc điện thoại kia. Thế nhưng nghe từ tịnh nói như vậy. Cuộc điện thoại đó có thể chính là do tôi nghe. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Trong đầu đột nhiên lé lên, tôi nói. Có khả năng, người của thịnh viễn không gọi điện, lại đổ vấy vào. Có khi do không có ai nghe máy, nên sau đó lại quyên gọi lại mất. Đáng tiếp người ta có thủ âm cuộc gọi, tròn nửa phút. Giọng nói rung rung vừa chắc chắn, lại có chút trầm chọc. Cô ấy đã khẳng định chuyện này là do tôi làm rồi. Tôi cố gắng giữ một tia lý trí, chậm rãi nói. Mình không có lý do gì để làm như vậy. Không có lý do gì sao? Dung Dung cười nhạt. Cậu chẳng thích trang tự con gì? Sắc mặt tôi tái nhợt Dung Dung không hề cho tôi cơ hội lên tiếng, lại cười nhạy nói tiếp. Thịnh viễn và ngân hàng A gần nhau như vậy. Cậu là không muốn tôi ở gần trang tự thôi mà Thế mà lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy Dung dung Trang tự từ đầu vẫn không nói gì Giờ mới liền tiếng quát bảo cô ấy im lặng Được rồi Sao anh ấy lại ở đây Dung dung gọi anh đến Cùng nhau thẩm vấn Xem bộ mặt thật của tôi sao Tôi nắm chặt tay Cảm thấy cơ thể đang run dày Từ tịnh vội vàng kéo dung dung lại nói Chắc là có sự hiểu lầm Dù sao, giờ bồ cũng đi được phỏng vấn mà. Thôi bỏ đi, đừng khiến mất hòa khí. Chuyện vốn có thể cho qua, nhưng bồ xem, cậu ấy có chút hối hận ái náy nào không? Mình nuốt không trôi cái thái độ đó. Dĩ nhiên là cô ấy nuốt không trôi rồi. Tôi giận dữ cười ngược lại. Diệp Dung, cậu đừng coi thường tôi quá thế. Nếu tôi không muốn cậu đi phỏng vấn, cậu nghĩ thịnh viễn có thể gọi đến được cho cậu sao? Vẻ mặt cô ấy cứng đờ Dừng lại nửa ngày sau mới mở miệng Giọng nói có vẻ miễn cữ Cậu cho rằng cậu là ai Xã hội bây giờ chỉ nói đến thực lực thôi Có muốn thử không Tôi bắt chước cô ấy cửa nhạc Lý quản lý cho tôi dành thiếp Đã bị tôi tiện tay ném vào đống hỗn tạp trên bàn học Tôi tìm ra dành thiếp đó Nhấp điện thoại của ký tức xá Bắt đầu nhấn số Mọi người trong phòng hình như không nghĩ đến chuyện Sẽ thành ra như thế này Tất cả đều im lặng Alo Là quản lý lý sao Tôi là nhiếp hy quang Có chuyện muốn cùng ông nói một chút Còn chưa nói hết câu tai nghe đã bị người ta giật đi mất Là sinh viên sức lực mạnh mẽ Tràng tự Anh giật lấy điện thoại trong nháy mắt Tôi ngẩm đầu Dùng ánh mắt chống lại anh Sau đó tôi sửng sốt Ánh mắt của tràng tự Cùng ánh nhìn tôi năm ngoái lúc tôi thổ lộ mình thích anh, giống nhau như đúc. Lúc đó, tôi còn không rõ ánh mắt đó mang ý gì. Đột nhiên, giờ lại thồng suốt như nước sối ảo ạc trên đầu. Thoáng cái đã hiểu. Là chán ghét. Thì ra là chán ghét. Thế mà lại là chán ghét. Anh ghét tôi. Tôi thất hồn, để mặc anh đem điện thoại trong tay tôi mang đi. Ngờ ngác đứng ở đó, động cũng không được. Trong đầu chỉ xoay quanh mấy ý nghĩ đó Anh ghét tôi Anh ghét tôi Vì sao chứ Hơn nữa, không phải vì chuyện hôm nay Từ trước đây rất lâu Anh đã ghét tôi Khi đó tôi vừa cho anh mượn tiền Để mẹ anh thuận lợi trải qua phẫu thuật Xin lỗi, chúng tôi Anh cầm điện thoại nói Lập tức cao mày Cúc điện thoại Quay sang rung rung với vẻ mặt khẩn trương nói Số không có thực Đúng vậy, tôi quay chính là số không có thực Tôi vốn muốn dùng cách này để trành cãi Nhưng lúc quay số lại nhấn đại vài số Chính là buông tay, ấn liền mấy số Dùng dùng thở vào nhẹ nhõm, lập tức cười lại nói Tôi còn nghĩ cậu thực sự có khả năng thần thánh gì đó Thì ra là làm bộ làm tịch Từ tịch mắng cô ấy, cô ấy mới không cam lòng mà im lặng Tôi không hề nghĩ đến những lời cay nghiệt cô ấy nói Chỉ nhìn tràng tự Tôi biết tình cảnh thế này Chỉ làm người ta càng thêm chế giữ mình Nhưng không kiểm được Chỉ có thể tiếp tục nhìn anh Tôi muốn hỏi vì sao anh ghét tôi Có phải do tôi giấu giếm Cuộc điện thoại tìm Dung Dung Thế nhưng câu hỏi không ra được khỏi miệng Anh ghét hay không ghét Tin hay không tin Có ý nghĩa gì với tôi chứ Cảm thấy ủy quất đến muốn phát khóc Trước khi nước mắt tôi muốn rơi xuống, tôi xoay người chạy ra khỏi ký túc xá. Thì ra, thế giới này có chuyện không thích vì lý do gì, cũng có chuyện ghét không vì lý do gì cả. Giống như tôi thích anh, và anh ghét tôi. Chạy xuống khỏi ký túc xá, bị gió đêm thổi vào, tôi có chút tỉnh táo lại, trong đầu mờ hổ nghĩ. Tôi cứ như thế bỏ đi, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Có tật giật mình. Hay là sợ tội bỏ chạy? Những người khác tôi không rõ Nhưng với cách chàng tự đối xử với tôi 89 phần Anh sẽ cho là như thế Thật tức cười Mới lúc trước tôi còn đơn phương nghĩ Ừ thì chàng tự không thích mình Là vì không thuận mắt Thấy tôi không có chí cầu tiến Ít nhất cũng sẽ thấy biết ơn tôi Sẽ nghĩ tôi là một người tốt Chẳng phải tôi đã từng giúp anh ta sao? Kết quả một lần nữa chứng minh tôi rất ngu ngốc. Từ khi quen biết chàng tự, hình như chưa bao giờ tôi hành sự ngốc nhất như thế. Bắt đầu bằng một trò cười theo đuổi người ta, tôi sắm vai một tên hề hoàn toàn không biết gì, nhưng lại tự cho mình hay ho. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, nén đau buồn mà rời đi, thậm chí còn nhắn tin cho anh ta để giải thích và xin lỗi. Xin lỗi, tôi không biết cậu và Dung Dung đang hẹn hò. Hy vọng sẽ không gây rắc rối cho cậu Lời xin lỗi như thế Nghĩ đến đã thấy thật nhục nhã Nhưng không muốn anh hiểu lầm tôi Tôi muốn cướp người yêu của người khác Tin nhắn đó Và cả tin nhắn trước đây Đều không nhận được hồi âm Bây giờ nghĩ đến Hay là sao anh không hề tin tôi Có lẽ anh ghét tôi là vì nguyên nhân gì Chỉ là vì Trên thế giới này có vô cơ thích Cũng có vô cớ chán ghét Giống như tôi thích anh Anh ghét tôi Trong mắt ngày càng cay Hai tay liên tục lau đi nước mắt Kết quả ngược lại lại càng rơi nhiều hơn Trong lòng đầy ý nghĩ chùa xót Làm tôi muốn khóc lớn một trận Tùy hôm nay bọn họ chỉ trích tôi vô cùng khó hiểu Nhưng thế không đủ làm tôi yếu mềm mà bật khóc Điều làm tôi đau Chính là bản thân trước đây Đã đần và ngốc đến thế nào ngồi đồng tại rừng cây nhỏ trong khuôn viên trường. Đến tận khi bụng đói, tôi mới khó chịu đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn, trời đã tối mịt, không biết là mấy giờ. Lúc đi ra khỏi ký túc xá, tôi đã bỏ tiền và điện thoại ở lại. May mà trong túi không biết có sẵn mấy chục đồng từ khi nào. Không phải chịu cảnh vừa bị oan lại còn nhịn đói, có hơi quá thể thảm. Tay nhét vào trong túi áo, chậm rãi đi ra khỏi trường. Bên ngoài cổng Bắc đang là đúc náo nhiệt Mấy bài hát đang thịnh hành Phá lẫn với tiếng người nói cười hỗn loạn ập đến Trong chốc lát Tâm tình buồn bực của tôi trôi đi không ít Hít sâu một hơi Cảm giác như đã ổn trở lại rồi Có đôi mắt bị mấy ngọn đèn Của chợ đêm chiếu vào nên bị đau Đi vào một quán ăn bình thường Giữa hàng loạt quán xá hai bên đường Ngồi xuống gọi một phần mì Sau đó tôi lại ngồi đờ đẫn Xoay đôi đũa trong tay Xoay bút xoay đũa từ khi học cấp 3, tôi đã có thói quen này. Vốn đã bỏ nhiều năm nay, hôm nay lại vô thức ngồi chơi thế này. Chiếc đũa nhẹ nhàng xoay trên tay tôi, giống như chẳng phải việc gì mới lạ. Nhưng đến khi trong tầm mắt xuất hiện hai người, tay của tôi như bị giữ lại. Chiếc đũa trượt khỏi tay. Ba một tiếng, bay về phía cô gái ngồi đối diện. Là tràng tự và rung rung. Rung rung kéo tay tràng tự. Vừa nói vừa cười tiến đến Đại khái Đây là cái người ta Gọi là không thể thoát được Bọn họ đến quán ăn này Cũng không có gì ngạc nhiên Sinh viên đại học A đối với quán này rất quen mặt Ở đây Mì thịt bò là ngon nhất Nổi tiếng cả Nam Kinh Nhưng bao nhiêu lần không gặp Lại gặp ngay lúc này Dùng dùng kéo tay tràng tự vào một góc khuất trong quán Giống như không nhìn thấy tôi Trên mạng Là một bộ dáng tươi cười Cùng với chàng tự đang nói chuyện Tôi ngồi xa thế Còn cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cô ấy So với lúc đối diện với tôi Hoàn toàn trái ngược Đây còn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bọn họ biểu hiện thân mật như thế Ở nơi đông người Dùng dùng luôn rất rụt rè Với người khác đều nói Mình và chàng tự chỉ là bạn bè Bây giờ lại tỏ ra thân mật thế kia Sẽ không phải nhờ công của tôi chứ Nếu thế thì đúng là xúc Nếu thế, thì mình đúng là chất xúc tác có hiệu quả cao. Tôi tự diễu, chua xót trong lòng vừa đè nén lại bắt đầu dục dịch. Tôi quay sang xin lỗi với cô gái đó, lấy đôi đũa về. Người bán hàng vừa nhặt đôi đũa lên giúp tôi. Tôi cúi đầu ăn mì. Thầm nghĩ, thờ dịp họ không thấy mình thì nhanh chóng ăn rồi đi. Đáng tiếc, trời phụ lòng người. Người đối diện ăn xong rồi, lại không tìm được ví. Người phục vụ thái độ cũng không tệ lắm Nhưng giọng nói lại thật sự lớn Không có tiền à Vừa nói thế Không ít người đã nhìn sang Tuy trang tự Hai người họ không nhìn sang Nhưng người phục vụ cứ nói to như thế này Không đảm bảo họ sẽ không quay lại nhìn Tôi cũng chẳng còn tâm trạng để ăn Nói người phục vụ tính tiền lần hai Lấy trong túi da 20 đồng đưa cho người ta Tính tiền Tôi tính cùng cô ấy Tôi cho rằng người phục vụ cầm tiền rồi sẽ đi Ai ngờ Ông ta nhiệt tình đứng lại nhảy thêm nữa Nói là người ta vận khí tốt vân vân Tôi bị ông ta làm cho nhức đầu Không chờ thối tiền đã đứng lên đi ra ngoài Dùng dùng không ngờ sẽ gặp tôi Tôi vừa đứng lên Đã bắt gặp ánh mắt của cô ấy Cô ấy hử một tiếng chuyển ánh mắt Làm như không muốn nhìn thấy tôi Tôi nắm chặt tay Nén xúc động muốn đi sang cãi nhau với cô ấy Cứng nhắc ra khỏi quán Tầm tình càng lúc càng xấu Ký túc xá không biết thế nào Hôm nay tôi cũng chẳng muốn về Tôi hướng về phía trạm xe buýt Định là ở nhờ một đêm nhà cậu Đến nhà cậu Em họ đã học xong Ngồi ở ghế sofa vừa ăn khuê vừa xem tivi Vừa thấy tôi đến Liền ôm chặt lấy cái khay Chị Hôm nay chị sao lại về Em đang đói Đừng hong ăn của em Em tự ăn được rồi Tôi vô tầm trả lời Nói qua loa rồi bỏ đi lên lầu Vừa nằm được vài phút Em họ gõ cửa Này, nhiếp hi quang Em không ăn hết Chị muốn ăn không? Là bánh bao gì trương làm? Có thịt á? Tôi không để ý đến nó Em họ lại ở bên ngoài nói tiếp Chị á Không phải chị bị thất tình chứ Ngày hôm nay Sao ai cũng phiền thế này rồi xuống giường, mở cửa, mặt không cảm xúc nói, đúng thì thế nào? Lại nữa hả? Em họ đầu tiên là há hốc mồm, sau đó bắt đầu cười chụp. Không phải là anh trang tự nữa chứ? Chẳng phải chị đã nói sẽ buông tay sao? Cuối cùng lại nhìn thấy tôi trừng mắt, nghĩ một đằng nói một nẻo, an ủi tôi. Được rồi chị à, không thất thân là tốt rồi. Tôi nhìn nó vài giây, Sau đó đóng sầm cửa lại. Làm rùa đen rụt cổ ở nhà cậu hai ngày, tôi phải quay về. Sách vở máy tính đều ở khí túc xá, bản nháp luận văn cũng ở trong máy. Không biết là do tâm lý không ổn hay sao? Trên đường, có mấy bạn học cùng khoa nửa đời không quên biết, nhìn thấy tôi đều lé lên. Trong lòng tôi thấy phiền, nhưng cũng chẳng có khả năng làm gì người ta. Sau này, A Phân nói với tôi. Lúc đó ở trong khoa, mọi người đều biết chuyện. Chuyện tốt khó chuyển mà. Nhếp Hy Quang hãm hại tình địch các loại chuyện, đều có mấy phiên bản rất hay. Thể hiện đầy đủ sức tưởng tượng của sinh viên. Đến cả nhân viên tư vấn cũng gọi điện đến an ủi dung dung Tôi vốn là nghĩ, buổi chiều ký túc xá thường không có ai, nên 3 giờ mới quay về. Kết quả vừa đẩy cửa ra, thấy vô cùng không khéo thay. Tất cả các bạn đều ở trong phòng, rung rung đứng giữa. Tôi cười đầy mặt như vẻ tâm tình rất tốt, vừa thấy tôi mặt lập tức cứng lại, mỉm cười một cái. Nhiếp Quang, sự việc đó coi như qua rồi, đều là bạn học của nhau mà. Tôi đã chẳng buồn giải thích, ngây ngốc nhìn cô ấy. Cô ấy cầm điện thoại trong tay nói, "Cái này là chàng tự hôm qua tặng, quà sinh nhật sớm, mọi thứ có được có mất." Cô nhận nói thật có đạo lý, có đời khí. Không cần phải tính toán thủ đoạn quá Cô ấy mang hàm ý nói Mọi người trong ký túc xá đều trầm mặt Tôi xem qua rồi nhạt nhạt nói Điện thoại bình thường thế Thì có gì để khoe khoang chứ Mặt cô ấy đỏ lên Nhưng lập tức khôi phục bình thường Ừ Điện thoại di động thì bình thường Là một mấy cái nhiếp tiểu thư thấy chướng mắt Nhưng mà cậu chưa từng nghe qua sao Cô ấy nhấn mạnh nói Dịch cầu vô giới ảo, nàm đắc hữu tình lang Tôi ngây người, sau đó chậm rãi nói Ừ, khó tìm người có tình, vậy phải chúc mừng cậu rồi Thật sự tôi không thể chịu đựng ở lại ký túc xá nữa, thu dọn một chút rồi bỏ đến nhà cậu Hoặc là ngay từ đầu tôi đã không nên đến đây Cuộc sống của tôi lại quay về quỹ đạo yên tĩnh, bây giờ gần như chẳng đến lớp nữa Thỉnh thoảng tôi mới đến thư viện trường Tìm thông tin cho luận văn Sau đó photocopy Rồi lại mang về nghiên cứu Sau đó bắt đầu nghiên cứu Rồi lại nghiên cứu cách chơi với máy tính Em họ sắp tới kỳ thi đại học Đang là thời điểm nước sôi lửa bỏ Thấy tôi mỗi ngày đều nhả nhã Nên đâm già đố kỵ Tôi nói với nó Chị sắp phải đi làm Đến cả nghỉ đông lẫn nghỉ hè đều không có Em thi xong rồi Thì thoải mái mà chơi trong 4 năm Sướng quá còn gì Em họ khinh bỉ nói Chị à Mấy năm đại học em muốn phấn đấu hết sức Bố đã vì em mà học theo từ bản để tích lũy rồi Em muốn đi làm ở công ty lớn Chị nghĩ người người đều giống chị sao Không có chí khí Ai Thật ra lúc chị bằng chú Cũng có chí khí như thế á Nếu không thì làm sao Mà liệu mạng học vào trường tốt như này Chỉ là, chị chú đã hiểu ra rồi Khương Duệ, chú tốt nhất Cả đời đừng giác ngộ Tương lai cứ cảnh như trâu như ngựa Mà kiếm tiền đi Chị đây sẽ chở chú nuôi ha Em họ bày ra một vẻ mặt thống khổ Nếu mà chị không gả đi được Em sẽ nuôi chị Không đâu Khương Duệ Em lại yêu thầm chị Em họ giận dữ Nhiếp nghi quang Chị có lối suy nghĩ gì thế hả Dưới lầu điện thoại vang lên Tôi cười hì hì chạy xuống nghe điện thoại Alo Hi quá là mình Tôi dừng một chút À tư tịnh Có chuyện gì sao Không có việc gì Cũng không tìm bồ được sao Bồ to lắm chắc Tôi cười hai tiếng Có chút miễn cưỡng Vốn tâm tình đã dần dần có chút tốt lên Nghe giọng cô ấy Rồi tôi lại thấy như mây đen đang vây trên đầu mình Hôm đó, mọi người ở trong ký túc xá Từng người từng người vì tôi mà lên tiếng Thật ra, họ không có nghĩa vụ phải làm thế Quả thật là tình bạn của chúng tôi không sâu đến mức Họ sẽ tìm tôi vô điều kiện Nhưng tim tôi vẫn lạnh như thế hi quang Từ tịnh một lát rau lên tiếng Tiểu Phượng đi Thượng Hải hôm qua đã trở về Cậu ấy nói Cuộc điện thoại đó là cậu ấy nghe Hôm đó đứng ra Cậu ấy đã đi đến gà rồi, cuối cùng nhớ ra mình không mang chứng bình thư. Quay về ký túc xá vừa đúng lúc nghe cuộc điện thoại đó. Lúc cúp máy còn muốn để lại mấy chữ, cuối cùng vội vã đi quá nên quên mất. Hai, cái này là do tiểu phượng tử sai. Dung Dung tuy không nói gì, nhưng cậu ấy xác định là sẽ phải mời cơm để xin lỗi rồi. Khi nào bổ về lại, chúng ta nhất định bắt cậu ấy trả tiền chết luôn. Giọng của từ tịnh rõ ràng rất vui vẻ Tôi nghĩ cô ấy muốn tạo không khí Chuyện này đã qua rồi Không có gì Cùng lắm thì Chỉ là dễ dã như vậy Khi làm tôi thêm khổ sở thôi Chỉ có thể trả lời cứng ngóc Ừ, mình biết rồi Nhưng chắc mình không về đâu Đang ở nhà cậu chuẩn bị bài phản biện luận văn từ tịnh nói Quay về với việc chuẩn bị đâu liên quan đến nhau Hơn nữa Mọi người còn có thể thảo đận xem Nên trả lời thế nào mà Vẫn là thôi đi Ký túc xá quá nóng Ở nhà cậu thì có máy điều hòa Tôi nói dối trắng trợ Tháng 5 còn chưa tới Trời làm gì đã nóng Từ tịnh cũng không nói thêm gì nữa Sau đó lần lượt tiểu phương Rồi A Phân nhắn tin nói cái gì liên hoan Tôi vẫn mượn cớ từ chối Người tự nhiên cảm thấy về oải Dường như cái gì Cũng không còn quan trọng nữa Chỉ là... Cũng sắp tốt nghiệp rồi. Không kết thúc cũng phải kết thúc. Ngày hai mươi mấy tháng 4 giáo viên hướng dẫn luận văn gọi điện đến cho tôi. Bảo tôi đem luận văn đến để góp ý sửa chữa. Vì thế, sáng sớm liền cưỡi xe đạp của em họ đi đến Đại học A. Khả năng hôm nay là không thích hợp xuất hành. Trên đường đi, né một con chó chạy loạn. Tôi hùng hằn cùng mặt đất tiếp xúc một cái. Nếu quay về thay... Quần áo sẽ không kịp giờ gặp giáo viên, nên không còn cách nào để đành người đầy bụi đất đi vào khoa kinh tế của Đại học A. Tìm được phòng làm việc của giáo viên gõ cửa. Vào đi. Tôi thất thỏm đầy cửa phòng, đầu tiên mắt thế mà lại nhìn thấy chàng tự. Anh đứng bên cạnh giáo viên hướng dẫn, nghe được tiếng mở cửa, ngầm đầu nhìn hướng tôi. Ánh mắt dừng lại trên người tôi một chút, rất nhanh lại rời đi. Tôi sững sờ ở cửa. Anh làm thế nào lại ở đây? Giáo viên hướng dẫn tôi là phó khoa của chúng tôi, là một người luôn nghiêm khắc. Ông lướt mắt sang tôi, đầy cặp kính. Chờ tôi một chút. Sau đó, lại tiếp tục nói chuyện cùng chàng tự. Ngày cuộc nói chuyện giữa bọn họ, cũng là đang bản về luận văn. Nói như vậy, chàng tự và tôi vô tình bắt thăm cùng một giáo viên hướng dẫn sao? Chúng tôi tuy không cùng hệ, nhưng lại cùng khoa. Nếu vô tình chọn cùng giáo viên hướng dẫn Cũng có khả năng xảy ra Chỉ là tỷ lệ thật sự rất nhỏ Nếu chuyện này xảy ra trước khi mọi chuyện phát sinh Tôi chắc sẽ vô cùng hương phấn Nhưng bây giờ Chỉ thấy vô cùng không may Đặc biệt là khi biết trước hôm nay Đến đây tôi nhất định sẽ bị mắng Trong lòng chỉ mong anh nói xong rồi đi ngay Ai biết đợi vài phút Trang tự nói đi trước Thầy ngăn lại Cậu khoan đi đã Một lát tôi sẽ cùng cậu thảo luận thêm. Giờ tôi nói chuyện với người này vài câu đã. Sau đó nhìn sang tôi. Nhiếp hì quang phải không? Tôi gật đầu. Thầy lấy luận văn của tôi ra. Sau đó xem chăm chú không nói lời nào. Vài phút trôi qua trong phòng một mình ảm đạo. Tôi khẩn trường sốt ruột muốn chết. Cuối cùng thầy nói. Trong các sinh viên tôi từng phụ trách. Chò là người đột bản nháp trễ nhất. Thưa thầy em Bản thảo của tôi nộp quá muộn Trước khi đến đã biết thể nào cũng sẽ bị hỏi Tôi đã sớm chuẩn bị lý do Thế nhưng trang tự bên cạnh từ cứng họ Mấy lý do trước đó soạn sẵn ra đều không dùng được Cũng là có giản bài tệ nhất Hoàn toàn là chấp vá lại với nhau Bài của trò thế này không đạt tiêu chuẩn Tôi sẽ không để luận văn như thế này tham gia phản biện Trò bỏ qua lần phản biện này Về chuẩn bị kỹ càng đi, năm sau quay lại. Tuy rằng trước đây từng nghe các giáo viên năm nào cũng dọa dẫm sinh viên như thế này, nhưng bây giờ chính tay nghe được bị sự phê bình nghiêm trọng thế dọa cho mất hồn rồi. Chưa kể, tình huống thế này lại bị trang tự xem thấy. Tôi vừa xấu hổ vừa giận, hận đất không đứt ra một lỗ để chui xuống. Nếu xuống nước lấy lòng, làm trò trước mắt trang tự, Thế nào tôi cũng không mở miệng được Lúc này Tràng tự vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng Thưa thầy Tôi ngẩm đầu hoài nghi nhìn anh Nghĩ thầm hiểu lầm đã giải quyết rồi Anh sẽ không rộng đổ bỉm leo đấy chứ Thưa thầy Biết đâu sau khi sửa chữa Luận văn của cô ấy sẽ thay đổi tốt hơn Không ngờ Là giúp tôi nằm nghỉ Anh giúp tôi nói chuyện Đúng ra tôi nên thấy hài lòng Nhưng chẳng vì lý do gì, trong lòng lại cảm thấy tức giận. Cậu thế là thế nào? Tôi chẳng cần cậu giúp đỡ năn nỉ Tôi thuốt ra lời nói. Thưa thầy, năm sau em phản biện cũng được. Nghe vậy, chàng tự và thầy giáo đều ngẩn ra. Chàng tự ánh mắt phức tạp lít mắt nhìn tôi, lưu về một bên, không nói gì nữa. Thầy giáo có chút nổi giận đập bàn. Xem đi, mới nói có hài cầu cho đã giận dỗi. Sinh viên bây giờ đó mà, đều cho mình là nhất. Kéo lê lết, vậy thì viết được cái gì tốt chứ? Tính tình lại còn xấu. Giáo viên một bên lắc đầu thở dài, một bên ném sang một bài luận văn cho tôi. Xem đi, đề tài giống nhau. Vì sao người ta viết thật tỉ mỉ nghiêm túc, càng viết càng phát triển ý. Hơn nữa, người ta đã sử dần xong bản thảo rồi, cho mới chỉ có bản nháp. Tôi nhìn qua. Chỉ thấy phía trên đầu đề ghi hai chữ Tràng tự Đúng rồi Tôi và tràng tự đề tài luận văn là giống nhau Lúc đầu là muốn bắt trước tràng tự Khi đó rất nhiều chuyện chưa xảy ra Tôi thật lòng nghĩ Nếu đề tài giống nhau Sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho tôi Giáo viên hướng dẫn tất nhiên Sẽ không cho tôi hỏi xem Luận văn của người khác Lấy bài về, đưa bài của tôi lại Nhận xét đều viết ở đầu rồi Tôi không có gì nói cả Cho tự về sửa đi, bản nháp lần hai nếu không được, tôi tuyệt đối sẽ không cho trò tham gia phản biện. Bị thầy hướng dẫn đuổi ra, tôi tạm thời thở dài một hơi, cuối cùng cũng còn có cơ hội, không phải kéo dài thời hạn tốt nghiệp. Đợi một lúc thang máy mới đến, tôi bước vào chuẩn bị đóng cửa, thì nghe thấy có người nói chờ một chút. Theo phản xạ nhấn mở cửa ra, đến khi sự nhớ đến giọng nói quen thuộc này đã không kịp rồi. Chàng tự giảo bước vào trong thang máy. Sau đó, cánh tay dại lướt qua tôi nhấn số tầng. Thang máy đi xuống. Trong thang máy yên lặng đến nói có thể nghe thấy tim của tôi đang đập. Tôi mắt cũng không chớp, nhìn vào ánh sáng hiện lên ở dãy số tầng. Lần đầu tiên, nhị thang máy ở trường thật sự đi quá chậm. Rõ ràng, đã qua một thời gian rất dài, thế mà mới đi được có một nửa. Có lẽ tôi có thể giúp cậu. Lúc âm thanh phát ra, tôi trở tay nghe xong, chần chừ một chút mới nhìn hướng tràng tự. Thàng máy chỉ có tôi và anh, vậy là anh đang nói với tôi. Nhưng mà giúp tôi. Giúp tôi cái gì? Có lẽ là nhìn ra sự khó hiểu của tôi. Ánh mắt của anh rơi xuống tờ giấy trong tay tôi, ngắn gọn nói. Luận văn Vẻ mặt tôi nhất thời đỏ bừng. Vừa rồi thầy hướng dẫn nói luận văn của tôi không đáng một đồng. Anh ở bên cạnh vẫn nghe thấy từ đầu đến cuối. Thật mất mặt. Thế nhưng, tôi cũng không nói được gì. Lúc này, thang máy đã xuống đến nơi. Tôi bước nhanh ra ngoài, cũng không còn quay đầu lại. Vừa bước đến cổng trường, đã gặp phải từ tịnh. Hiếm khi, thấy cậu ấy dùng đến giọng nói vô cùng mất hình tượng thụ nữ của mình mà lớn tiếng gọi. Lớn đến mức, tôi nghĩ cậu ấy tưởng tôi bị điếp. Hy quang! Tôi dừng xe lại. Tư tĩnh. Cậu ấy thoáng nhìn lượn văn trong tay tôi. Đến nhận góp ý sửa chữa sao? Ừ. Lượn văn thế nào? Nát bét. Quay về ký thúc xá đi. Mọi người cùng giúp cậu xem thế nào. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi. Thời gian mọi người ở cùng nhau cũng không còn nhiều mà. Cậu ấy thấy tôi không đi tiếp, thì kéo lại nói. Tặng tôi một vẻ mặt đoàn tràng nói. Bộ còn để ý chuyện kia sao? Chuyện đó đều là hiểu lầm mà, Dung Dung cũng không có ác ý, cậu đừng giận như thế mà. Trong đầu tôi xẹt qua một ý nghĩ, thật ra tôi vẫn không hiểu, cậu ấy sao lại quan tâm chuyện giữa ba người chúng tôi? Chuyện bắt đầu hay rồi đây? Tôi hỏi cậu ấy. Từ Tịnh bộ thực sự nghĩ, Dung Dung đối với mình không có ác ý gì sao? Làm gì có ác ý chứ? Cậu ấy cười nói. Có một lần, bồ và Dung Dung nói chuyện ở ký thức xá. Thật ra lúc đó, mình ở trong mảng tre, nên mọi người không biết. Mình nghe bồ hỏi Dung Dung, có sợ chàng tự bị mình cướp không? Nụ cười của cô ấy cứng đờ. Bồ còn nhớ Dung Dung nói thế nào không? Bồ chẳng lẽ không nghĩ cậu ấy là đá thử vàng tốt nhất sao? Trong nhà có tiền thế, người cũng không xấu xí. Nếu như chàng tự từ chối cái thang lên trời này. Mình có thể tin tưởng cậu ấy, sau này sẽ không thay lòng đổi ra. Tôi bắt chước điệu bộ y hệt như dung dung, nói ra câu đó làm tôi ngẩn ngơ cả buổi trời mà kể lại. Nhìn sắc mặt có chút xấu hổ của từ tịnh, cười cười nói. Sau đó mình về vô tích. từ tịnh không nói được một lời nào nhìn tôi lên xe, không giữ lại nữa. Tôi nghĩ qua cuộc nói chuyện đó rồi, từ tịnh sẽ không tiếp tục tìm cách hòa giải cho chúng tôi nữa. Quả nhiên, vài ngày tiếp theo, điện thoại thật sự rất yên tĩnh. Kỳ thực, tôi cũng không suy nghĩ đến những việc này. Dựa theo lời của thầy hướng dẫn, luận văn của tôi thực sự là phải viết lại toàn bộ rồi. Tôi đau đầu vô cùng, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ còn tự trách ban đầu lại chọn đề tài này. Bây giờ hối hận cũng chẳng kịp. Đang ngồi trống cầm đầu đẫn nhìn màn hình máy tính, điện thoại bỗng nhiên kêu lên. Dãy số hiện lên giống như rất quen thuộc Tôi do dự một chút Nhấn nút nghe máy Nhiếp hy quang Tôi sừng sốt Tôi là Trang Tự Tôi biết là cậu mà Tôi yên lặng suy nghĩ Nhưng lại cứ ngắt bình thả nói À là cậu à Sau đó không nói gì nữa Bên kia dừng một chút Hình như cũng mất tự nhiên như tôi Cậu xem email đi Tôi vừa gửi một cái email cho cậu. Thư xin lỗi, thư khen ngợi sao? Sẽ không phải là thư tình chứ. Trước khi mở hộp inbox, trong đầu tôi hiện lên đủ loại suy đoán, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, vậy mà lại là luận văn. Tôi xem qua bản quốc nhận được, dòng tiêu đề bằng phôn to in đập chính là nguyên nhân cho phiền não của tôi mấy ngày nay. Phân tích các thế lực độc quyền trong nền kinh tế mạng. Điện thoại còn chưa cúp. Trang tự đầu bên kia nói Luận văn là do tôi viết lại Hoàn toàn không giống với bản của tôi Cậu có thể trực tiếp dùng luôn Không có vấn đề gì Tôi đã hoàn toàn không biết Mình nên trả lời như thế nào Tức giận hay mừng rỡ Hình như đều không thích hợp Mà tìm càng lúc đập càng nhanh Làm tôi thấy khó chịu Anh không chờ đến lúc tôi trả lời Qua loà nói Cứ vậy đi Tôi cúp đây Có gì cứ tìm tôi Sau đó treo máy, tôi ngồi ngây ngốc một lúc, mới nhớ đến xem bài luận văn. Dành tiếng quốc bảo của Đại học Toàn quốc của chàng tự, quả nhiên không hề giả. Luận văn trận tự rõ ràng, luận cứ đầy đủ. Không hề giống bài của tôi, đầy đủ số từ, đồng một câu, tay một câu, hoàn toàn không ăn giờ với nhau. Thế nhưng, vì sao anh lại viết cho tôi? Chàng tự, con người này, tính tình rất thanh ngạc. Có người kể năm ngoái, có một đàn anh năm tư muốn nhờ anh viết luận văn giúp. Già giá những năm ngàn, anh không hề do dự mà từ chối. Dùng dùng vẫn luôn nói anh thật thanh cao, nhưng mà bây giờ anh lại phá nguyên tắc giúp tôi viết luận văn. Thậm chí còn rất rõ ràng nói rằng tôi có thể dùng luôn. Tôi dí sát mặt vào màn hình, thì Thảo tự nói. Chẳng lẽ người vừa nói chuyện với mình là người ngoài hành tinh? Được rồi, tôi thừa nhận, kinh ngạc cũng có, rồi xấu hổ vì viết luận văn quá sợ cũng có. Nhưng sau hết, trong lòng dâng lên chính là một cảm giác ngọt ngào, giống như đột nhiên cùng người đó gần thêm một chút, như cùng nhau mở ám biết được bí mật động trời gì đó vậy. Tôi trượt trượt còn chuột nhanh chóng xem hết bài luận văn, trong đầu suy nghĩ lung tung. Cái này là thay lời xin lỗi sao? Hay là... Trong đầu xẹt lên một cái... Bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ Bàn tay đặt lên con chuột dừng lại Trong nhất thời Giống như bị điểm huyệt mà bất động Vui sướng vừa được một lúc Lại biến mất sạch sẽ Hay là anh thay mặt rung dung xin lỗi Tôi nhìn chẳng chẳng luận văn Càng nghĩ cảm thấy có khả năng Hiểu lầm đã được giải quyết rồi Tiểu Phượng gọi cho tôi Vào cuộc điện thoại để xin lỗi Từ tịnh A phân Bọn họ đều đã có gọi điện cho tôi Nhưng hôm đó Người chỉ trích tôi nhiều nhất là dung dung, đến cả một câu cũng không có. Hơn nữa, chàng tự không phải là ghét tôi sao? Sao lại vì việc tôi bị oan là viết luận văn giúp tôi? Nhưng mà, chỉ có cách này giải thích mới hợp lý thôi. Tôi mở mịt đóng hộp thứ. May mà nãy giờ, toàn là những ý nghĩ trong lòng. Không ai biết, không sợ bị chê cười. Nằm trên giường một lúc, tôi cầm lấy điện thoại gì đâu, suy nghĩ vài lời kịch. Nhấn nút gọi số khi nãy Sự tính sẽ lịch sự mà trả lại luận văn Tiếp điện thoại là bạn cùng phòng của chàng tự Cậu tìm trang tự à? Chờ một chút Một lúc sau Người nọ lại nghe điện thoại Cậu có việc gấp sao? Nếu không thì tối nay hãy gọi lại đi trang tự đang ngủ Gọi hai tiếng cũng không dậy Bây giờ đang ngủ Giờ đang là lúc ăn tối mà Đúng vậy Đầu bên kia trả lời Cậu ấy gần đây không biết làm tư liệu gì Mà thức trắng mấy đêm rồi Hai Cậu ấy hình như thức rồi Để tôi đi gọi Thức đêm vài ngày Tôi sợ run Là bởi vì làm luận văn này sao Từ lần trước vô tình gặp ở văn phòng Cũng chỉ mới mấy ngày thôi Dùng thời gian ngắm như thế Viết lại cùng một chủ đề luận văn Nhưng lại không hề giống nội dung Cho dù có là trang tự Cũng không hề dễ dàng gì. Chẳng biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng. Trong lòng yên lặng suy nghĩ. Anh không trực tiếp, cũng là gián tiếp đưa cho tôi mà. Nhưng càng nghĩ càng thấy khó chịu. Đại khái là vì ghen tị với rung dung có chẳng tự làm cho những việc này. Trong lúc cảm thấy bản thân đang tâm trạng lẫn lộn phức tạp, tôi bắt đầu thấy hối hận đã gọi cuộc điện thoại này. Thế nhưng, chưa kịp ngắt điện thoại, bên kia chàng tự đã nghe máy. Alo Trong giọng nói có chút ngái ngủ À tôi Trong lòng bị khuấy động Mấy lời kịch đã chuẩn bị toàn bộ quyền sạch Tôi Chuyện đó Bên kia yên tĩnh một hồi hỏi Nhiếc hí quang Ừ là tôi Luận văn có vấn đề gì sao Không không có Sau đó lại trầm mặt Nếu có vấn đề gì Thì có thể hỏi tôi Ừ, được, vậy tạm biệt. Lần này chưa đợi anh trả lời, tôi nhanh chóng treo điện thoại. Tôi nghĩ, trang tự ở đầu dây bên kia đang rất mờ mịt, hoàn toàn không hiểu, tôi gọi cú điện thoại nói mấy lời vô nghĩa đó để làm gì. Luận văn, tôi đương nhiên sẽ không chép lại y nguyên. Tôi đọc kỹ luận văn anh gửi một lần, để ý một vài điểm chính, sau đó dùng mấy phần công phù trước đây, cùng với tư liệu đã tìm được chỉnh sửa viết lại. Chỉ có một vài điểm tương đồng. Điểm khác nhau là so với bản cũ của tôi thì hay hơn hẳn. Có đôi khi, những lúc bận rộn được nhiên sực nhớ. Nhớ đến anh có nói, nếu có việc gì có thể tìm anh. Anh nói hai lần rồi, đều không phải do khách sáo sao? Nếu thực sự tìm anh, có lẽ anh cũng sẽ kiên trì giải thích. Giống như lúc trước đây anh làm ra sư cho em họ cô. Mục đích của tôi trước đấy khi chọn cùng đề tài với anh, có thể thực hiện được rồi. Chỉ là hiện tại, ra mặt tôi có dày hơn nữa, cũng chẳng nghĩ đến việc đó. Anh đã rõ ràng thể hiện ra như thế, đã xác định lòng mình rồi mà. Đem lượn văn đến cho thầy hướng dẫn, thầy rõ ràng đã vui vẻ hơn rất nhiều, chỉ sơ qua vài chỗ cần sửa nữa. Luận văn trên cơ bản đã hoàn thành. bản thảo lần ba của luận văn được duyệt, cũng vừa đến lúc phản biệt, thời gian cũng đến tháng năm rồi. Chỉ nửa tháng nữa, tôi sẽ chính thức tốt nghiệp. Bắt đầu vào tháng 6, thời tiết Nam Kinh đột nhiên nóng. Sống ở Nam Kinh gần 4 năm, cảm giác nhiều nhất là nơi này giống như không có mùa xuân và mùa thu. Không nóng thì lạnh, có thể đột nhiên đang mặc áo khoác lông dày, chuyển sang áo thun cộc tay ngay. Nhưng mà trời nóng đến thế này, cũng vừa hay thích hợp với tâm trạng nôn nóng của tôi. Không phải do bài bảo vệ luận văn Mà là do kỳ thi đại học của em họ Cậu Mợ tự nhiên trở nên hồi hộp Bà tôi cũng gọi điện thoại đến hỏi thăm Tùy cậu cũng không lấy làm cảm kích lắm Tôi cũng tự cảm thấy khẩn trương Đi ngang qua phòng em họ Bước chân cũng nhẹ hơn Sợ chạm đến giờ nghỉ của em ấy Nhưng mà giữa bầu không khí nóng vội ở đây Cái người chuẩn bị đi thi kia Lại nhàn nhã như chả có chút khẩn trương nào Ngày 7 đi thi thì ngày 6 nó còn đang nghiên cứu sổ tay du học. Trường này nhìn qua coi bộ cũng đẹp ha? Em đã chẳng nói mọi thứ đã được quyết định rồi sao? Việc em họ sau khi đi đại học sẽ đi du học hè ở châu Âu, vốn là chuyện đã định sẵn. Chỉ là không ngờ, tôi cũng bị kéo đi theo. Vốn là mợ sẽ hộ sống em họ, nhưng cuối cùng bây giờ, mợ có việc không đi được. Không còn cách nào khác, liền đẩy tôi ra trận. Vừa nghĩ đến việc phải ngồi máy bay Mười mấy tiếng đồng hồ Tôi bắt đầu thấy sợ Cường dị Em muốn xem bài lại chút không Ngày mai là đi thi rồi Ai còn xem bài trước khi thi nữa Em họ rất khinh thường nói Đến lúc nước đến chân mới nhảy Thì có ích lợi gì Ai nói vô dụng Tôi khinh bỉ nó Tôi đây chính là thường xuyên nước đến chân mới nhảy đây Năm đó biết được tôi muốn đi đại học à Ba liền chuẩn bị sẵn một đống quan hệ để lót đường Ai ngờ Sau khi công bố điểm Tôi đạt đủ điểm chuẩn Cả nhà ngạc nhiên không hiểu Thiếu chút nữa Đem tôi thành thiên tài thường giấu nghề Thật ra là vừa lúc vận khí tốt mà thôi Vừa vào trường A Ba lộ bản chất lười biếng Bây giờ thành tích cả tốt trả tệ Tôi chính là loại sinh viên học sinh Đi thi kiểu như thế đó Vào bếp lấy chè đậu xanh Thuận tiện mang cho em họ một chén Nó uống ảo ảo rồi nói Vậy đi, nhếp hy quang Mai chị đưa em đi thi đi Mỡ nói là mai sẽ đưa em đi rồi Em họ bĩu môi nói Không được Mấy người bọn họ thần kinh đều không bình thường Sẽ làm em bị khẩn trương Vì vậy Sau 4 năm Tôi lại một lần nữa đến trường thi Sáng sớm hôm sau Lão trường đưa chúng tôi đến cổng trường thi quay về Vừa xuống xe, Khương Duệ đã nhìn ngó xung quanh. Em tìm gì đó? Hay em sắp vào thi rồi? Chị để ý mấy người đưa thí sinh đi thi xem, không chừng gặp người quen đó. Nó nháy mắt mấy cái với tôi, sau đó trộn cười rồi vào trong. Tôi mờ mịt, nó bảo xem mấy người đưa thí sinh đi thi, toàn là mấy chú mấy bác người quen, tự nhiên thấy lành mạnh. Thừa dịp Khương Duệ làm bài thi, Tôi đi thuê một căn phòng ở nhà trọ gần đó Sau đó nghiên cứu thức đơn ở đó nửa ngày Gọi vài món thức ăn Dặn dò thời gian cần phục vụ Chuẩn bụi xong hết Thì đi dạo khu vực xung quanh Xem đồng hồ thấy vừa lúc Tôi quay về trưởng thi chờ Khương Duệ Khương Duệ nhanh chóng ra khỏi phòng thi Thần sắc không cần hỏi cũng biết là làm bài rất tốt Tôi đón nó Cười cười nói Chúc mừng, chúc mừng Cuối cùng ném được một môn rồi nha Khương Duyện vút tóc, cao ngạo mà nói Chị nè, chị nói xem Lỡ mà em đỗ đầu toàn tỉnh Thì phải làm sao đây Từ chóng, đơ đơ nửa ngày Rồi vỗ vỗ vài nào nó nói Vậy cũng chỉ có thể nén bì thương Mà thay đổi kế hoạch thôi Khương Duyện hứ một cái Chị lúc nào cũng không nói được gì có ích mà Nó vừa nói vừa nhìn chung quanh Chị, có gặp người quen không? Tôi tức giận người quen cái đầu em á đi đi ăn chờ cho chờ chút đã nó vẫn không từ bỏ ý định lại nhìn quanh một lượt sau đó kéo tay tôi ở đây tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị nóồi tới trước mặt một nam sinh Hương Duệ vỗ vai cậu năm sinh kìa gọt trang Phi sau đó quay sang giới thiệu với tôi chị đây là trang phí Trang Phi Một cái tên giống như chưa từng nghe qua trước đây Tôi chưa kịp phản ứng gì Khương Duyện đã nói Là bạn học của em Em trai của anh Trang Chị quyền rồi sao À Trang Phi Đây là chị của tôi Thì ra là anh Tôi quan sát nằm sinh kia một chút Dáng cao gầy sáng sủa Quả nhiên có vẻ nét rất giống tràng tự Tôi cười nói À Một thời gian không gặp, hai đứa thi cùng một trường sao? Khương Duệ gật đầu, hỏi Trang Phi. Nhà cậu không ai đi cùng sao? Trang Phi lắc đầu nói. Không có. Sau đó lại sợ chúng tôi hiểu lầm gì, thoải mái giải thích. Là tôi không cho ai đi cùng, lúc anh tôi thì cũng không ai đi cùng, tôi cũng có thể như thế. Khương Duyệt nói. Nhà cậu xa thế kia, chắc sẽ không về nhà ăn cơm chứ nhỉ? Hay là theo chúng tôi đi ăn luôn Sau đó nhìn tôi Tôi tất nhiên cũng chỉ có thể gật đầu Rất hoan nghênh Tính cách tràm phì Có lẽ rất dễ ngại lại biết điều Thế nào cũng không muốn đi cùng Nhưng mà em họ tôi rất biết cách Thuyết phục người ta Cái gì mà, đều là bạn học mà Rồi, môn thi chiều này Còn có vấn đề gì muốn tham kiến cậu một chút Đủ loại trên đời Nói mấy câu lửa gạt Rồi mang được người ta cùng đi ăn với chúng tôi Tôi đứng bên cạnh nghe thấy mà hát tuyến rơi đầy mặt. Mấy người chúng tôi quay về nhà trọ, còn sớm hơn thời gian tôi dự tính một chút. Cơm còn chưa đưa lên. Nên trước tiên, cho hai đứa nó uống miếng trà lấy bình tĩnh. Chàng Phi vẫn trầm tĩnh như trước, luôn yên lặng nghe Khương Duệ nói lùng tung. Tôi lén dỏ xét ánh mắt của cậu ấy, phát hiện tình trạng không tốt lắm. Sắc mặt nhược nhạt, vành mắt phủ phũ, trong lòng giống như có tâm sự. Tôi suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi. Em bị làm sao thế? Khó chịu sao? Chàng phi đầu tiên lắc đầu, dừng một lúc, lại nhỏ giọng nói. Sáng nay ngủ dậy, em thấy hơi choáng váng thôi. Trong kỳ thi đại học, bất kỳ sự cố nào đều là chuyện lớn, nên tôi hỏi nhanh. Giờ còn choáng không? Giờ không choáng nữa. Chàng phi lắc đầu. Có lẽ do lo lắng quá. Nên sáng nay bị thế thôi ạ Khương Duệ trấn an Không chóng thì tốt rồi Để lúc sáng nay với trình độ của cậu Thì có nhắm mắt cũng vẫn làm tốt Yên tâm đi Chàng si gật đầu Để ra gì tôi đều làm được cả Vậy còn lo lắng gì nữa Tình trạng của cậu không phải là không ổn Mà là quá hưng phấn Giống chị của tôi Tôi làm sao cơ Bên này tôi chừng mắt nhìn Khương Duệ Thường Duệ làm ra vẻ bề ngoài người kể chuyện, bắt đầu châm bồng du dương. Cậu không biết chị tôi ấy, bình thường thành tích giỏi lắm là trung bình khá. Mấy tháng trước khi thi đại học, liều mạng chút ít. Ai ngờ được hôm thi đó, trời nóng quá thể Mọi người đều nghĩ thôi chị ấy tạch rồi. Vậy mà cuối cùng, kết quả cao hơn bình thường mấy chục lần. Chúng tôi đều nói, chị ấy bị hỏng mất đầu óc rồi, nên đi thi mới tốt như thế. Thực lực, thực lực mà Hắc hắc, đúng há Sao lại quyên chuyện này chứ Đây chính là việc khiến tôi đắc ý nhất đời mình Thế là nhanh khoác lác một chút Thật vậy chứ Đương nhiên là thật rồi Thật ra bình thường chị rất có khả năng Chỉ vì không tìm được thời cơ thích hợp để phát huy Vừa lúc hôm đó nóng dữ dội Đầu óc chị cuối cùng cũng bị đốt cháy Tôi và Khương Duệ nói nhảm một hồi Chàng phi rốt cuộc không đo lắng nữa Ngượng ngùng cười rộ lên Nhẹ nhàng mà nói một câu Chị và Dung Dung Cách nói chuyện thật khác nhau Lời vừa ra khỏi miệng Cậu ấy hình như tự biết mình lỡ lời Có chút khẩn trường nhìn tôi Lòng tôi đột nhiên trầm xuống Nhìn dám vẻ khẩn trường của cậu ấy Làm ra vẻ không chú ý Quay đầu nhìn lung tung Đồ ăn đồ ăn Sao mãi còn chưa có Khương Duệ hì hà chuyển đề tài, cùng Trang Phi nói chuyện, cũng không ngừng lén lén nhìn tôi, trên mặt thể hiện chút lo lắng. Nói là một đứa nhỏ rất nhạy cảm, sau thấy sắc mặt của tôi vẫn bình thường mới yên tâm, thở dài một hơi. Tôi cũng vị giọng nói thả lòng của em ấy, mà thở dài một hơi nữa. Rất nhanh sau đó, thức ăn đúng giờ được mang lên. Khương Duệ nhìn thoáng qua thức ăn, oán giận nói. Chị... Chị thật quá kèo kiệt mà Sao không làm đại tiệc chứ Hôm nay em thi đó biết không Tôi chừng mắt nước nó thì thì chính là sẽ ăn bình thường đó Tùy ban đầu gọi thức ăn cho hai người Nhưng ba người ăn vẫn đủ Cơm nước xong Thì đuổi bọn họ lên lầu nghỉ ngơi Tôi ngồi một mình dưới lầu Không thể tránh việc nghĩ đến câu nói kia của Trang Phi Dùng dùng và nhà họ là hàng xóm nhiều năm Việc Trang Phi quen biết cô ấy cũng là bình thường Tôi chỉ là không nghĩ đến Cô ấy nhắc đến tôi với em trai của Trang Tự Không biết có được tính và vinh hạnh không Dùng dùng nói với Trang Phi chuyện gì Tôi không muốn nghĩ đến Chỉ nghĩ thật không may Thậm chí còn có chút hối hận Không nên mời Trang Phi cùng đi ăn với chúng tôi Nếu một lời mời thật lòng Lại bị xem như dụng tầm kín đáo Tấm trần tình của tôi Làm sao chịu nổi đây Chỉ có điều, hối hận thì hối hận Chiều hôm đó thì toán xong Tôi còn mời Trang Phi cùng chúng tôi đi về Tôi còn nhớ rõ Chúng tôi là tiện đường Trang Phi không từ chối Hơi ngượng ngùng mà ngồi lên xe Ngày hôm sau Tôi vẫn đưa Khương Duệ đi thi Xuống xe Khương Duệ vừa nhìn Lập tức trở nên hưng vấn Wow, chị à Em có lửa chị đâu Người quen của chị thực sự đến kìa Nó vẫn như cũ, kéo tôi chạy vọt tới trước mặt người ta Cúi sát mặt mà chào hỏi Trang Phi, anh Trang Vì vậy tôi gặp Trang Tự Trong lúc nhất thời, bên tai hình như còn nghe tiếng Hương Duệ gào to Trang Phi nói chuyện với nó Trang Tự lặng lặng đứng bên cạnh tôi Trong đám người trở nên độc nhất vô nhị rất đẹp trai Lúc đó tôi mới hiểu lời Khương Duệ nói người quen là có ý gì Kháng chốc cảm thấy rất tức giận Không hiểu, nó đi thi đại học Lại còn tìm được trò vui này Sau một lúc lâu nghe thấy Trang tự nói Hai đứa nên vào thi rồi Đi đi Khương Duệ nháy mắt mấy cái với tôi Cùng Trang khi đi vào phòng thi Tôi giả vờ nhìn theo bọn họ Nhưng rất nhanh Đã chẳng thấy bóng dáng của họ đầu nữa Tôi làm bộ cũng chẳng được vào nữa Chẳng còn cách nào đành bắt chuyện Thật khéo Không hẳn là khéo Trang tự dùng một chút rồi nói Tôi vốn không có dự định đến đây Những lời này Nếu như đổi lại là tôi nói Tôi đại khái sẽ từ đơn giản Mà biến ra một đống xúc tạp Ví như vốn không muốn đến Nhưng biết tôi đến nên mới đến Nhưng mà trang tự Thôi quên đi Tôi nghĩ tính toán so chiều thế này Đối với anh thật không thể Liền thu mấy ý nghĩ đó lại Nhưng mà tôi còn chưa lên tiếng nói Đã nghe anh hỏi Ngày hôm qua, mọi người ăn trưa ở đâu? Tôi ngạc nhiên nhìn anh, vì sao lại hỏi cái này? Cảm ơn cậu quan tâm trang phi, hôm nay tôi mời lại. Vừa nói, ánh mắt anh vừa di chuyển. Ta lúc này mới bình tĩnh, thì ra trang tự đến là vì lý do này. Trang tự chính là thế này, một đồng cũng không muốn lấy nợ tôi. Tôi mời em trai anh ấy một bữa cơm. Vì thế cho dù bận việc Cũng muốn đích thần đến mời lại chúng tôi một bữa Tôi nghĩ đến lúc đó Cho anh vay tiền Sau đó trả lại còn kèm thêm 10% lãi suất Làm tôi cảm thấy Mình giống như cho vay cắt cổ người ta Anh với tôi Tóm lại là nhất định Phải hai bên không nợ lần gì nhau mới yên tâm Nhiếp hy quang Nghe được anh gọi Tôi mới phát hiện mình đang thất thần Tôi thấy cày cày mắt Không muốn nhìn anh Nhẹ giọng nói Tôi đưa cậu đến đó Đến quán trọ ngày hôm qua Chúng tôi tìm vị trí ngồi xuống Sau đó Mỗi người một quyển thực đơn bắt đầu gọi món ăn Tôi nhìn thấy hình ảnh trong thực đơn mà đờ ra Cảm giác thấy tràng tự Hình như lướt mắt nhìn tôi Sau cũng chẳng hỏi qua tôi Mà đã gọi sòng hết các món ăn Mấy món này So với máy món tôi gọi hôm qua Quả thật là phong phú hơn rất nhiều Phục vụ sau khi ghi xong thực đơn đi rồi, anh yên lặng một lúc rồi nói. Hôm qua cậu đưa em tôi về. Tôi không chờ anh nói hết câu, liền chặn ngang nói. Không cần phải cảm ơn, tiền xăng tính ra cũng tương đương với tiền bữa ăn hôm nay rồi. Lời nói vừa xong, khóe mắt lấy sáng, tôi thấy anh nắm chặt tờ thực đơn, không khỏi mở to mắt. Vừa lúc nhận thấy trong ánh mắt anh có chút lúng túng. Tôi biết mình có hơi quá đáng, nhưng vừa rồi, quả thật là lời đột nhiên thốt giá không thể khống chế được. Chúng tôi không nói thêm gì nữa, tôi cũng không tiện nói xin lỗi. Bành ngờ ngẩn nhìn xuống dưới, rồi đứng dậy qua loà nói. Tôi ra ngoài đi dạo một lát, quay lại sau. Thật ra, khu vực xung quanh cũng không có gì đặc biệt thú vị. Vậy mà tôi cũng đi hết vòng này đến vòng khác, đến khi xem thấy thời gian vừa đúng lúc. Liền mua vài quyển sách rồi quay về Sách là tiện tay mà mua Cũng chẳng nhìn qua tên Chẳng qua Chỉ là mượn cớ đi dạo phố có mục đích rõ ràng Nên mua về thôi Còn cách một góc đường nữa Là có thể nhìn thấy nhà trọ kia Tôi dừng chân lại Từ xa xa Nhìn qua cửa kính thủy tinh Thấy trang tự ngồi đó Anh ngồi một mình Bóng lưng cao ngạo mà ngay thẳng Anh đang nhìn ngoài cửa sổ thất thần Cả người đầy một loại tác phòng mà áp lực. Giống như bị lan truyền từ anh, tôi đột nhiên cũng thấy xúc động. Ngày hôm nay, lúc anh xuất hiện, không hề tĩnh lặng như vậy. Vậy ra, lời nói của tôi làm tổn thương anh sao? Tôi thật là không cố ý mà. Anh không thích tôi, cũng không phải lỗi của anh. Tôi cần gì phải sỏ xiên như thế. Nhận được lời cảm ơn của anh, cũng sẽ chẳng biết phải chết. Xem mọi việc đơn giản một chút. Thì có gì không tốt chứ Trong lòng tôi hỗn loạn Đứng ở nơi đó nhìn anh Một lúc sau Anh giống như có cảm giác ai đó đang nhìn Khẽ động Quay đầu nhìn đúng hướng của tôi Chính xác Bắt được ánh mắt tôi đang nhìn anh Hai người chúng tôi hình như Nhìn nhau một lúc lâu sau đó Sau đó anh đứng lên Đi ra ngoài Đến chỗ tôi Bọn họ sắp thi xong rồi Tôi gật đầu Không nói gì, cùng anh đến trường đón người. Khương Duệ vẫn vui vẻ như trước, chẳng khi so với hôm qua cũng khá hơn. Hoặc là do có anh trai ở đây, cậu ấy cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đến quán trọ kia, thức ăn được mang lên, thì Khương Duệ hô to gọi nhỏ. Wow, hôm nay so với hôm qua thật sự phong phú hơn mà. Anh Trang mời cơm đó, quả thật chỉ đàn ông mới hiểu đàn ông mà. Tuy trong lòng tôi có đủ loại phiền loạn, nhưng vẫn đột nhiên cảm thấy vui. Hắc, hắc còn canh xương yêu thích của em nè. Chị à, chị thích thịt mà, lần này ăn nhiều một chút. Nó nhét một đôi đũa vào tay tôi, một bên nháy mắt mấy cái với tôi. Trang Phi xấu hổ cười cười. Này hôm qua anh hỏi chúng ta ăn gì? Phương Dụy nháy mắt ra hiệu. Là anh Trang có ý mà. Cơm nước xong, Khương Duệ và Trang Phi đi nghỉ, chờ bọn họ lên phòng rồi. Tôi còn đang muốn tìm một cớ gì đó để ra ngoài giết thời gian, thì Trang Tự đã mở lời trước. Tôi có việc phải đi một lúc. Tôi gật đầu. Được. Nhớ kỹ. Anh bỗng nhiên dừng lại, tôi nghi hoặc nhìn anh. Không có gì. Sau đó xoay người ra khỏi cửa. Quyển sách lúc nãy tiện tay mua, đột nhiên trở nên rất dối rắm Chỉ là trong đầu giờ không vào gì được nữa Tiếp theo Đơn giản là không đọc nữa Tránh làm hỏng tâm ý của tác giả Ngẩn ra một lúc Lặng nhìn đồng hồ Đến lúc đi gọi Khương dễ dậy Vừa đứng lên thì lấy điện thoại dung Cuộc gọi đến từ trang tự Có lẽ nhờ tôi nhắn gì đó với trang phi Tôi nhấn nghe Thì ra là lời dành cho tôi Đến giờ rồi Nhớ gọi bọn họ dậy Ừ tôi cũng đang chuẩn bị đi đây Đến khi bọn họ thi xong, tôi mới về được. Được, tôi sẽ nhắn với Trang Phi. Bên kia không nói gì nữa, nhưng cũng không ngắt máy. Chắc là lịch sự chở tôi ngắt trước. Trần trừ một lúc, ngón tay nhẹ ấn phím hồng trên điện thoại. Được Hương Dệ và Trang Phi vào trường thi rồi, tôi cũng không về nhà chọn. Tùy tiện tìm một chỗ bên ngoài trường ngồi xuống. Tùy rằng nắng cắt như lửa, nhưng nghe các cô góc chú xung quanh nói chuyện kiếm, Cảm giác chờ ai đó cũng không tệ lắm. Ngồi một hồi, cô ngồi bên cạnh bắt chuyện với tôi. Cháu là đưa em trai hay em gái đi thi thế? Dạ, là em trai ạ. Em trai thành tích học có tốt không nhỉ? Tốt lắm ạ, kỳ thi lần trước được điểm cao nhất toàn khối. Trò chuyện cầu được câu không, mấy tiếng trời qua cũng thật nhanh. Tôi nghe có người gọi. Nhếp hy quang. Cô kia cười tít mắt nói. Ai ui, là bạn trai đến đón nha. Anh hình như cũng nghe thấy, đứng ở phía xa mà không đến gần. Tôi nhìn anh một cái, nét mặt vô cùng yên tĩnh. Nhìn tôi, nhưng không giải thích gì. Chắc là để tôi có cơ hội tự giải thích, tránh xấu hổ cho tôi. Vì thế tôi ngầm hiểu, lễ xếp nhìn cô kia cười cười nói. Không phải ạ, cậu ấy cũng là đưa em trai đi thi. Hai chúng tôi cùng đến cổng trường, Nhiếp hy quang, hôm qua cậu đưa em tôi về Tôi cười khổ, có lẽ anh cứ nhất định phải nói lời cảm ơn với tôi sao Tuy vừa rồi đã rõ ràng mọi thứ, nhưng trong lòng vẫn thấy nhói đau Không phải cậu giận tôi chứ Tôi giật mình, ánh mặt trời buổi chiều rất chói, chiếu ngay vào mắt Nên tôi không thấy được biểu hiện trên mặt anh Việc tôi đưa em ấy về và việc với cậu không quan hệ gì Tôi chậm rãi nói Nhưng tôi cũng không giận cậu Còn nữa Cảm ơn luận văn của cậu Tuy rằng cậu làm thế là vì dung dung Anh dừng một chút rồi nói Không có gì Khương Duệ và Trang Phi ra ngoài Hai người họ đều như chút được ánh nặng Khương Duệ lại mời anh em Trang Tự cùng về với chúng tôi Trang Phi từ chối Không được Hôm nay chúng tôi phải đến đầu phố bên kia Không tiện đường. Chàng tự trao mày. Đến đó làm gì? Chàng phì nói. Chị Dung Dung không nói với anh sao? Chị ấy tối nay muốn mời chúng ta đi ăn mừng khi em hoàn thành kỳ thi. Mẹ cũng đi nữa. Chàng tự ngẩn ra, lập tức nhìn sang tôi. Tôi không biết anh đang nhìn tôi làm gì? Gật đầu nói. Vậy chúng tôi đi trước. Nhìn qua anh giống như rất ngoài ý muốn. Hay là rung rung muốn tặng cho bọn họ một bất ngờ gì đó? Tôi xoay người bước lên xe Xe đi được một đoạn ngẫu nhiên vừa quay đầu lại Chàng tự vẫn đang đứng ở đó Là đang đợi xe Lúc này bắt xe cũng không dễ lắm Tôi thù tầm mắt Yên lặng nhìn dòng xe ngoài cửa sổ Khương rệ đột nhiên lên tiếng Chị Tôi quay đầu nhìn nó Nó nói Không tiện đường cái gì chứ Chúng ta sẽ tìm ra một đường tiện cho họ thôi. Chị của em mà. Hưng. Tôi không nhịn được phì cười. Cuối cùng tìm được lý do làm việc mà lúc chưa đã phải kiểm chế. Hùng hằng đánh nó hai cái. Tận đến ngày đó làm bài biện hộ, tôi mới gặp lại mấy người ở trong ký thức xá bọn họ. Tiểu Phượng vừa thấy tôi đã chạy đến, nắm tay tôi lắc mạnh. từ hấu à, xin lỗi bồ, đều tại mình quyền trước quyền sau mà làm bồ bị nghi oan. Bố tha lỗi cho mình nha Hình như con muốn chứng minh thành ý của cô ấy nên cô ấy nắm cả vai tôi Mà dùng sức mạnh như chim ưng mà lắc Tôi cảm thấy như vai mình sắp vỡ vụ Bố nghĩ Vai mình bị liệt rồi Thì còn tha thứ được cho bồ không Hắc hắc Ngại quá Hơi kích động một chút Cô ấy cười gượng rồi thu tay lại Dừa hấu à Bố yên tâm Mấy hôm nay đi đâu Mình cũng giải thích việc này cho rõ ràng hết Giải thích cái gì Gặp người nào Mình cũng nói mình là đồ heo Quyền báo lại với bạn học về điện thoại mời phỏng vấn Bị oan mà không được minh oan Cảm giác thật không dễ chịu gì Nghe cô ấy nói thế Lòng tôi ít nhiều cũng cảm thấy yên Lão đại A phần cũng đứng bên cạnh Tôi nhìn họ cười cười Trước đây Đối với họ không phải là không giận Nhưng cẩn thận nghĩ lại Tôi và Dương Dung đều là bạn cùng phòng của họ Dùng dùng lại diễn thật đến vậy Chính xác là không thể yêu cầu người ta Tìm tôi tuyệt đối Đứng về phía tôi Yêu cầu cho người khác hạ thấp đi một chút Bản thân cũng sẽ thấy vui vẻ hơn Thái độ của tôi Đối với lão đại và A phần Nhanh chóng trở nên hòa nhã hơn Vì vậy mọi người bắt đầu nói đến Chuyện kỳ biện hộ lần này Mấy người chúng tôi ngoại trừ từ tịnh và dung dung Đều là biện hộ cá nhân Phòng trừng đến chiều là đã xong hết Tôi bắt thăm số thứ tự cũng gần cuối. Đến lúc tôi lên biện hộ, mọi người trong phòng cũng đã xong lượt của mình. Tiểu Phượng và mọi người vốn muốn ở lại chữa tôi. Bị tôi đuổi về. Nói có người quen không chứ, còn là tôi khẩn trương hơn. Chỉ là vừa bước lên bục giảng, chuẩn bị chào giáo sư. Vừa nhấc mắt, đã thấy chàng tự đứng ở cửa sau, ánh mắt rơi thẳng vào tôi. Tôi không khỏi sừng sốt. Chắc là đi nhầm rồi. Dung dung không có ở phòng này Trong đầu lờ mờ hiện lên ý nghĩ này Tôi không dám phân tâm nữa Bắt đầu tập trung trình bày và phân tích luận văn Sau đó lại đợi các giáo sư phân tích các khe hở Tôi lại vô thức nhìn về phía cửa sau Nơi nào đó đã không còn một bóng người Ra khỏi phòng thi đã không còn sớm Tôi vốn có ý nghĩ Trực tiếp quay về nhà cậu Vừa đến lối dễ ra cửa Lại như đến trong ký túc xá còn có đồ chưa dọn Nên quay về hướng ký túc xá. Trong phòng chỉ có tư tịnh, tôi ôn hòa bắt chuyện, vừa thu dọn một vài Hả? đồ lặt vặt linh tinh. Thu dọn dẹp một lúc, thấy từ tịnh không biết từ lúc nào đã đứng phía sau tôi. hi quang, ngày hôm nay mình mời ăn. Không cần mà. Không được. Vậy có cần chờ mấy người tiểu phượng không? Hai người thôi. Tôi cho rằng chỉ là ăn một bữa cơm. Rồi cô ấy sẽ giải thích gì đó với tôi. Không nghĩ đến trong suốt lúc ăn, Cái gì cô ấy cũng không nói. Ăn xong lại kéo tôi đi siêu thị mua một túi bia, Rồi lại chạy đến rừng cây nhỏ sau trường cho mỗi ăn. Quả nhiên đến khi sắc tốt nghiệp, Mọi người bắt đầu trở nên không bình thường hết cả sao. Bồ có nghĩ mình là người hai mặt, Thích gây điều tiếng thị phi sau lưng người ta không? Do bồ nghĩ nhiều thôi, Có lẽ là bắt đầu ngà ngà say, tôi điếm đến bên cạnh có khoảng 3-4 lòn nghỉa dẫm, không có lòn nào của tôi. Tiếp theo, tư tịnh lên tiếng, chứng minh phỏng đoán vừa rồi của tôi. Bồ Đại Khái không biết, bản thân mình luôn là chủ đề bàn tán. Rõ ràng, không phải là người địa phương, cũng không ở lại trường. Trong lớp học, có người từng thấy bồ xuống từ xe xịn. Sau này, mọi người từ bạn trung học của bồ cho biết, thì ra... Nhà bồ lợi hại Nổi tiếng đến vậy Còn có cách bồ hung hăng Vênh váo theo đuổi người ta như vậy Hung hăng Vênh váo Tôi tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ Sẽ bị dám cho bốn chữ đó Thật ra tôi chỉ là can đảm thôi mà Vì chẳng lo lắng gì Cho nên con lớn tiếng thổ lộ Đầy niềm tin vào bản thân Thoải mái theo đuổi Ừ thì là thất bại Bị từ chối Nhưng cũng là một thất bại thoải mái mà Sau đó Mẹ trang tự bệnh Bồ vậy mà trong lúc có được nhiều tiền như thế Từ tịnh cười khổ nói Hy quang Bồ biết không Lúc đó mình bị dọa mất vía Thấy bổ tùy tiện không cần xin bố mẹ Mà lại có mấy vạn đồng Mình lần đầu tiên cảm nhận được chênh lệch giữa người với người Còn có lần Chúng ta cùng đi ngân hàng rút tiền Hôm đó ngân hàng đặc biệt đông, máy lấy số còn bị hư, trước cửa người ta xếp dài thành hàng. Vậy mà bồ đến, đường đường là quản lý, lại chạy ra tận nơi đón bồ vào, giống như nhìn ra bồ là người đặc biệt vậy. Bồ chỉ cần nói với quản lý một tiếng là có thể vào trong phòng thường lượng mà rút tiền, không cần phải xếp hàng. Mình chưa từng cảm nhận được sâu sắc đến thế, thì ra có tiền cũng có thể không cần xếp hàng. Tôi cũng không nhớ kỹ những chi tiết đó, ngờ ngỡ giải thích một chút. Chàng tự không phải là cần tiền gấp sao? Quản lý ngân hàng khỏi khách có nhu cầu gì thì cũng là rất bình thường mà. Hơn nữa, ở đó cũng có cửa dành riêng cho viếp mà. Đúng vậy, cửa viếp như thế đương nhiên. Bổ xem, trên thế giới quả nhiên không có bình đẳng. Tôi nghĩ nói, trên đời người tốt cũng nhiều. Hôm đó nếu tôi không lấy phiếu vip chỉ cần xếp hàng như người ta nói, chờ đến lượt mình rút tiền ra, người xếp hàng cũng sẽ nhường tôi trước thôi. Vì sao mọi người không nghĩ đến kết quả, lại chỉ nghĩ đến mấy điều nhỏ nhặt không đáng kể này? Tôi chẩm mặt nhìn mặt đất, sau đó đột nhiên hỏi. Từ tịnh, có phải bồ thích trang tự không? Tôi hỏi bất ngờ, nhưng thật ra đã nghi ngờ từ lâu. Từ tịnh. Đối với chuyện lúc đó giữa tôi Dung Dung và chàng tự Quan tâm thật sự đã vượt khỏi giới hạn Không khiến tôi nghĩ khác được Tôi cho rằng từ tịnh sẽ né tránh không trả lời Khả năng kiềm chế của cô ấy luôn tốt Vậy mà từ tịnh lại thẳng thắn trả lời Phải Đúng vậy Chàng tự là người thế nào Đẹp trai lại có tài văn chương Sao lại không thích được Nhưng trong nhà anh ấy nghèo như thế Mẹ thì bệnh em thì còn nhỏ, mình phải thận trọng." Bổ cho rằng, trước đây vì sao Dung Dung vẫn theo đuổi anh ấy? Thật ra là kiêu ngạo chó má gì chứ? Chờ người ta mở lời sao? Hừ, nếu trong nhà chàng tự gánh nặng lớn như vậy, bổ nghĩ cậu ấy có còn chào đầu vô không? Hiện tại cậu ấy chẳng còn muốn theo đuổi nữa. Nhưng mà, a! Tôi há hốc Mắt trợn to ngốc nhìn Tư Tịnh thào bất tuyệt. Hơn nữa, cứ cho là mình không ngại trong nhà anh ấy, còn có Dung Dung cản đường ngày phía trước, bổ không phải là ví dụ tốt nhất sao? Hai người họ là thanh mai trúc mã, mình thì có toàn lực ứng phó, chắc gì đã có được anh ấy. Sau này bổ đến, người sáng suốt vừa nhìn đã biết bổ thích chàng tự, chưa thể bổ chẳng thèm che giấu. Bổ có biết không? Mình vừa mong hồ bổ thắng. Lại cũng sợ bồ thắng Thì ra Tư tịnh khi uống say Lại có thể thẳng thắn như vậy Tôi giật mình Thậm chí còn muốn đứng dậy Tôi gần như có thể kết luận Ngày mai tư tịnh diệu tỉnh Nếu nhớ hết những chuyện này Tất nhiên sẽ hối hận Tâm tình của cô ấy bắt đầu không khống chế được Tôi nửa trấn an Nửa cảm khái mà nói Bồ quả nhiên thông minh hơn mình Đúng vậy có gì hơn được thanh mai trúc mã chứ." Cô ấy giật mình, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn tôi nói, "Hi Quang, bố nghĩ là anh ấy?" "Hả? Cái gì?" Tôi thở ơ. Cô ấy nhìn tôi, sau đó đứng lên, vùng ba lô nói, không cho bố biết." Cô ấy cứ như vậy đi mất, tôi xem bóng lưng cô ấy mà ngây người. Từ lúc nào cũng là một người luôn khéo léo. Chưa bao giờ có hành động trẻ con như thế Tôi ngẩn ra Rồi không khỏi cười khổ Thủy thẩm nói Bồ muốn cho mình biết gì chứ Cách một ngày sau Tư tịnh gọi điện cho tôi Trực tiếp nói Nhếp hy quang Hôm qua mình nói gì giờ quên sạch rồi tìm tôi đập mạnh rồi bật cười Ờ Mình cũng quên rồi Hôm nay mình mời mọi người đi ăn lẩu Bồ nhất định phải có mặt Ừ, được Tôi cười nói Có uống rượu không? Từ tịnh cục một tiếng cúp máy Buổi tối tôi đến đúng hẹn Dùng dùng chẳng tự cũng đã đến Trong lòng cũng không phải không có vật gì ách lại Nhưng đối với chuyện ly biệt Tôi quả thực cũng không để tâm mấy nữa Trong trí nhớ còn lại Mấy người đó chỉ có ăn uống Đánh bài Một đám người hát hò ăn uống khắp nơi Ngày phát bằng tốt nghiệp Cả khóa cuối cùng cũng tụ tập một lần. Đây là lần đoàn tụ cuối cùng. Tất cả mọi người đều biết đã đến lúc chia tay. Không chờ đến hôm sau, giữa đêm thì có người đã rời khỏi ký túc. Sau khi kết thúc việc, A Phân mang theo đồ đạc trong suốt 4 năm qua, trở thành người đầu tiên quay về nhà. Lúc đầu, thật sự một chút tôi cũng không thấy đau lòng. Nhưng đến khi A Phân phải đi, tại cổng trường, nhìn cô ấy chuẩn bị bước lên xe. Nước mắt đột nhiên rơi xuống Tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho ý nghĩ mình sẽ khóc Mọi người hình như cũng thế Nhưng cuối cùng Tất cả lại cùng khóc Không thể dừng được Sau đó lại đột nhiên kích động Tất cả cùng đi theo A phần đến trạm xe lửa Mua vé vào tiễn Nhìn theo cô ấy đến tận ban công ôm chầm lấy nhau Xe lửa rốt cuộc chuyển bánh Tôi đứng trên sân thượng Nhìn xe lửa lao vút đi Cảm giác giống như nhìn thấy thời thanh xuân trôi vụt đi mất. Những năm tháng nghề ngô kia đang trôi đi. Đi rồi không quay về nữa. Mọi người đều không có tâm trạng nói gì. Chẩm mặt rời chạm xe. Giao thông xung quanh chạm xe luôn luôn có tình trạng chen lấn. Tôi vốn cùng tiểu phương và mọi người đứng cạnh nhau. Cố gắng đứng ngay trước chạm. Nhưng vừa nhường, người ta kéo hành lý một cái đã bị đẩy ra ngoài. Thiếu chút nữa là trượt ngã. May là phía trước có người đỡ tôi lại Sau đó nhìn xe công cậu nét trận kín người Tôi đầu hàng Nhìn họ đi mất Định bắt tuyến tiếp theo Ai ngờ đến chỗ chờ xe Mới phát hiện đó là chuyến cuối cùng Tôi không tin lại ra nhìn lại chợt nghe bên cạnh tôi có người lên tiếng Đừng xem nữa Vừa rồi là chuyến cuối cùng Sọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh Tôi quay ngót lại Thấy được một bên gương mặt khôi ngô tuấn tú của chàng tự Gió đêm thỏi nhẹ lên làn váy của tôi qua một hồi lâu tôi mới tìm lại được giọng nói của mình Sao cậu vẫn ở đây? Lúc tiễn A phân Mấy người ở ký túc xá của chàng tự cũng đến Tôi cũng không để ý lắm đến sự hiện diện của anh Nhưng sao anh cũng không lên xe Mắt anh hơi sáng lên Tôi đứng cùng phía với cậu Cậu không lên xe được Tôi đương nhiên cũng không thể Lời này nghe giống như đang chỉ trích tôi Tôi nghĩ lại ngày trước đó Bị người ta từ các phía chèn lấn Cảnh tượng thảm thường thế nào Không khỏi thấy chút ngượng Xin lỗi Cậu hẳn là nên nói cảm ơn Giọng của anh có phần hơi nhỏ Tôi lại nghe rất rõ Mặc dù có chút răn kỳ diệu Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều Tôi hỏi Mọi người đâu? Không biết Anh dừng một chút, rồi mới trả lời gọn gàng. Thực ra lại có vẻ như khó chịu. Chỉ là làm anh không kịp đuổi xe buýt thôi, cũng chẳng phải tội áp tay chơi gì mà. Tôi đang muốn tùy tiện nói gì đó. Sau đó mỗi người đi một ngả. Trong tay anh lại có tiếng gì đó vàng lên. Anh lấy ra điện thoại di động, nhìn cái tên đang xám nhấp nháy trên màn hình. Sau đó mới nghe máy. Alo? Tôi không đến được. Đối phương chắc là đang hỏi anh ở đâu. Như vậy là điện thoại của Dung Dung sao? Tôi còn đang suy đoán, lại được nhiệt nghe anh nói. Tôi đang ở cùng nhiếp hy quang. tìm tôi nhảy lên. Cuộc nói chuyện của anh cũng kết thúc. Nói một tiếng được, rồi tắt cuộc gọi. Điện thoại của bạn à? Tôi dò đoán, không phải đúng ra, anh sẽ không nói tôi đang ở cùng anh sao? Anh nhìn tôi thật lâu nói. Là rung rung Tôi nhất thời á khẩu không nói được Một lát mới hỏi Cô ấy nói gì Các cô ấy đã lên xe buýt rồi Báo chúng ta bắt xe về Vậy thì bắt xe Anh gật đầu Tôi sờ sờ túi tiền Mới nhớ đến lúc tiễn A phần Đến trạm xe lửa Thì do đúng lúc kéo kiệt Tôi cũng chẳng mang tiền theo Ngay cả tiền xu đi xe cũng do tiểu phương đưa cho Còn chưa thấy có chút xấu hổ mà nói Tôi không có tiền Cậu có không? Anh nhìn về phía tôi Chắc là do trời tối Đôi mắt anh có vẻ sâu thẳm Anh im lặng Giống như tự hỏi bản thân mình có tiền không? Sau đó nói Tôi cũng không có a Tôi nhịn không được mà mắt trợn tròn Vậy làm sao bây giờ? Anh lại nhìn tôi một cái Bước trước Đi bộ Tôi còn đứng ở tại chỗ anh đi một đoạn rừng bước xoay người từ xa xa nhìn tôi cũng không nói gì vẫn chầm mặt Tôi nhấp môi dưới bắt đầu bước theo Tôi không nghĩ tới sau khi nhiều chuyện xảy ra như vậy trong một buổi tối chúng tôi còn có thể cùng nhau bước đi giữa đường lớn trống chải này chỉ là bước đi cả haii cũng không nói chuyện với nhau nhưng lại khiến tôi liên tục không yên cuối cùng phải bắt đầu đến bước chân của mình, Để não bộ đỡ phải không có việc làm Suy nghĩ lung tung Đếm hết N số Lại bắt đầu đếm ngược lại Đột nhiên nghe tiếng trang tự Trong gió đêm nghe có chút trống trải Cậu không phải dùng bài luận văn của tôi Anh nói một câu Số đếm thầm của tôi bị dối Ngừng rồi nói Ừ, như vậy dù sao Cũng không hay Tôi cho rằng nói như vậy Câu chuyện sẽ dừng lại ở đây Ai biết anh lại cố chấp hỏi tiếp Không hay thế nào. Tôi cứng họng, lẽ nào muốn tôi nói, bởi vì luận văn này là anh vì dùng dùng mới viết, nên tôi mới nghĩ là không hay. Dù sao cũng là do cậu viết. Phải không? Cái tôi làm cậu sẽ không dùng. Giọng điệu anh có chút nghi ngờ. Năm thứ ba đó, chúng ta mới quen biết chưa bao lâu, cậu đã hỏi muốn mượt bản luận văn chuyên ngành của tôi để tham khảo. Lần đó... Anh cũng đâu đưa cho tôi. Trong lòng tôi có chút cay đắng thầm trả lời. Hơn nữa lần đó, thật ra, tôi đã viết lung tung được rồi. Chỉ là muốn tìm lý do để dò lại với bài của anh mà thôi. Cậu cứ xem như tôi có tiến bộ về suy nghĩ đi. Tôi không hề suy nghĩ sẽ nói chuyện quá khứ. Mỗi lần chi tiết, khi nghĩ đến điều đấy thật là ngu ngốc. Làm tôi hận, không thể hủy thi diệt tích. May là... Chỉ có hai người tôi và anh biết chuyện này. Chỉ là, hay cả Dung Dung cũng biết. Lúc bọn họ ở cùng nhau, anh liệu có nói về tôi, đem lời tôi nói kể lại với Dung Dung, nhận được nụ cười trách móc từ cô. Ý nghĩ này thật đáng sợ, quả thật làm người ta muốn tẩu hỏa nhập ma. Tôi có chút không muốn đi cùng anh, đêm yên tĩnh như vậy, đường lớn chống trả như vậy, một chút cũng không phù hợp cho hai người chúng tôi như thế này. Bước chân tôi chậm lại Cậu đi trước đi Tôi nói Tôi không đi nổi Cậu không cần chờ tôi Anh đứng lại Cao mày nhìn tôi Cậu Rốt cuộc từ bé được nuồm chiều đến thế nào Tôi chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ thôi mà Ánh mắt anh rơi vào chân tôi Vùng xung quanh chân mày nhíu chặt Thể hiện việc kịch liệt không ủng hộ Sao cậu lại mang loại giày này đi ra ngoài Chỉ lo đẹp, một chút cũng không Anh chắc là phát hiện ngữ khí bản thân không thích hợp lắm Bỗng nhiên dừng lại Tôi cúi đầu, nhìn đôi giày Cao gót vô tội của mình Kiểm không được vì nó mà giải oan Tôi không nghĩ là hôm nay Phải đi bộ, chưa kể đôi này Đang thất nổi, thịnh hành trong Năm nay đó, trong phòng tôi Ai cũng có một đôi, cũng không hoa đâu Hơn nữa, nếu tôi nhớ không lầm Hôm nay rung dung Cũng mang một đôi giống thế này. Quả nhiên, đối với một người không thuận mắt, thì cô ấy có mang giày gì, đều có thể không phù hợp. Vậy sao? Anh yên lặng một lúc. Tôi không để ý. Tôi chẩn mặc một chút hỏi. Trang tự, cậu có phải rất không thích nhìn thấy tôi? Nghĩ rằng tôi rất không cầu tiếng, rất lười nhát. Lại còn được đù chiều từ bé. Mấy chữ sau tôi không nói ra, thế nào cũng chẳng nghĩ rằng, như thế với bản thân không công bằng. Khi còn bé ba mẹ đi làm, tôi cũng bị ném lại ở nhà, ở vùng ngoại ô khá lâu. Không phải cũng được dạy dỗ tốt sao? Bây giờ cùng lắm, chỉ là chân tay không hoạt động được thôi mà. Vậy mà, anh lại xem tôi như được nuông chiều từ bé là sao? Đúng vậy. Anh không chút do dự, trả lời khi tôi đang hỏi giữa chừng Anh vẫn đúng là Chưa bao giờ trừ cho tôi chút mặt mũi nào Tôi không nhịn được nói Như thế này Cũng không có gì không tốt chứ Ai cũng phải nhất định có mục tiêu gì đó sao Bản thân thấy hài lòng Lại không cản trở người khác thì tốt rồi Sao phải luôn muốn nhiều như thế Anh trầm mặc nghe Không nói gì cả Anh tất nhiên sẽ không có suy nghĩ giống tôi Anh là loại người rất có mục tiêu Nhất định phải làm được các chuyện Tôi cũng không biết vì sao Muốn nói cho anh nghe những chuyện này Hoặc là chỉ muốn giải thích cho anh Có thể tôi nhảm nhã Nhưng đây là bản tính trời sinh mà Tôi thích những ngày như thế Cũng đâu có gì sai Tôi nghĩ gần đây Khương Duy có làm một câu trách nhiệm Về việc ăn quả nho to Hay quả nho nhỏ trước Có một câu hỏi trách nhiệm Hỏi bạn nếu muốn ăn nho Thì ăn quả to hay ăn quả nhỏ trước Tôi sẽ là loại người ăn quả to trước. Nếu ăn quả nhỏ trước, không chừng sẽ không muốn ăn quả to nữa đúng không? Nếu bây giờ có thể hạnh phúc, tại sao lại phải để dành chứ? Anh nhẹ nhàng nói. Nếu như từ trước đến nay, chưa hề có quả to thì sao? À, tôi sửng sốt như đến ra cảnh của anh, đáy lỏng chưa xót mãnh nghiệt, chưa từng nghĩ bản thân có thể vô tích sự như lúc này. Không, đã từng có Anh đột nhiên nói Chỉ là quả nhò to gì nhất kia Bị tôi làm cho nổi giận mà chạy mất rồi Bị anh làm cho nổi giận mà chạy mất Là dung dung sao? Tôi nghĩ đến Mấy lần tiệc tùng gần đây Bọn họ cũng không ngồi cùng một chỗ Nói chuyện cũng không nhiều lắm Trong đầu hiện lên hình ảnh dung dung Từ thòn thả biến thành một quả nho tròn vo Tôi không nhịn được mà thấy buồn cười Nhưng thấy anh đang nghiêm túc như vậy Tôi cũng không thể mất lịch sự mà bật cười Tôi chỉ nói Cô ấy sẽ quay về thôi Thật vậy chăng Chàng tự nghiêm túc hỏi Khiến tôi có cảm giác như đáp án của tôi rất quan trọng Nhưng mà Tôi cũng không phải là Dung Dung Nhưng mà anh như là muốn khẳng định Đáp án khiến tôi không tự chủ mà gật đầu Hoặc là anh chỉ cần là người ngoài an ủi một câu thôi Thực sự, tôi vô cùng nghiêm túc nói. Anh không nói nữa, chỉ nhảy miệng cười, dường như đột nhiên yên tâm. Trong trí nhớ của tôi, anh chưa bao giờ cười tươi như thế. Phản phất như sương mù dày đặc tan hết, mây trăng truyện lên. Tôi bị nụ cười của anh làm cho tinh thần rúng động, hồi hồn, rồi lại thấy như bị mất thêm một lần nữa. Nụ cười đó không dành cho tôi, tương lai tôi cũng sẽ không được thấy nữa. Tôi bị điều đó bấy giờ, dám một đòn mà trở nên thất vọng, trợt gọi tên anh. Trang tự. Trong mắt anh vẫn còn mang theo ý cười. Sao? Thong chấp, tôi nghĩ gì nói đó, xem như nỗ lực cuối cùng. Nhưng lại nghĩ đến, cố gắng lần cuối, không phải đã làm rất nhiều lần trước cười sao? Hơn nữa, khi đó tôi là không biết anh và Dung Dung, hai người có ý với nhau. Thế nào cũng phải rút lui mới đúng mà. Không có gì, tùy tiện gọi thôi. Anh không chấp mắt nhìn tôi, giống như tôi cần phải nói gì đó. Thực sự là tùy tiện gọi à? Trong mắt anh, hình như mang một ít thất vọng. Trong lòng tôi hỗn loạn nghi hoặc. Lại nghĩ anh chắc, chỉ nghĩ tôi đang chán quá, có hơi khó chịu. Yên lặng một lúc, anh rời ánh mắt. Đi lên phía trước một đoạn. Hình như có người bán giày Cậu đi đổi giày xem Khuê khoắt thế này Còn có cửa hàng mở cửa sao Nhưng mà cũng vô dụng thôi Tôi không có tiền mà Tôi nhắc nhở anh Cậu cũng không phải không có tiền sao Anh hình như bị nghẹt Cứ đi thế này thôi Cũng không phải do giày Tôi nói Sau đó chúng tôi không nói thêm gì nữa Một đường không nhanh không chậm Đi về phía trước Đến trường, đến cổng rẽ vào khu ký túc xá. Tôi nói một câu đã chuẩn bị từ trước. Tạm biệt. Tôi đang cắn sức bước đi trước, không ngờ lại nghe thấy anh nói. Tôi tiễn cậu đến dưới lầu. Không. Tôi muốn nói không cần, nhưng vừa ngởng đầu, thế vẻ mặt anh trong bóng đêm, như hòa lưu luyến. Vì vậy, một câu nói được nuốt trở lại vào trong. Vẻ mặt như thế, không nên ngày giờ khắc này dành cho tôi. Hay là, biết đâu không phải vì tiễn tôi Có khi nào Dung Dung đang chờ anh dưới lầu Tôi cần gì phải tự mình đa tình mà cự tuyệt Vì thế không nói gì nữa Tôi chậm mặc đi về hướng ký túc xá Nhanh chóng đến nơi Tôi không kiểm được hướng nhìn về phía dưới lầu Xem có phải như tôi nghĩ Dung Dung đang chờ không Dưới lầu một mảnh yên tĩnh vắng vẻ Tôi hơi không ngờ đến Nhưng cũng không quá cao hứng Tôi quả thực đã hy vọng dùng dùng trở sẵn ở nơi đó. Như vậy tôi sẽ có thể nhanh chóng gọn gẽ đi lên lầu để bọn họ lại phía sau. Không ngờ giống như bây giờ mặt khác lại nghĩ chúng tôi lại có thể ở cùng nhau thêm vài phút. Đáng thương đến thế nào chứ? Và lại còn muốn nói thêm một tiếng tạm biệt. Lần này nếu thực sự gặp sẽ không còn đoạn đường nào để anh và tôi đi cùng nữa. Chúng tôi không ai bảo ai. Mà cùng lúc dừng lại ở trước cửa ký túc xá Trong một lúc Chúng tôi không ai nói gì Tôi thì bất đi thẳng thắn Khi nói tạm biệt lúc nãy Hay là do sức lực Chỉ có thể đủ để nói một lần Tôi bước lên cầu thang Kiềm không được xoay người lại Trang tự Ừ Anh vẫn chưa đi Đứng phía dưới cầu thang Nghe thế thì ngầm đầu lên nhìn tôi Từ trước đến nay Tôi chưa hề nhìn anh từ góc độ này, nên cũng chưa bao giờ biết. Dáng anh lúc hơi ngước lên, thì ra là đẹp mắt như thế. Bị tâm trạng phấn khởi không hiểu rõ được thúc đẩy, tôi không cần nghĩ ngợi gì mà nói. Tóc của cậu, nếu ngắn đi một chút sẽ càng đẹp hơn. Tốt nhất là mặc áo sơ mi trắng, quần dinh màu xanh. Giống như hôm đó, tôi đến nhà cậu ăn cơm, nghe tiếng gõ cửa, chạy ra mở cửa, Như thấy một nàng sinh như thế. Xin chào. Cho hỏi, đây có phải là nhà của Khương tiên sinh không? Tôi là Trang Tự. Cậu sinh viên kia nhỏ nhã lễ độ hỏi. Sau đó, tôi hơi giật mình nhìn cậu. Trang Tự. Cậu ấy rất bình tĩnh chậm rãi trả lời. Đúng vậy. Tôi giật mình, hình như một khắc đó, tất cả đều hiện ra trước mắt. Còn gì không? Anh lại không mất kiên nhẫn. Vô cùng điềm tĩnh hỏi tôi Không còn Tôi cúi đầu Hai người trong lúc đó vô cùng tĩnh lặng Hoàn toàn không còn chủ đề gì nữa để nói Tôi hẳn là phải lên lầu rồi Nhưng mà tôi luyến tiếc Những lúc như thế này Về sau sẽ không còn nữa Nếu như đêm tối vĩnh viễn Không biến mất thì thật tốt Nếu như sao vĩnh viễn không lặng Thì thật tốt Nếu như anh có thể cùng tôi đứng mãi ở đây Thì thật tốt Nhưng là không có nếu như, không có nữa, hôm nay phải dừng lại. Rõ ràng là thời khắc ly biệt, nhưng tôi lại vĩnh viễn không biết hài lòng, mặt dày đứng yên không trào tạm biệt, yên lặng. Anh cũng không nói, cũng đứng yên như tôi. Thế nhưng, kéo dài thời khắc này, có thể kéo dài được bao lâu? Tôi thở thật sâu, nhìn về phía anh. Tôi lên đây. Tôi lên trên lầu. Nhìn anh từ cửa sổ tầng hai Anh đã rời khỏi tầm mắt của tôi Tại bóng khi anh đã bị cây cao che mất Tôi đột nhiên không khống chế được Lớn tiếng gọi tên anh Trang tự Anh dừng bước Quay đầu lại Anh đã bước xa rồi Nên tôi không thấy được rõ vẻ mặt của anh Cho nên anh cũng không nhìn thấy được tôi Vì vậy tôi không hề kiềm chế Mà thoải mái rời lệ Cố sức hướng tay anh vẫy tay Tạm biệt nhé, chàng tự. Tôi thích anh, thì vẫn thích anh, nhưng trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng như thế này. Biết được anh vẫn đang ở nơi nào đó là tốt rồi. Chàng tự. Sau đó, từ nay về sau, không thích nữa, trời cao biển rộng, những ngày tháng đại học kết thúc. Buổi tối hôm đó, chúng tôi chia tay, mỗi một người nghĩ về chi ly, một người nghĩ đến tương lai. Tôi quyết định phấn chấn trở lại, thế nhưng tuyệt đối không bao gồm lúc này, bị Khương Duệ lôi lên máy bay. Chị à, chị lớn vậy rồi, đừng bắt trước em chơi trò mặt phụng phiệu được không? Tôi bị bà chữ mặt phụng phiệu của nó làm cho mơ hồ, tức giận nói. Chị làm gì có hả, bị em lừa cũng không được phản ứng sao? Em rõ ràng không phải nói, tháng 7 mới phải đi sao? Hôm nay mới là ngày mấy hả, còn mấy ngày nữa mới đến tháng 7 mà. Khương Duy cười hề hề. Em không phải là muốn tốt cho chị sao? Chị không phải sợ ngồi máy bay còn gì? Cho nên em cố ý nói dãn ra vài ngày, còn chưa kịp lo lắng đã lên máy bay ngồi. Vậy đối với cơ thể thật là tốt mà. Em thật anh Minh thật võ nha. Anh Minh thần võ cái đầu mi. Tìm được chỗ ngồi của mình, Khương Duy an ủi cô. Được rồi, em biết chị một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ máy bay. Sẽ cất cánh xong ngay thôi, đừng sợ. Vì sao? Chị là không phải sai máy bay, thật ra không phải do sợ chết sao? Bay lên cao rồi, thì sống chết đều là mạng phú quý ở trên trời. Chị nghĩ nhiều quá thì có lợi gì? Phường Duy thở ơ nhún vai. Tôi lặng lẽ giúp tạp chí đắp lên mặt, thàn khóc. Tại sao chị lại đồng ý với mợ đưa em đi chơi chứ? Biết là đi chơi, mà còn không vừa lòng. Nó dùng đùi đắc ý nói một câu Không biết đọc từ đâu ra Trèo non lội suối đi xem Một nơi phong cảnh đẹp Giống như trăm cây nhìn đắng Theo đuổi một đoạn tình cảm Chị, dùng dũng khí của chị Để đi ngắm cảnh đẹp đi Tôi đối với cái đứa đều giả truyền lấy đọc chị độc như kiểu này Đã lười phản ứng rồi Một chút cũng không hứng thú nhìn lấy nó một cái À Vậy em ngắm cảnh xong chưa Đã đi chưa Khương Duệ thất vọng nói Không còn ở chỗ có cảnh đẹp nữa rồi Tôi lập tức khinh bỉ nó Vì thế Nên là chiếm được tình cảm rồi Em cũng bỏ đi luôn Cái đổ đào hoa nhà em Tốt Lần này cuối cùng cũng đến lượt nó hết đường cãi Thế giới yên tĩnh rồi Kết quả vừa yên lặng được một lúc Nó lại xoay tới xoay lùi không biết làm gì Chốc lát Đáp kéo quyền tạp chí trên mặt của tôi xuống Rõ ràng, mặt rất hưng phấn nói với tôi. Đi, chị, chúng ta đi chụp một tấm ảnh cùng nhau, kỷ niệm chuyến đi. Tôi lập tức đẩy nó ra. Không được, nhỡ đầu lại thành vi ảnh. Nói xong, chợt nghe bên cạnh có một tiếng tách. Phía bên kia lối đi, có một chú vừa làm tay chữ V, tự chụp ảnh với điện thoại nhìn về phía tôi với vẻ mặt bàng hoàng. Hồi lâu sau, Phương Duệ cứng ngắc cười một tiếng. Chị à, chị phải chụp ảnh gì chiếu đó. ha ha đúng vậy. Chú kia nói gì mà cúi đầu, hình như là xóa ảnh chụp. Mười mấy tiếng đồng hồ sau, máy bay đáp xuống sân bay hề thâu của London. Lúc rời máy bay, chú kia cuối cùng kiểm chế không được nói với tôi. Cô bé này, tôi bị cô dọa đến mức suốt chuyến bay, cũng không dám ngủ sâu đó. Tôi và Khương Duệ liên tục xin lỗi. Nhìn đống hành lý của chú, rồi hỏi con muốn chúng tôi giúp sách đi không? Chú khoát khoát tay, chân bước không vững ra khỏi máy bay. Tôi và Khương Duệ liếc nhau, ha ha cười, tranh nhau chạy ra ngoài. Tôi và Khương Duệ lần này đi, dù học chỉ là trên danh nghĩa, thật ra là đi ngắm chỗ này chỗ nọ, sau đó mới đi thăm đại học nổi tiếng đó. Lịch trình đều là do Khương Duệ khéo léo sắp xếp, tôi chỉ ngây ngốc đi theo. Khương Duệ vì thế rất đau buồn nói. Chị, chị có tham gia mấy trò chơi trên mạng không? Tôi lắc đầu. Chơi rồi chị sẽ biết. Chị thế này, quả thật là vật cưng theo đuổi mà. Vật cưng đi theo đó hiểu không? Nó nhỏ nhỏ nói. Vật núi của nhà ta còn có thể giúp chủ nhân nhặt đồ khắp nơi đó. Khương Duệ nhét lịch trình vào trong tay tôi vỗ vỗ. Vậy đi, nếu chị thích ở đây... Chúng ta tham chỗ này hai ngày, nhưng mà lịch trình sẽ bị thay đổi, chị sắp xếp đi. Thằng em trai này của tôi, bề ngoài luôn luôn tỉ tiệt, nhưng thật ra lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa là nó muốn kiếm việc cho tôi làm, để tôi không có thời gian lẽo đẽo theo nó. Tôi làm sao có thể nói với nó, tôi không cần lo lắng cho nó nữa. Tôi vẫy vẫy tay với nó, gọi nó đến ngồi cùng trên bãi cỏ mọc đầy hoa oải hương. Khương Duệ, đi ngắm cảnh cũng thật tốt. Khương Duệ à một tiếng thật dài. Không biết lúc đầu là ai không tình nguyện đi nhỉ? Rất hài lòng. Thật chứ? Tôi cười với nó. Chúng tôi ngồi song song một lúc. Tôi thủ ánh mắt vẫn hướng tầm nhìn theo màu tím mênh mông trải dài kia. Đem bản lịch trình trả lại cho Khương Duệ. Nghe nói còn rất nhiều hoa hướng dương. Sao lại không tìm thấy chứ? Đi thôi, điểm tiếp theo. Xuất phát, đi ra ngắm cảnh cũng thật tốt, ít nhất sẽ hiểu ra, phong cảnh đẹp thế này cũng có thể lúc chia tay mà bỏ lại được, vì anh ấy không thuộc về tôi. Cứ như vậy cãi nhau ẩm ý, tôi và Khương Duệ đi chơi khắp nơi. Đến tháng 8, chúng tôi đến Đức, không ngờ lại nhận được điện thoại của bà. Điện thoại của tôi không có kết nối toàn cầu, cuộc gọi của bà gọi đến điện thoại của Khương Duệ. Nói là đến Đức khảo sát hạ mục Gọi tôi và Khương Duệ cùng nhau ăn bữa cơm Tại một nhà hàng nhỏ nhỏ bình thường ở Đức Tôi gặp lại bà mình Người đã lâu không gặp Vẫn là rất nhiệt tình như trước Ông vẫn là một người rất đẹp trai Mà mẹ tôi tướng mạo cũng thường thôi Tôi nhớ rất rõ khi còn nhỏ Ba luôn ôm tôi mà chiều mẹ May là con gái chúng ta không giống em Không thì tương lai khó lấy chồng rồi Mẹ thì giả vờ giận, nhưng mà mang tôi theo, đi gặp bạn bè thì luôn khoe. Hi quang nhà chúng tôi, may mà không giống mẹ, lại giống bà nó, nhà họ nhiếp bọn họ đó, cả nhà trai gái đều đẹp. Trong giọng nói, luôn tràn đầy hạnh phúc và tự hào. Ba mẹ của tôi, trước khi một người phụ nữ nào đó xuất hiện, tình cảm đã từng vô cùng tốt đẹp. Chúng tôi ăn cơm, đều đều vừa trò chuyện vừa ăn. Chủ đề nói chuyện như miếng bánh mì khô nhảm chán. Ăn xong, bà tôi khen qua loa Khương Duệ mấy câu, nhìn tôi một chút. Khương Duệ từ trước đến nay, luôn quan sát rất tốt, lập tức thức thời đứng dậy nói. Bên ngoài có vẻ rất náo nhiệt. Chị, em đi ra ngoài xem một chút, mọi người cứ ăn đi. Còn lại tôi và ba ở lại, một lúc sau không nói gì. Lát sau, ba tôi lên tiếng. Mẹ con dạo này thế nào? Tốt ạ. Tôi tùy ý nói. Nghe mẹ người nói, mẹ con có người theo đuổi đến tận cửa. Giá thị trường so với con còn tốt hơn. Bà à, có khi nào mẹ con tái hôn sớm hơn ba không? Con nói bậy bạ gì đó. Bà lập tức nghiêm mặt. Bà nói rồi, bà sẽ không tái hôn. Người bạn mấy chục năm nay sức khỏe không tốt lắm. Tối đa còn sống được thêm mấy năm nữa, bà chăm sóc một chút sẽ chẳng có việc gì không nên. Bà với người ta là quang minh chính đại, mẹ còn nghe lời đồn vô căn cứ, trông mắt có sạn. Đúng vậy, đúng vậy, cùng lắm thì là bạn cũ, cùng lắm thì là chăm sóc một chút. Trong lòng tôi cười nhạt, cái người bạn cũ trong miệng bà kia, từng là mối tình đầu của ông, sau đó là chê nhà họ nhiếp nhau, lại hộ khẩu ở quê. Xoay người gả cho một người khác Là người có hộ khẩu thành phố Được nhiều người ước ào lúc bấy giờ Kết quả vận đổi sao rơi 20 năm sau Chồng của người kia thất nghiệp Lại bất ngờ bỏ vợ Người ta lập tức không chịu nổi Kéo cả thân người bệnh tật Mà ngấp xỉu ngay trước mặt nhiếp trình viễn Tiền sinh đang phất lên nhanh Nhiếp tiền sinh tự nhiên trong lòng chấn động Thường hòa tiếc ngọc má Mời về nhà Lại còn mời bác sĩ giỏi Ngay cả con gái nhà người ta cũng nhận làm con nuôi. Mẹ già của tôi làm sao chịu được loại tức giận này? Năm đó mẹ tôi tài giỏi, bất chấp sự phản đối của cả nhà, mà dứt khoát gà cho một công nhân nghèo, thì hôm nay cũng có thể dứt khoát ly hôn. Người trà thần mến của tôi lại có thể nghĩ bản thân thật đáng thương. Thực sự là buồn cười. Tôi lười đồi cò với ông, nếu trước khi bọn họ ly hôn đã nói rõ ràng rồi, đói nữa, Chỉ làm bản thân thêm bực tức. Tôi uống một ngụm trà. Bà còn hỏi gì không? Không còn gì thì con đi đây. Khương Duyện còn đang chờ con. Ông đại khái bị thái độ của tôi là khó chịu rồi, nhưng mà tự kiềm chế. Ba lần này tìm con là vì chuyện đi làm của con. Lần trước, con nói nộp hồ sơ vào thịnh viễn, sau khi về nước sẽ tìm chứ. Tôi lắc đầu. còn chưa tính đi hay không? Nhà họ Thịnh đã hợp tác với chúng ta 2 năm, bà đang muốn nói đùa với chú Thịnh, nhờ dạy dỗ con giúp. biểu hiện của ông ấy có chút tiếc nuối, ngừng một lúc rồi nói. Hay là, con không đi cũng được. khi quang, đến làm cho ba đi, con cũng nên làm quen công việc một chút. Công việc sau này của ba, luôn muốn giao lại cho con. Tôi không ngờ, ông ấy sẽ nói với tôi cái này, nhất thời có chút kinh ngạc. Bà biết, mẹ con không muốn con gần quý ba. Hừ, tính tình của mẹ con. Ông nhìn tôi, suốt cuộc không nói hết câu, lo lắng một hồi rồi nói. Trước đi theo bên cạnh bà để học hỏi, con vẫn không nên tham dự vào mấy sự tỉnh rắc rối này, chỉ làm lãng phí thời gian của con. Lời từ chối của tôi còn đang ở trong miệng, thì lại nghe thấy bà thở dài một tiếng nói. khi quang, bà già rồi. Tôi nghĩ muốn nói không có, bà vẫn còn rất đẹp trai. Vừa ngẩn đầu, nhìn thấy hai bên tóc mai ông đã điểm bạc. Sắc mặt của ông có chút xa sút giống như trong nháy mắt. Nhếp chỉnh biển còn đang sôi nổi, đã trở nên già thật. Ông không phải chưa đến 50 sao? Sao lại có tóc bạc rồi? Trong lòng tôi tuy vẫn đang giận ông, nhưng lại đặc biệt cảm thấy khó chịu. Những hình ảnh ông đối xử rất tốt với tôi khi còn bé lại ảo ạt hiện về. Lúc tôi còn rất nhỏ, ông cõng tôi đi càng nửa thành phố để đến cửa hàng KFC, lúc đó vẫn còn rất hiếm. Sau này khi khấm khá hơn rồi, họ càng ngày càng bận rộn. Nhưng chỉ cần ông không ra ngoài, tôi đi học thêm về trễ, nhà vẫn luôn sáng đèn. Ở cửa, luôn có hình ảnh ông đang chờ tôi. Nhưng mà cũng đúng là, ông phản bội gia đình nhỏ với mẹ tôi, làm tôi đau đớn. Tuổi cô nén suy nghĩ về hình ảnh dịu dàng kia, cố chấp lắc đầu nói Mẹ không muốn để con đi, con sẽ không đi Giọng bà có chút giận và thương tâm Con không tin ba sao? Ba nói bao nhiêu lần rồi, chuyện không phải như mọi người nghĩ Vậy vì sao ba không để bà ta ra khỏi nhà mình? Cái đó chỉ là vì nhà mình có phòng trống không ai ở Ở chẳng có ý nghĩa gì cả Bà tôi gần như không còn chút sức nào. Cô ấy còn chưa phẫu thuật. Thực hiện xong, bà sẽ không quan tâm cô ấy nữa. Câu nói cuối cùng thành công, khiến tôi cảm giác được tức giận đau đớn bùng phát. Nhưng khi thấy hình ảnh ông mệt mỏi, mấy lời làm đau lòng, làm thế nào cũng không thốt ra được. Chỉ có cứng giọng nói. Vậy chờ bà không quan tâm nữa vậy. Con đi ra kia. Bà nhìn tôi. Cuối cùng không làm gì được mà thở dài. Tính tỉnh này của con không biết xấu ngay. Bên ngoài thoạt nhìn, tính cách thế nào cũng không có. Thật ra, vừa xấu tính, vừa cứng đầu. Hai. Khương Duệ đi vào một vòng bên ngoài, quay về thì bà tôi đã đi. Khương Duệ vừa ngồi xuống đã hỏi. Chị, không có việc gì chứ? Tôi lắc đầu. Bà bảo chị đến công ty ba làm việc. Em thấy thế nào? Khương Duệ lo lắng hỏi. Dưỡng nói như thế nào? Tôi đem chuyện kể lại một lần. Khương Duệ hơi lo nói. Chị, đi đi. Công ty của Dưỡng lúc đầu cũng có tầm huyết của cô mà. Chị đi, thì cũng là lẽ hiển nhiên thôi. Thứ hai là, hai mẹ con mặt giày kia, đeo bám dượng là vì cái gì? Nó lộ ra khuôn mặt hùng dữ, vẻ xinh miệt không hề phù hợp với độ tuổi của nó. Nó cười nhạt. Người ta càng mơ tưởng điều gì Chị phải tập trung mà nắm lấy hết trong tay Làm cho họ thấy được mà không ăn được Thật ra cũng rất thỏa mãn mà Tôi không nói gì Vỗ vỗ vào vai nó Em trai á Chị đã từng nói thẳng Mày khẳng định rất có tiền đồ chưa nhỉ Khương Duệ gật đầu nói Chị á Em nói với chị Em không thể hiểu nổi ba mình Cô ăn hiếp ba em nhiều như vậy Mà vẫn rất nhẫn nại không hề có ý bực tức. Nhưng mà em là bậc con cháu, không nói được gì. Chỉ là tương lai, sau này chị bị ước hết, em nhất định là người đầu tiên đánh tới cửa. Tôi nhất thời cảm động rồi, chạy tới ôm lấy nó. Em trai à, em có cảm giác an toàn quá đi, chị làm sao nỡ đem em gả đi đây? Phương Duệ ra vẻ rất nghiêm túc cứng ngắt, vẻ mặt đỏ bừng luống cuống tay trần dãy ruộng. Nè nè nè, Chị làm gì đó? Ở đây không phải muốn ôm là có thể ôm đâu nhá. Chúng tôi ở Đức một thời gian, sau đó đi áo, rồi kết thúc hai tháng du học, đáp máy bay về nước. Khương Duệ trở về Nam Kinh, chuẩn bị đến Đại học F Thượng Hải nhập học. Tôi thì trực tiếp quay về vô tích. Vừa đến nhà đã bị mẹ mắng. Mày còn biết là phải về nhà sao? Nói đi, ra ngoài hai tháng này, mày gọi được mấy cục điện thoại về nhà? Tôi mắt nhăn mày châu nói Hai Con không dám gọi điện về Mẹ thấy kỳ quái hỏi Vì sao Đồ ăn nước ngoài gì đó quá khó khăn Còn sợ mẹ nghe điện thoại phát hiện con gầy đi Lại lo lắng cho con á Mẹ cô rỡ khóc rỡ cười Ở nhà ăn một bữa thịt ho tàu no nê rồi Tôi lại bị mẹ kéo đi gặp mẹ nuôi Mẹ nuôi của tôi Là nhận từ khi còn bé Tình cảm vẫn rất tốt Chỉ là số lần gặp không nhiều lắm. Mẹ nuôi sớm chuyển đến thủ đô. Hàng năm chỉ về vô tích thăm nhà thôi. Tới nhà mẹ nuôi, trước tiên biếu quả mẹ từ châu Âu. Sau đó bị hỏi chuyện sách vở việc làm. Chưa gì đã bị mẹ đuổi đi. Tôi nghĩ mẹ muốn nói chuyện về ba, nên biết điều mà đến chơi với con mèo nhỏ ngoài vườn. Trên đường về nhà, mẹ vẫn đang suy tư gì đó. Buổi tối trước khi đi ngủ, đột nhiên hỏi tôi. Hy quá, lần trước con bảo tự đi tìm việc làm Tìm thế nào rồi? Tôi thấy bất an Ngày mai con phải đi nộp hồ sơ Mẹ bỗng nhiên không nói gì Lát sau lại nói Lúc con đi ở châu Âu Ba con đi tìm mẹ a Mẹ lại im lặng Rồi thửa dài nói Đi đi Tôi hơi giật mình Mẹ để con đi sao? Bà có nói bệ bà gì với mẹ không á? Con không đồng ý mà. Mẹ cười cười. Mẹ đương nhìn biết con không đồng ý. Không phải vậy thì làm sao, mà nhếp tổng, lại đùng đùng nổi giận tới tìm mẹ chứ? Trong lòng tôi bỗng nhiên sinh ra chút hi vọng, khéo léo mà hỏi. Vậy bà mẹ, rất hòa hợp mà nói chuyện sao? Mẹ cô còn chưa hồi hồn, rất bình tĩnh nói. Nhà của chúng ta và nhà họ trịnh mấy năm trước đấy có hợp tác đầu tư một xí nghiệp ở Tô Châu. Còn trước hết vào đó làm đi, sầu sát mà cũng học được rất nhiều. Tôi không biết bà và mẹ đã tiến đến đâu, nhưng đột nhiên nghĩ, hay là những lời của bà là thật. Bà chỉ là thương hại người đàn bà kia, sau đó cùng mẹ lúc đó tình hình thay đổi. Dù sao trong lòng vẫn mang bất bình vì mẹ, nhưng nếu bà nhận sai quay về, bọn họ có thể ở lại cùng nhau. Vậy tôi còn vô cùng vô cùng hài lòng hơn nữa. Trong lòng tôi điểm hy vọng này có hơi phóng đại quá, nên cố hết sức mà gật đầu, thể hiện sự hoàn toàn nhẹ theo sắp xếp của họ. Vì vậy một tuần sau, tôi kéo hành lý, ôm theo hy vọng bà mẹ sẽ lại tốt đẹp, vô cùng phấn khích lao tứ Tô Châu, bắt đầu sự nghiệp cuộc đời tôi. Tôi làm việc lại phòng tài vụ, một phần là vì trước đây tôi từng thực tập tại văn phòng kế toán cao cấp, nên đối với mấy chuyện tiền bạc cũng khá quen thuộc. Mặt khác, còn lại là vì ngày trước, lúc bà và mẹ gây dựng sự nghiệp, mẹ cũng là vì bắt đầu từ trượt vị này. Mẹ ăn hiểu tài chính và vốn mở kinh doanh. Bà hiểu rõ về sản xuất và tiếp thị. Ngày xưa là xong kiếm hợp bích, bây giờ thì tàn dã rồi. Phòng tài vụ công việc cũng không nhiều. Trưởng phòng sắp xếp một nhân viên lâu năm là Âu Kỳ Kỳ hướng dẫn tôi. Công việc chính của tôi hiện giờ là mang ghế dựa ngồi, nhìn cô ấy tính sổ sách. Làm quen các loại quy trình và phần mềm tài phụ Nhìn họ làm báo cáo vân vân Khá bất ngờ là Công ty còn có cung cấp ký túc xá Hai tòa nhà cao rất khí phái Có lẽ là lúc trước Gặp thời cơ đẹp nên mua được Đương nhiên Tiền thuê là trừ vào tiền lương Khi tôi biết số lương của mình Cùng với lương các nhân viên khác trong công ty Tôi nghĩ việc trừ lương này Vô cùng mờ ám Thỉnh thoảng nghe được đồng nghiệp của ta than chuyện này cô thấy hơi chột dạ. Ngay lầu của một ký túc xá dành cho nhân viên là căng tin. Vì thế, lịch biểu diễn hàng ngày đều là rời ký túc xá ngoài đi làm, về ăn cơm, đi ra ngoài làm việc, về ngủ, cứ như thế. Âu Khiết oán giận nói, không ngờ đi làm còn không bằng đi học, hồi đi học còn có 3 điểm đến, giờ chỉ có 2. 2 Trước đây ở đại học tốt xấu gì cũng ở cách xa trung tâm là mấy. Ở đây, ngoài cửa tiệm cả quầy bán đồ ăn vặt còn chẳng có. Ấn Khiết là bạn cùng phòng mới của tôi, làm việc ở phòng quản lý. Tôi còn có một bạn cùng phòng nữa, tên là Vạn Vũ Hoa, làm việc ở phòng marketing, đều là tốt nghiệp cùng năm. Chúng tôi ba người ở phòng bốn người, một giường để trống Ấn Khiết dáng vẻ ngọt ngào. Là một đứa nhỏ sơn đồng đáng yêu. Vạn Vũ Hoa thì là người trầm mặc ít nói, nhà ở thành lô. Mà thế lại hình như rất thần kỳ, không biết ăn cay. Đi làm thì không quá vui, cũng không có gì tệ. Chỉ có thức ăn của căng tin là làm người ta phát giận. Ăn cơm căng tin vài ngày, tôi nhận thức được mình sai lầm rồi. Tôi nghĩ oan cho căng tin trường mình quá. Ở đó tuyệt đối không phải là căng tin khó ăn nhất ở cả Trung Quốc chỗ khó ăn nhất đang ở đây chờ mọi người nè cho nên chủ đề được bàn tán nhiều nhất của chúng tôi khi tụ năm tụ 3 là về bữa ăn ngon tôi đi làm chưa được mấy ngày đã gọi điện về thàn thở với mẹ về đồ ăn căng tin nói là đến khi Quốc Khánh phải bồi bổ lại nói mẹ làm sẵn một bảng thức ăn chờ tôi đâu ngờ rằng rất nhanh sau đó tôi phát hiện ra mình quá ngây thơ rồi Phòng tài vụ thật sự là một nơi công việc luôn bị hối thúc nhiều nhất trên thế giới này. Mấy sự vụ trong công ty đều xuất phát từ phòng tài vụ. Mấy phòng khác còn thỉnh thoảng có thể trốn người. Nhưng tài vụ thì không thể, vì chúng tôi mấy ngày cuối tháng và đầu tháng đều phải tính sổ sách rất nhiều. Vì vậy, tôi chỉ có thể tăng cà đến hết hai ngày đầu tháng mới có thể về nhà. Dựa theo quy định nhà nước, tăng cà là được cấp 3 lần tiền lương. Tôi không hề gió dự, mà đổi toàn bộ phí tàng ca thành nghỉ phép. Rất vô sỉ, mà xin nghỉ hẳn 4 ngày. Trưởng phòng nhăn mặt mà duyệt, tôi lòng dạo dực nôn nao mà chạy về ô mẹ. Chủ yếu là vì thức ăn ngon của mẹ. Ăn đủ thức ăn của 9 ngày mới về lại. Đến khi quay về công ty, mới ngộ ra là tôi bị lỗi thời rồi. Từ khi nào, chủ đề bàn luận ở căng tin đã chuyển từ oán giận thức ăn ở đây thành một đám mê người đẹp đấy. Tin tức độc quyền đây, nghe nói phó tổng giám đốc trước đây là bác sĩ ngoại khoa, người đẹp trai khí chất lại tốt, vô cùng phong độ. Thật không? Làm sao cô biết được? Trời ơi, cô không biết, tôi có một bạn học đang làm ở trụ sở công ty Thịnh Viễn ở Thượng Hải sao? Cuối tuần gọi điện tám chuyện, Lâm quản lý của bọn họ chuẩn bị chuyển sang đây. Trong lòng đố kỵ gần chết. Ha, ha, ha Sau đó tôi nhiều chuyện một lúc mà dò la được Ây, anh ta là bác sĩ, mà sao lại đến công ty chúng ta? Làm sao tôi biết được, dù sao cũng nói là anh ta, trước kia là bác sĩ ngoại khoa, rất là nổi tiếng, cuối cùng chẳng hiểu sao lại không làm nữa. Hiện tại, là quản lý ở thịnh viễn, tôi lại đột nhiên được điều qua đây phụ trách. Như mọi người nói, từ trụ sở chuyển về chỗ chúng ta, vẫn tính là bị ráng trước đó. Hình như cũng đúng. Trời ạ! Mấy cái này đâu quan trọng. Quan trọng là người ta rất đẹp trai. Bản ăn chúng tôi đều là mấy sinh viên vừa ra trường, vẫn còn giữ vững tinh thần bát quái như lúc còn đi học. Nhưng cũng không thể không kiềm nể gì như trước. Liên quan đến mấy việc mấy người quản lý, mọi người khá nhạy cảm mà giữ lại suy nghĩ của mình. Chỉ là nói bóng gió, ai cũng hiểu được. Quản lý ngành ở trụ sở thành phố, phó tổng chi nhánh, Thế nào mà nghe cũng giống như được thằng chức. Tôi gặm gặm một con cá chiên chẳng có mùi vị gì. Hứng thú giả sào, vảnh lỗ tai nghe mấy người họ thì thầm. Nhịn không được thấp giọng hỏi ân khiết. Bà có phải cũng bon chen đi xem người ta rồi không? Ẩn khiết bác ý nói. Lầm phó là quản lý trực tiếp của tôi đó bà. Tôi đấy chả cần chèn chúc nhá. Cứ tùy tiện mà nhìn thôi. Lại tiếp tục đắc ý nói. Chưa kể. Người ta còn chưa đến mà Vậy thì đi xem cái gì được chứ Tôi cầm nín Thì ra nói nửa ngày Mà người còn chưa tới Thế này có phải hưng phấn quá sớm không Nhưng nói đi nói lại Bộ phận quản lý công ty Toàn là những người trùng niên hoặc đã già Đột nhiên chuyển đến một người trẻ tuổi Lại nghe đồn con đẹp trai như vậy Ai Tôi cũng có phần chờ mong Tuy rằng dân chúng chờ đợi Vậy mà phó tổng đẹp trai vẫn chậm chạp chưa chuyển đến. Thế là nội dung chuyển bát quái cũng từ từ mà chìm xuống. Lịch trình hàng ngày lại quay về quỹ đạo đi làm và căng tin. Vị trí của công ty ở khu công nghiệp khá là hẻo lãnh. Xung quanh cũng chẳng có chỗ nào để đi dạo. Ký thức xá công nhân còn không có Internet. Hết giờ làm rồi, làm người ta ở trên buồn dầu nhàm chán Sau đó, chúng tôi tiếp thu được kinh nghiệm của mấy vị tiền bối. Thừa dịp lúc rảnh rỗi đi làm, mà tìm mấy phim đang thịnh hành tải về, đem về ký túc xá mà xem. Nghe thấy thì có vẻ buồn chán, thế nhưng tôi nhận thấy mình đặc biệt thích những ngày như thế này. Cảm giác rất thanh bình và đơn giản. quan hệ với đồng nghiệp cũng không tệ, cũng thực sự học hỏi được vài thứ khi đi làm. Hôm nay sau khi tan tâm, tôi ngồi sổm dưới ký túc dùng điện thoại lướt web. Ẩn khiết lôi tôi và Vũ Hoa đi xem phim thần tượng. Tôi thì không thể xem phim truyền hình được, vừa nghĩ đã thấy ủe ỏi, có điều là phim này thế mà rất hay, tình tiết chặt chẽ khiến người ta cứ hồi hộp theo dõi, tôi bị hấp dẫn luôn, nhưng mà tối hôm nay không có phim. Ẩn khiết tên gì? Trời ơi, sao tôi lại để sót một tập thế này, tôi là đồ heo sao? Tôi và Vũ Hòa phối hợp gật đầu. Quản tù đi, ai thua đến văn phòng tải về? Tôi và Vũ Hoa đều không đồng ý. Là phim của bà má, sao lại muốn chúng tôi đi tải về? Ẩn khiết đau lòng nhìn chúng tôi. Mấy bà quá lợi quá vậy, cứ xem hết một tập, lại ồn ào đòi tập sau, thiếu cổ bằng quá nhà mấy chị em kia. Được rồi, vậy thì oản tù ti. Sau đó tôi thua. Tôi mang theo ổ cứng lén lén đi vào văn phòng. Giờ không phải là cuối tháng, việc phòng tài vụ cũng khá rảnh rỗi. Cũng không có ai tăng ca. Tôi cũng chẳng bật đèn, nhẹ nhẹ kéo ghế, mở máy vi tính, rồi lên mạng bắt đầu tải phim. Dựa theo luật bất thành văn ở công ty, máy vi tính tốt xịn gì đó, đều là cho các nhân viên lão làm dùng. Chúng tôi là nhân viên mới, dùng loại máy tính không biết đã từ bao lâu đời trước rồi. Cho nên, thỉnh thoảng cũng có trục trặc các loại. Nên là, tôi mới đào download được một nửa, mạng internet đột nhiên rớt. Nhất định. Là do bị hỏng dây rồi. Tôi phải chui xuống gầm bàn, lọ mọ cắm lại dây phía sau CPU. Ngày khi tôi vừa chui vào gầm bàn, mới chạm tay đến dây cáp đột nhiên cạch một tiếng, đèn sáng. Tôi bị ánh sáng đột nhiên xuất hiện dọa sợ chết khiếp, vô thức ngồi sổ xuống không dám nhúc nhích. Sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi vang lên. Bước dần đến, đến khi tôi nhìn thấy một chiếc quần tay xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Tôi có tật giật mình ló đầu ra ngoài nhìn, bắt gặp ngay một đôi mắt thầm trầm sâu thẳng đang nhìn tôi. Có lẽ là vì tôi nhìn anh ta từ phía dưới, nên mới nghĩ ánh nhìn kia có lực áp bách vô cùng lớn. Anh ta nhìn tôi một lúc, mãi vẫn không mở miệng nói gì. Hai chúng tôi cứ như vậy mà yên lặng nhìn nhau. Anh ta còn muốn chẳng chằm nhìn tôi thêm bao lâu nữa đây? Vừa nghĩ thế, tôi sực nhớ mình vẫn còn ngồi trổm dưới rầm bàn. Liền cua cua chân mà chui ra ngoài, trột dạ hỏi anh ta. Tôi chưa nhìn thấy anh bao giờ. Anh có phải nhân viên công ty chúng tôi không? Sao lại ở đây? Có lẽ là tôi nhìn nhầm, vì lúc nói những lời này ra, vẻ mặt và ánh mắt của anh ta trong nháy mắt mà trầm xuống. Chưa từng gặp tôi. Anh ta nhìn tôi như từng chữ từng chữ phun ra. Em đương nhiên chưa hề gặp qua tôi. Nói xong. Anh ta thu lại tầm mắt, không hề báo trước mà xoay người bỏ đi. Tôi trận mắt há mồm mà nhìn bóng lưng anh ta một đường đi thẳng. Đến khi máy tính đinh một tiếng, nhắc nhở tôi, tập tin đã tải về xong, tôi mối hoàn hồn trở lại. Tôi mờ mờ hồ hồ đến báo danh ở bộ phận quản lý. Cũng vừa hay là ở chỗ của ẩn khiết. Vương Tế, quản lý bộ phận này, là một người đàn ông trung niên hơi béo. Tạo cảm giác rất khác với quản lý bộ phận tài vụ. Giới thiệu sờ qua một lần các việc ở bộ phận quản lý, vừa thấy Phó Tổng Lâm ở cửa đi vào, ông ấy lập tức kéo tôi sang chào hỏi. Lâm Tổng, Tiểu Nhếp chính thức đến ra mắt rồi. Ngài xem, nên sắp xếp việc thế nào là tốt nhất? Phó Tổng Lâm chẳng buồn ghé mắt nói. Ông tự sắp xếp đi. Vương Tề có vẻ thăm dò hỏi. Vậy trước tiên, sắp xếp cho Tiểu Nhếp. Sắp xếp lại tài liệu được không? Phó Tổng Lâm gật đầu tùy tiện, đi vào trong phòng làm việc. Vậy nên, tôi phải đi sắp xếp hồ sơ. Đi rồi mới biết được, đây là việc tồi tệ đáng sợ cỡ nào. Hồ sơ giấy tờ trong công ty, không biết bao lâu chưa được sắp xếp lại. Lùng tùng lộn rộn là không đủ để hình dung. Hết cả ngày, người tôi bám đẩy bụi. Ngày hôm sau, ẩn khiết và vũ hòa thấy tôi bầm dập đáng thương. Nên sau khi tàn việc, chủ động ở lại cùng tôi làm. Khả năng thích ứng của con người quả thật quá phi thường. Hôm đầu tiên tôi còn ngại bẩn. Hôm nay, tôi đối với bụi và mấy thứ khác đã xem như vô hình. Ẩn khiết và vũ hòa đi mua nước uống. Tôi hoàn toàn vứt hết hình tượng ngồi bệt xuống đất. Vừa cộ sắp tài liệu, vừa ngâm ngà hát. Ê á, là một bài trưởng ca học được từ Khương Duệ. Nghe được tiếng mở cửa, tôi dừng ngâm nga Cũng chẳng ngẩn đầu lên mà nói Phòng bì đựng hồ sơ không có Mang giúp tôi mấy cái phòng bì ngay cửa sang với Hoàn toàn không để ý động tĩnh Tôi thấy kỳ lạ Ngẩn đầu Mới phát hiện Đứng cạnh cửa Thì ra là Phó Tổng Lâm Tôi vội vàng đứng dậy Phó Tổng Lâm Thật là vô ý quá Tôi nghĩ mấy người ẩn khiết về lại Anh ta quét mắt qua tôi Tay cầm lấy một tập hồ sơ phía trên lên xem Ngày lúc, tôi nghĩ anh ta sẽ lại không nói gì mà bỏ đi. Anh ta đột nhiên lên tiếng, ngữ khí thâm trầm nói. Em rất vui vẻ sao? Đầu tiên tài bộ phim bị trộm bắt gặp sau đó làm sai kỳ chép bị anh ta truy đuổi. Hiếm lắm mới có cơ hội tạo cảm tình nha. Tôi lập tức tỏ thái độ tích cực nói. Không tồi chút nào, thật ra cũng hơi mệt, nhưng tìm được mẹo nhỏ nên sắp xếp rất nhanh. Bầu không khí lại như chững lại. Sau đó, tôi nghe được một tiếng à cười khẽ. Anh ta xoay người đi ra ngoài. Chốc lát sau, ẩn khiết và Vũ Hòa vui vẻ đẩy cửa bước vào. Vừa đi vừa nói chuyện. Phó tổng lấm thật sự là người tốt mà. Vừa rồi bọn tôi cười chào hỏi anh ta. Anh ta còn cười với bọn tôi. Ái chả, cái gì gọi là cười tươi như hoa, cuối cùng tôi mới hiểu. Vũ Hòa nói. Tôi vẫn nghĩ anh ta không phải dễ tiếp xúc đâu Bà thấy tương á bên phòng bà không? Với trường tổng còn có thể đùa chút chút Với lâm tổng thì đố dám luôn á Hây, nói vậy cũng đúng Nhưng mà người ta rất phong độ nhẹ nhàng đó Tôi ngửng tay đang thoàn thoát Tập trung tư vấn một lúc Phó tổng lâm họ đang nói Với phó tổng lâm tôi cảm nhận được Là cùng một người sao? Ba ngày sau, tôi kết luận Chính là cùng một người, chỉ là không phải người. Vốn là việc tại phòng hồ sơ xong rồi. Tôi nghĩ cũng khá dễ dàng. Ai ngờ, phó tổng lầm giống như đột nhiên nhớ đến tôi. Mấy hôm như nhắm mắt làm ngơ, đột nhiên trực tiếp biến tôi thành vật tẫn kỳ dùng. Tàng ca hàng ngày là tôi, chạy tới chạy lười khắp nơi cũng là tôi. Cái gì mà tươi cười như hoa, gió xuân, ôn hòa lễ nghĩa, bộ tưởng tôi không biết dùng thành ngữ chắc. Chưa hết, hôm nay trần trước một nữ đồng nghiệp vừa xin nghỉ, hôm nay trần tôi đã bị anh ta gọi vào phòng làm việc. Phần báo cáo số liệu kia bị sai, em làm lại một lần đi. Tôi nhận phần báo cáo, lật lật, thấy có chút khó hiểu. Báo cáo dự toán này không phải do tường Á làm sao, cô ấy làm xong rồi mới xin nghỉ, vừa giao lại mới hơn 10 phút thôi mà. Nhanh thế mà anh ta đã thấy lỗi rồi à? Bên bộ phận trì tiêu có xài sót, em kiểm tra đối chiếu lại một lần số liệu các bộ phận cung cấp. Phó Tổng, cái này hình như là do Tương Á phụ trách. Tôi bị làm khó nói. Tôi chưa làm qua loại báo cáo này bao giờ. Vậy sao? Đúng vậy. Tôi cố sức gật đầu. Vậy học tập chút đi. Anh ta hời hợt không có gì sánh được câu trả lời. Tôi tin em rất nhanh sẽ tìm ra được cách làm. Đến lúc ăn cơm trưa Tôi một phần cơm ăn đặc biệt nhiều Vũ Hòa khiếp sợ nhìn tôi Hy quang Bà không sợ béo hả Làm nhiều Ăn nhiều Hôm nay kiểu gì tôi cũng phải ở lại tăng ca Trước tiên phải làm năng lượng đã Ẩn khiết bỗng nhiên nhìn sang Bắt đầu tám chuyện Hy quang nghe Buổi trưa lúc tương á đi đó sắc mặt thật khó coi lắm Chỉ vì cô ta vội vã có việc đi Nên việc này Phó Tổng giao cho bà cũng bình thường thôi mà. Tôi ngẩn lên từ bát cơm. Không chỉ hôm nay đâu, tôi làm sao cũng cảm thấy cô ấy. Cố tình chĩa vào bà sao? ha ha là do bà được chính Phó Tổng Lâm trực tiếp điều tới, cô ấy nhất định sẽ có ý kiến rồi. Vũ Hòa cũng phụ họa. Đúng hóa Hy Quang, Phó Tổng Lâm đột nhiên điều bà từ bên tài vụ sang quản lý, làm cho nhiều người trở nên mơ tưởng đó. Thật ra, từ đầu tôi cũng không phải không cảm thấy ánh mắt suy đoán của các đồng nghiệp. Nhưng mà tôi vừa đến bộ phận quản lý, vừa vào, đã bị nhét vào phòng sắp xếp hồ sơ. Sau đó là ngày nối tiếp đêm tăng ca. Những ánh mắt rõ xét này đã sớm chuyển thành đồng cảm, hoặc là hả hê rồi. Tôi bất đắc tĩ nói. Mọi người tới giờ vẫn còn nghĩ vậy sao? Thật ra cũng không hẳn, ít nhất thì có tường Á chắc chắn có âm lưu. Ai bảo, phó tổng lâm lần nào cũng chỉ đích danh bà ở lại tăng ca chứ. Hơn nữa, anh ta cũng ở tăng ca mà. Văn phòng lớn như vậy, cô nam quả nữ gì gì đó. Tỉnh lại giúp tôi đi. Văn phòng lớn như vậy, không chỉ có bọn tôi, ngày nào cũng có người ở lại tăng ca mà. Nhưng ẩn khiết hiển nhiên đã rơi vào thế giới nhỏ của riêng cô ấy. Không nghe vào mấy lời ngoại giới nữa. hai mắt lấp lánh nói. Trời ơi vừa nghĩ đến đó. Hy quang nè, có khi nào phó tổng lâm thật sự có ý với bà không? Cô ấy dùng ánh mắt vừa khám phá xa thế giới mới mà quan sát tôi một lượt. Hy quang, thật ra bà rất đẹp, mỗi ngày mặc mấy bộ quần áo cổng sở, thật là đáng tiếc quá. Tôi chọc chọc bát cơm, nghiêm giọng nói. Nếu một người đàn ông hỏi bà muốn ăn gì, rồi nấu cho bà ăn, vậy bà có nghĩ là người ta thích bà không? Ẩn khiết gật đầu dữ dội. Nấu cơm là nhất định thích rồi. Đúng vậy, kỳ nghỉ hè đó, tôi cũng từng nghĩ thế. Nghĩ anh ít nhiều cũng thích tôi. Sau này mới hiểu ra, việc đó chẳng qua là vì anh không muốn cùng tôi ăn cơm ngoài, không muốn thơm lây mặt thôi. Cho nên nói, tự mình đa tình là chính bệnh, nhất định phải chữa. trong nháy mắt, không biết từ đâu nổi lên chùa xót Tôi cắn một miếng sườn chua ngọt, mạnh bạo ngướt xuống, sau đó buồn đũa, nghiêm túc tuyên bố. Tôi quyết định rồi. Ẩn khiết và vũ hoa cùng nhau nhìn về phía tôi. Tôi cũng muốn xin nghỉ. Trong ngày mà xin nghỉ, tất nhiên là không được rồi. Tôi tăng ca chuẩn bị thật tốt báo cáo dự toán. Sáng sớm hôm sau, đèn báo cáo lẫn đơn xin nghỉ đã soạn sẵn để trên bàn làm việc của Lâm tự sâm. Tôi cho rằng, đơn xin nghỉ của tôi, Cũng sẽ sống với những người khác, lặng lẽ được duyệt, nhưng mà tôi trùng quy vẫn quá ngây thơ rồi. Lâm tự sâm vừa đến, tôi đã bị anh ta gọi vào văn phòng. Vì sao xin nghỉ? À, cơ thể có chút khó chịu. Lâm tự sâm ngẩm đầu lên. Ánh mắt anh ta rơi vào trên người tôi, xem kỹ từ đầu đến chân. Đáng tiếp thấy, tôi từng là bác sĩ, thật sự là không nhìn thấy được em có chỗ nào khó chịu trong người. Tôi phản xạ có điều kiện hỏi Anh là bác sĩ trung y Không thì làm sao Mà có thể đoán bệnh bằng nhìn Nghe hỏi sơ được Chưa kịp nói hết lời Sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi Ánh mắt dừng trên người tôi Trở nên lạnh như băng Tôi giật mình Anh ta chuyển tầm nhìn Dùng giọng nói kiềm chế nói Tôi không duyệt đơn này Em có thể ra ngoài Tôi cầm đơn xin nghỉ dầu dĩ ra khỏi phòng làm việc của anh ta. Ẩn khiết sấn lại hỏi. Được dưới nghỉ rồi hả? Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy nói. Bà là bác sĩ trung nghi phải không? Ẩn khiết mờ mịt trả lời. Không phải, bà bị động kinh hả? Nghe xong câu hỏi đó, bà có tức giận không? Cái đó làm sao mà giận được? Cũng lắm là nghĩ bà bị tâm thần thôi. Cũng phải. Nhưng cứ nghĩ đến phản ứng của lâm tự sâm, thật sự khiến tôi nghĩ mình dẫm phải hố bom rồi. Tôi thử dài một tiếng, xé đơn xin nghỉ, rồi ném vào thùng rác. Quyết định mấy ngày tới sẽ thu đuôi lại. Nhưng cây muốn lặng gió mà gió chẳng ngừng. Mấy ngày tiếp theo, ngược lại càng thêm phần náo nhiệt. Nguyên nhân là do ẩn khiết tìm ra, chúng tôi bị phân biệt đối xử. Quá đáng thật, cô ta vừa nhận chức, đã được sắp xếp vào tòa nhà bê. Cứ xem như phòng đó có người vừa tạm nghỉ việc Có chỗ trống đi nữa Cũng có thể sắp xếp cho chúng ta mà Dù sao Chúng ta cũng vào trước ỉ mình có bản đạp Quen biết trưởng phòng mà Tôi tức chết luôn Bộ phận hậu cần thật quá đáng Hai tòa nhà A và B Ký tức xá của công ty Điều kiện không giống nhau Bên nhà A Mỗi phòng ở hai người Có bổng vệ sinh riêng máy giặt các thứ Điều kiện khá tốt Bên nhà B thì bốn người, đôi khi còn là 8 người một phòng. Nhà vệ sinh, phòng tắm đều phải dùng chung. Lúc chúng tôi vào làm bên bộ phận hậu cần, thì họ nói là phòng A nhà tiến hết rồi, sắp xếp chúng tôi ở nhà B. Ai ngờ đâu, ẩn khiết cần đây tìm hiểu được, có người vào sau cả chúng tôi, nhưng được xếp vào ở bên nhà A. Vì vậy bây giờ, ký thúc xá chúng tôi làm đơn khiếu nại. Bà nói coi chúng ta làm sao bây giờ Không được Chúng ta tuyệt đối không thể cứ lờ đi như vậy Tôi muốn đi tìm bên hậu cần phản đối Vũ Hòa tùy rằng tính cách hiền lành Nhưng cũng không muốn chịu thuyệt Nghe thế thì gật đầu nói Đúng vậy Chúng ta viết đơn than phiền Ẩn khiết rầu rĩ nói Chỉ sợ có khiếu nại cũng không có tác dụng Người ta cố tình bỏ qua chúng ta Đến lúc đó Người ta đã được ở lâu rồi Chúng ta còn cố chống thì có tác dụng gì chứ? Tôi suy nghĩ một lúc. Sao không trực tiếp tìm phó tổng lâm luôn? Trước kia tôi ở bên phòng tài vụ, lúc vào làng trưởng phòng, luôn đặc biệt dặn người mới là nếu có chuyện gì về công việc hay sinh hoạt, đều có thể nói với anh ta. Vũ Hòa gật đầu. Quản lý bên tôi cũng từng nói qua, nhưng mà tìm phó tổng sao? Đương nhiên, tôi và ân khiết làm ở bộ phận quản lý. Vũ Hòa làm ở bộ phận thị trường. Đều là do anh ta trực tiếp quản lý, không tìm anh ta khi tìm ai. Nghĩ đến việc anh ta luôn nhảm nhã, mà sai tội chạy chỗ này chỗ kia, tàng ca mòn cả chân. Tôi trong một lúc nghĩ đến việc này, thì cũng là lẽ hiển nhiên mà. Vũ Hòa cẩn thận, nghĩ nhiều. Hay là thôi đi, người ta quen biết trưởng phòng đó. Phó tổng lâm liệu có trách chúng ta, đem việc đến cho anh ta không? Gây khó dễ cho anh ta không? Cũng phải Nhỡ đâu Quản lý trực tiếp không hiểu chuyện Vậy là tiêu đời luôn Tâm trạng của tôi và các cô ấy khác nhau Nên mới dễ dàng nói dài như vậy Tôi hơi xấu hổ Vội nói Vậy đi Hai bà hết đơn than phiền Tôi đi tìm phó Tổng Lâm Ẩn khiết lập tức phản đối Không được đâu Muốn đi thì cùng đi Không thì không ai đi hết Vũ Hòa cũng gật đầu. Tôi tùy tiện tìm một cái cớ thuyết phục họ. Không cần mà, đi theo tôi, nhiều khi Phó Tổng lại nghĩ chúng ta ép uổng anh ta. Dù sao thì bớt việc bớt phiền, tôi mới phải không lo lâm tự dâm tỏ thái độ gì với tôi. Tại những tình huống phù hợp, tôi phát hiện bản thân rất vui vẻ mà tạo cho anh ta vài điều phiền phức. Hơn nữa, loại việc nhỏ này với anh ta... Có thể nào cũng chẳng được xem là phiền hà. Nhưng mà đến tận trưa hôm sau, Lâm tự xâm vẫn chưa đến. Tôi chờ rồi đợi. Tận đến 3 phần 4 ngày, Mới thấy bóng dáng của anh ta xuất hiện ở cửa. Tôi lập tức kích động chạy đến chào đón. Phó Tổng, Bây giờ anh có rảnh không? Bước chân của anh ta dừng lại, Ánh mắt dạo vòng nhìn tôi. Chẳng nói gì, Trực tiếp đi vào phòng làm việc của anh ta. Tôi do dự một chút, Đi vào theo. Vào trong anh ta mới lên tiếng. Đóng cửa lại. Có chuyện gì? Tôi đầu tiên đóng cửa lại, xoay ngửi lại, thì vừa lúc anh ta cởi áo khoác ngoài tiện tay ném sang một bên. Hôm nay, anh ta mặc một bộ âu phục khá nghiêm trang, phòng độ đặc biệt xuất sắc. Vừa vào phòng làm việc chung, đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bây giờ cởi âu phục ra rồi, chỉ còn lại áo sơ mi màu trắng. Đứng bên cạnh bàn cuối đầu châm trà Cúc áo màu đen như ẩn như hiện Động tác tạo cảm giác sẽ chịu Tôi bỗng nhiên nhớ đến Có người từng nói Anh ta từng là bác sĩ ngoại khoa Không biết anh ta mặc áo bồ lưu trắng Cầm dao phẫu thuật Chồng sẽ như thế nào nữa Phòng làm việc lớn bên ngoài Chuyên đến một trận ồn ào Tôi giật mình, thấy bản thân đang thất thần Nhưng không nói gì Anh ta cũng không dục Đứng bên kia cũng không nói Điều hiện bình tĩnh quan sát tôi Tôi không khỏi thấy ngượng Vội vàng đem chuyện ký túc xá kể lại một chút Anh ta rời tầm mắt Em tìm tôi Là vì việc này Phải Đúng vậy Anh ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà Dáng vẻ trầm tĩnh nhìn không ra suy nghĩ gì Sau đó xoay người buông chén trà xuống Cầm lấy điện thoại trưởng phòng hậu cần đến Tôi tìm cả ân khiết và vũ hoa Họ cũng đã đến Trường phòng Hậu Cần vừa thấy chúng tôi đã dối dít xin lỗi, nói là do bản thân làm việc tắc trách các loại. Ẩn khiết rất hiểu chuyện, lập tức thể hiện thông cảm, nói là không muốn gây thêm phiền phức gì cho bên Hậu Cần nữa. Vũ Hòa vẫn bày ra một vẻ mặt tươi cười cứng ngắt, cho phép hợp phép giao tiếp. Hai bên đều ấm áp thuận hòa. Sau đó, trưởng phòng Hậu Cần tiện thể đặt nên một vấn đề nàn giải Chỉ có một phòng, hai giường. Các người có tới ba, vậy phải làm sao? Chúng tôi căn bản không nghĩ đến việc này, nhất thời sửng sốt. Thế nhưng, chúng tôi còn chưa kịp lên tiếng, lầm tự sâm đã một lời quyết luôn. Ẩn khiết và bạn Vũ Hòa dọn sang đi. trưởng phòng hậu cần đương nhiên không thành vấn đề. Tốt, mời hai vị bớt chút thời gian điền đơn chuyển phòng, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. Ẩn khiết và Vũ Hòa nhìn nhau. Cùng nói, Phó Tổng, chúng tôi... Lầm tự sâm cũng chẳng để cơ hội nào cho họ nói. Chuyện này cứ như vậy đi. Nhiếp hy quang, em ở lại. Ẩn khiết và Vũ Hòa lo lắng nhìn tôi. Tôi lắc đầu, họ đành yên lặng rời đi. Phòng làm việc lại an tĩnh trở lại. Lầm tự sâm tự lưng vào ghế ngồi. Nhiếp tiểu thư, em đối với sắp xếp của tôi có ý kiến gì không? Tôi không để ý lắm thay đổi phong cách xưng hồ của anh ta. Lắc đầu nói. Không có. Tôi cũng đoán thế. Anh ta gật đầu, ánh mắt nhìn tôi dần dần mang chút đùa cợt. Nhất tiểu thứ, đã có ý cải trang vi hành. Vậy chắc, cũng sẽ không để ý lắm việc ở cạnh dân tình đâu nhỉ. Tại sao chỉ cần là đàn ông trưởng thành đẹp trai, đều gây khó dễ cho chị này vậy hả? Hết giờ làm. Trên đường về ký túc xá, tôi chịu không nổi nữa, gọi điện thoại cho Khương Duệ mà xem gì. Khương Duệ vừa gõ máy tính, vừa trả lời qua loà cho có lệ. hay vậy không phải quá tốt sao? Nếu có người đẹp gây phiền hạng cho em, em mừng con chẳng kịp nè. Khương Duệ Chị không hỏi quá, anh ta làm sao mà biết được? Đương nhiên sẽ hỏi rồi, mà em nghĩ là anh ta sẽ phối hợp mà trả lời chị sao? Ấy, chị cũng không nên đánh đồng như vậy mà. Anh ta là bên trụ sở chính của thịnh viễn điều đến, biết việc chị ở đây cũng không có gì lạ. Chỉ là thái độ của anh ta thì... Chị này người ta là bác sĩ ngoại khoa, vừa vào thịnh viễn đã làm luôn quản lý. Chị không nghĩ việc đó có mở ám sao? Có nghĩ tới rồi. Tôi tất nhiên từng nghĩ đến, nhưng mà cũng chẳng liên quan đến bản thân nhiều, nên để lại mấy suy nghĩ đó sang một bên. Khương Duyện tiếp tục nói Nghe nói Bộ phận thịnh viễn mấy năm gần đây Đâu đá vô cùng khốc liệt Mấy người kỳ cựu đều chuẩn bị sẵn Người kế nghiệp rồi Đều là con cháu họ Quản lý của chị không rõ là ai Nhưng khẳng định là đã từng là nhân vật trung tâm Bây giờ bị đẩy ra vòng ngoài Dượng cùng với người đó Ở thịnh viễn Anh ta chắc là con trưởng Không nhầm đâu Cho nên em nghĩ lại Thấy chị giống như Cá gặp nạn trong ao vậy. Tôi nhíu nhíu mảnh, tự giác phủ đi. Không phải đâu, cảm giác thấy anh ta hình như không phải loại người như vậy. Lầm tự sâm trên người có một loại khí chất rất trời quàng tràng sáng, tạo cho người ta cảm giác là người rất cao thượng. Thật sự rất khó tưởng tượng ra, anh ta sẽ vì quyền lực mà giận chó đánh mèo chút giận lên tôi. Anh ta là loại người... Tôi nỗ lực tiễn tả bằng lời cho Khương Duệ nghe Anh ta trước kia Chẳng phải là bác sĩ sao Chính là loại bác sĩ Nhìn vào sẽ thấy không nhận tiền phong bì đó Khương Duệ rất kinh ngạc Chị á Không phải chứ Người ta đối với chị như vậy Mà chị còn nghĩ người ta nhận phẩm tốt ư Ui cha Cái này nghe giống yêu đường quá Xeo gì gặt mấy Khương Duệ này Thượng Hải và Tô Châu không xa mấy cao nhất là đi xe lửa hơn 10 phút thôi nhỉ. Được rồi, được rồi, không gẹo chị nữa, ha ha. Cũng phải, mấy người bọn họ đều có thủ đoạn hết. Nếu muốn gầy khó dễ cho chị, cũng đâu nhẹ nhàng như thế. Chỉ số phòng minh của người ta cũng đầu thấp như vậy. Sao tối lại có cảm giác bị đạn bắn cho một phát thế này? Em nghĩ chỉ còn một khả năng, người ta nhìn chị không thuận mắt. Có phải chị phạm lỗi gì? Làm cho người ta có ấn tượng xấu không Tôi nghĩ Mình sẽ có thể hùng hồn mà trả lời Nhưng lại bị trột ngay điểm yếu Lần đầu tiên chạm mặt Là ở dưới gầm bàn Nhất thời cứng họng Khương Duệ lươn hiểu rõ tôi Lập tức cười rộ lên Ở đầu bên kia điện thoại Hỏi tới rồi không thường tiếc mà cười tôi Cuối cùng còn cảm khái Chị à Chị lớn nhanh nhanh đi Được rồi Chị đến ký túc xá rồi Cúp điện thoại, tôi nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Ngọn nguồn của việc lầm tự xâm đối với tôi như vậy, chính là do ấn tượng đầu tiên mà ra. Suy nghĩ phiến diện, những thứ đó là khó nhất để thay đổi, cho nên cứ thuận theo tự nhiên thôi vậy. Thật ra, ngoại trừ khiến tôi phải tăng ca điên cuồng, anh ta cũng chẳng làm gì được tôi. Tuần sau đó đặc biệt bận rộn, vì chúng tôi phải kiểm tra toàn bộ, bộ phận tài chính. Và bộ phận sản xuất. Kiểm tra thật là mệt chết người mà. May mà không quá bận rộn. Người trong phòng cũng là thay phiên nhau làm. Tôi nghĩ đến yêu ái của phó tổng lâm dành cho tôi. Thế này tôi khẳng định là trốn không thoát rồi. Cho nên đơn giản là xin đi giết giặc. Ngày đầu tiên đã tham gia. Tại phòng quản lý bộ phận sản xuất, cặp người phối hợp làm bên phòng tài vụ là Âu kỳ kỳ Tôi khá vui vẻ. Nói chuyện với Kỳ Kỳ một lúc, người phụ trách bên bộ phận sản xuất là Tiểu Tô tỏ vẻ ái náy nói với chúng tôi. Kỳ Kỳ, Hy Quang, thật xin lỗi. Hôm nay máy in của chúng tôi bị hư. Vừa sửa xong, danh sách kiểm kế còn chưa in ra được. Hai người ngồi chờ một chút được không? Không sao đâu, cứ từ từ cũng được. Có thể dành chính quần thuận như vậy mà lười biếm. Tôi vui vẻ còn không kịp đấy chứ. Tiểu tô đóng dấu xong mấy hồ sơ, rồi cũng không còn việc gì làm. Xót hài chén nước mời chúng tôi, rồi cùng ngồi xuống nói chuyện. Một lúc nhanh sau, máy tính của cô ấy y y hai tiếng. Cô ấy quay sang nhìn, lập tức Hưng phấn nói. Nè, kỳ kỳ, bà lỗ lớn rồi. Đạm đạm nói hôm nay, bên phòng của cô ấy, cười đến một người phiêu cấp đẹp trai. Kỳ kỳ hưng phấn ló đầu qua. Là ai là ai? Từ đâu tới? Đang hỏi Đạm Đạm đây Đạm Đạm cũng là người bên tài vụ Ở cùng phòng với Tiểu Tô Mọi người thường ngày đều rất quen thuộc Nên Tiểu Tô không hề e rè Mà trước mặt chúng tôi Dùng kiêu kiêu táng chuyện Bùm bùm có một tràng dài chữ Sau đó nói Đạm Đạm nói là từ A tới Tay cầm chén trà của tôi khẽ run lên Biết anh ta họ gì không? Kỳ kỳ nói Chắc là không đâu Đạm đạm ở bên bộ phận thuế Nếu lấy người từ ngân hàng bên ngoài vào Thì hơn nửa phân Phải tìm người bên tài chính chứ Tiểu tô nói Cô ấy biết mà Đang nói bát quái với tôi nè Cả người tên lẫn người đều đẹp Họ rất ít gặp Họ trang đó Thật sự vô cùng hiếm gặp mà Nè Hy quang Bà bị sao thế Tôi Tôi đột nhìn nhớ ra Trong văn phòng có chút chuyện Quay về xem một chút Sẽ quay lại ngay. À, rất gấp sao? Tiểu tô gọi theo. Danh sách sắp in xong rồi. Chúng ta rất nhanh có thể bắt đầu kiểm tra đó. Tôi đi ra xa, nên để lại giọng nói cô ấy ở lại phía sau. Tôi đã lâu, rất lâu không nghĩ về người đó. Tôi cũng nghĩ rằng, thời gian sẽ xóa mở tất cả. Tôi nghĩ, thời gian chắc là chưa đủ. Nhưng mà khi tôi đang đứng giữa đoạn đường từ nhà máy đến cửa văn phòng, còn đang hít thở, tôi đột nhiên cảm thấy cảm kích vô cùng. Nếu như không phải đi kiểm tra lần này, tôi khẳng định sẽ ở tại phòng làm việc. Khoảng cách ngắn như vậy, với cái tính xúc động kiểm hãm lý trí của tôi, tôi có khi đã chạy đến phòng tài vụ rồi. Tôi nhất định đã có thể nhìn thấy anh. Cũng làm cho anh gặp tôi. Không chừng... Lại là cảnh mất mặt khi gặp tình huống cũ không thành nhưng khó quên. Không giống như hiện tại, tôi còn có thể ngoảnh đầu lại. Ngoảnh lại, đứng ở vị trí chỉ có biết là có anh, nhưng không biết anh ở đâu. Vậy có tính là một loại tiến bộ không? Chắc là có tính. Tôi đã quyết định quay về khu vực sản xuất để kiểm tra, nhưng nhìn tòa nhà văn phòng lớn cách đó không xa. Thấy một cửa sổ nào đó hướng ở phòng tài vụ, bước chân cứ chậm chạp không tiến tới. Tận đến khi nghe được tiếng mở cửa, nhóm người vừa đi vừa nói chuyện hướng ra cửa lớn. Sau đó, tôi cảm nhận được vài ánh mắt rơi vào trên người mình. Trong đó, có một ánh mắt không thể bỏ qua. Tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào để chống lại đường nhìn của anh ta. Lâm tự xâm. Anh ta đứng đằng kia nhìn tôi, tay để trong túi quần, đi theo phía sau là mấy người quản lý bộ phận sản xuất. Phải rồi, gần đây bên sản xuất Đang mở rộng một nhà máy, anh ta ở đây cũng không có gì ngạc nhiên. Vài giây trầm mặt trôi qua, anh ta lên tiếng. Nếu tôi nhớ không lầm, bây giờ hẳn là em đang đi kiểm kê. Tôi chậm chạp đáp lại. Tôi lập tức quay về làm. Lâm tự sâm không nói gì, anh ta nhìn tôi là loại ánh mắt xuyên thấy người khác nói. Cả đợt kiểm tra này do em phụ trách. Vì sao? Tôi kinh ngạc, chẳng phải mọi người sẽ thay phiên sao? Đang rời vị trí. Anh ta lạnh lùng bỏ lại bốn chữ, mang theo người quay đi. Đi được vài bước, thì dừng lại, quay lại nói. Tất nhiên, nếu nhếp tiểu thư không thích, cũng không có cách nào ép buộc được cô. Tôi nắm chặt tay. Tôi rất dẫn lòng. Cứ như vậy, tôi mang theo ánh mắt đồng tình của ẩn khiết vào vũ hoa. Và ánh mắt hả hê của mấy người trong phòng làm việc Bắt đầu vào một vòng kiểm kê toàn bộ Việc kiểm kê so với các tiền bối kể lại Còn là người giàu dĩ hơn rất nhiều Bên sản xuất Có tới mấy cái kho Cái nào cũng cao lớn Rất nhiều chỗ phải dùng thang máy Cái loại thang máy thồ sơ bốn phía Chẳng có trè chắn này Đưa tôi dừng lại gần 10 mét ở trên cao Sau đó tôi nghiêng người Nhìn nhãn hồ sơ Kiểm tra số lượng Ngắn bó với nó đến bà ngày sau, tôi ra khỏi thang máy, chân khụy xuống, cả người không cẩn thận mà ngã nhào. Hai tay và đầu gối máu chảy không ngừng. Chỉ còn một ngày là tối đa có thể làm xong, tôi lại bị mấy cái linh kiện rời trúng đầu. Tôi nghĩ cả đời này của tôi chưa từng phải nếm qua loại khổ ải này. Ẩn khiết bèn chủ động xin làm thay tôi hai ngày, bị tôi từ chối. Không phải chỉ là một tuần thôi sao? Có gì đặc biệt chứ? Cứ như vậy cắn răng chịu đựng được đến cuối tuần. Việc kiểm tra kết thúc toàn bộ. Tôi cầm bản danh sách kiểm kê ra khỏi bộ phận sản xuất. Sâu sắc cảm giác được. Tôi chẳng còn thanh xuân nữa, mà trở thành tản hòa bại lĩu rồi. Mẹ, tuần này con không về nhà? Vâng, cùng đồng nghiệp đi chơi. Hết ngày thứ sáu, tôi không quay về kế túc sáo của mình, mà một thân tản tật. Nằm trên giường phòng của ân Khiết gọi điện cho mẹ. Đối phó với mẹ xong, cúp máy, ân Khiết đang nấu đồ ăn lết sang chỗ tôi. Hi quang, ngày mai bà cũng đi chơi với chúng tôi đi. Không đi đâu. Tôi chẳng nghĩ ngợi mà nói. Ngày mai, phải ở trên giường ngủ một ngày một đêm, chẳng còn hơi sức để mà đi chơi nữa. Vậy mà bà nói với mẹ là đi chơi với tụi này. Nói tùy tiện mà. Không phải nói tôi bị quản lý sản vặt Tới nỗi không còn khả năng nhúc nhích sao Ừ Phải rồi Ngày mai mấy bà về tới khu vực thành phố Mua giúp tôi mấy đồ ăn đem mang về nha Ngày mai bọn này không vào thành phố mà Vừa nãy chúng ta nói chuyện Bà có tập trung nghe không vậy Ẩn khiết vỗ vỗ tôi Đương nhiên không nghe Tôi mệt tới mức tài sắc điếc luôn Vậy bà đi đâu Thượng hải đó Chắc Huê mới về, bà tự tìm đồ ăn đi nhá. Thượng Hải Từ ngẩn người, ngồi dậy. Đúng vậy, bà biết tôi học ở phía Bắc mà. Nếu đi làm ở phía Nam, gần như vậy, đương nhiên phải đi chơi Thượng Hải cho biết rồi. Ây vù, lần này chúng tôi đi Thượng Hải có xe rồi, chỉ cần ra trước cửa công ty đón xe thôi. Từ cũng đi. Vũ Hòa nói muốn đi chùa An tĩnh thắp hương. Thật nhìn ra. Cô ấy lại có lòng thành như vậy mà Vậy mà thịt cũng chả ăn bớt lại Gì? Ẩn khiết dừng thào thào bất tuyệt khi quang, bà nói gì? Không có gì Tôi lại nằm xuống Cố dùng một giọng nói hết sức bình thường trả lời Tôi cũng đi nữa Sáng sớm hôm sau Chúng tôi đứng ngay cửa công ty để đón xe Chủ yếu là Ẩn khiết và Vũ Hòa vẫy xe Tôi ngồi ở bồn hòa bên cạnh mà ngủ bù Còn đang lìm dinh, hình như nghe được giọng nói ngạc nhiên vui mừng của ẩn khiết. Phó Tổng Lâm, anh cũng đi Thượng Hải à? Anh ta sao lại ở chỗ này? từ ngạc nhiên, lập tức nhìn lên, nhưng mà chậm rồi. Tôi đã nghe ra giọng nói, mang theo thái độ hỏa nhã, là người ta yêu thích của Lâm tự xâm. Ừ, tôi có thể đưa các cô cùng đi. Tôi lập tức nháy mắt xa hiệu với ẩn khiết đề bảo từ chối. Nhưng mà ân khiết, đã không nhìn thấy thì thôi, lại còn lồi lồi kéo kéo tôi, mang tôi dếp vào vị trí ghế phụ. Cảm ơn Phó Tổng Lâm. khi qua bà ngồi đằng trước đi. Cô ấy nói lớn một câu, sau đó nhanh chóng hạ giọng nói với tôi. Cơ hội tốt đó, bà tranh thủ tạo quan hệ tốt đẹp với Phó Tổng Lâm đi. Dù sao bây giờ, không phải đang đi làm, người ta cũng thoải mái hơn. Cô ấy kéo theo Vũ Hoa. Dùng tốc độ siêu thanh ngồi vào ghế sau, chẳng cho tôi cơ hội từ chối. Kịch một tiếng đóng cửa lại luôn. Tôi chỉ có thể ngồi ở đằng trước. Trong không gian nhỏ hẹp, ngồi bên cạnh một người tạo cảm giác mạnh mẽ không thể làm lơ. Tôi thật sự không hiểu sao, anh ta lại đồng ý làm tài xế cho chúng tôi. Lúc với tay kéo thắng xe, anh ta suýt chút là chạm vào quần áo của tôi. Tôi lặng lẽ cười áo khoác, nếp vào một bên. Tay anh ta hạ xuống Mặt không biểu tình mà giảm chân ga Ô tô vững chãi chạy trên đường ân khiết dùng sức bấu vào cánh tay tôi Ý bảo tôi nói chuyện Tôi lần thứ hai né vào một bên Mặc kệ cô ấy Lâm tự sâm liếc mắt nhìn chúng tôi Ẩn khiết vội vã rút tay về vừa vịt hờ hờ cười Lâm tự sâm nhàn nhạt, nhạt hỏi Mọi người đi đâu? Chúng tôi đầu tiên muốn đến chùa tĩnh an Vũ Hòa thích nhất cầu thần bái Phật nói là chùa tịnh an cầu tiền tài rất linh nghiệm đó. Tôi thì muốn đi bến Thượng Hải, tuy đều nói là chỉ người ngoài mới đi, nhưng mà tôi không phải là người ngoài đâu nhé, ha <cười> ha. Có ân khiết, bầu không khí luôn luôn sẽ không được bình thường. Lâm tự sâm hỏi có một câu, cô ấy đã luyền thuyền trả lời một đống chữ. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi lấy tay che miệng, lén lút ngáp một cái. Chút chít chút chít líu dít Với giọng nói ổn ảo liên tục có thiết tấu của ân khiết Tôi chống không nổi nữa Mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ Mơ hồ nghe được cô ấy đang nói ha ha Khi quang gần đây chắc là mệt chết luôn Nghe nói lúc kiểm tra Kê leo thẳng máy bị làm sao đó Còn bị ngã một cú Tay và chân đều có vết thương Còn bị mấy linh kiện rơi trúng đầu Chờ đến khi tôi được vũ hoa lay dậy Mọi người đã đến chùa Tịnh An. Ẩn khiết và Vũ Hoa nói lời cảm ơn với Lâm tự xâm. Tôi chẳng nói gì, cứ thế đi xuống xe. Đứng ở bên cạnh xe, không nghĩ đến là bắt gặp ánh mắt của anh ta. Tôi quay đầu đi chỗ khác, nhìn thấy đền thờ nguy mà lậm lẫy. Lâm tự xâm lái xe đi rồi. Vũ Hoa nhìn theo anh ta, cảm động nói. Phó Tổng Lâm thực sự là người tốt mà. Tôi cứ nghĩ, anh ta vừa đến Thượng Hải. Là sẽ thả chúng ta xuống xe luôn Ân khiết cầu nhau Người ta thấy hi Quang ngủ như heo á Nên cũng chả nhỡ đuổi chúng ta xuống xe đâu Rồi còn trách tôi Cơ hội tốt thế nào chứ Không phải trong giờ lắm Sao bà không chịu nói mấy câu Làm dịu mối quan hệ của bà với người ta hả Tôi nói Tôi không cần lấy lòng anh ta Ẩn khiết buồn bực nói Sao bà cứng đầu như thế này chứ Vũ Hòa vội vã hòa giải. Được rồi, đừng cãi nhau trước cửa chùa, chúng ta vào đi. Ẩn khiết tức giận. Ai cãi với cô ấy chứ? Tôi nói. Đúng vậy, ai cãi người đó là heo? ân khiết đập tôi hai cái, nhịn không được lại cười. Vũ Hòa rục mọi người vào trong. Ẩn khiết thay vé vào cửa đến hơn 10 đồng, kiên quyết không chịu đi vào. Tôi thì sao cũng được, đi theo Vũ Hòa vào trong. Nhưng lúc quỷ trên đệm khấn, tôi lại thấy khó. Cầu Nguyễn, cầu gái gì được chứ? Tách một tiếng trong nháy mắt, đáp án tự nhiên hiện lên. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh, không phải của ba mẹ, không phải bản thân tôi, cũng không phải của người kia, mà là... Lâm Tự Sâm. Tôi chắc tay, nhắm mắt lại, chân thành cầu khấn. Xin cho Lâm Tự Sâm, phó tổng lên như diều gặp gió. Thằng trước... Hay gọi về trụ sở chính cái gì cũng được. Bị người hành tinh bắt đi cũng được luôn. Cầu cho anh ta nhanh nhanh chóng chóng, biến mất đi. Cầu miệng xong, tôi nghĩ cũng coi như chuyến đi này không tệ. Tâm trạng tốt hơn không ít. Vũ Hòa cũng có vẻ mặt như ngày mai sẽ phát tài. Chúng tôi rời chùa tĩnh an, cùng ân khiết đi đến Thượng Hải. Ở đó thật chẳng có gì vui. Tùy tiện đi dạo lòng vòng đã đến giờ ăn. Vấn đề ăn uống này... Tôi và Ấn Khiết có bất đồng. Ấn Khiết nhất định muốn đi miếu Thành Hoàng. Ở đó cũng được xem là cảnh nổi tiếng nhất ở Thượng Hải rồi. Vừa ăn vừa xem luôn cho tiết kiệm giờ. Tôi nói. Chúng ta đi ngắm sông đi. Đi ngắm biển làm gì chứ? Chưa kể là lúc đi ăn chưa? Bà nghĩ coi. Ngoài đường thiếu gì chỗ ăn vặt ngon. Lại chẳng đắt. Đi miếu Thành Hoàng đi. Ở đâu chả có chỗ ăn? Dựa qua bên đó, tôi đã tiệc lớn luôn. Ẩn Khiết nhất thời kích động như hồ vô. Thật hay giả? Ba mới tiệc lớn? Ta vật đầu cường điệu. Tiệc lớn? Ẩn Khiết xảy ruộng. Nhưng mà tôi cũng muốn đi ăn lề đường đó. Ở đó nhiều người đẹp lắm á, còn chưa kể là hàng xuất sắc nha. Ẩn Khiết mắt sáng như sao? Thật không đó? Tất nhiên, ở đó là trung tâm tài chính. Là nơi náo nhiệt nhất Thượng Hải. Công ty chứng khoán, Ngân hàng gì đó. Dừng một chút. Người đẹp trai đi đầy trên đường luôn. Ấn Khiết quả quyết một chữ. Đi. Chúng tôi bắt xe đi sang đó. Từ khi tôi nói người đẹp rất nhiều. Xe taxi vừa qua đường hầm xong. ân Khiết hai mắt đã chớp sáng nhìn chằm chằm bên đường. Nhìn được một lúc, cô ấy đột ngột quay người nói. Trụ sở thịnh viễn. Hình như ở ngay cạnh đây nè Liệu chúng ta có thể quá giang Xe anh ta đi về không nhỉ Tôi thấp thỏng ửm một tiếng Nói với tài xế taxi Sư phụ ơi Đến cao ốc thịnh viễn nhé Ẩn kiếp khiếp sợ nhìn tôi Xuống xe Vũ Hòa kéo kéo tay áo tôi hi quang Bà thật sự muốn đi tìm phó tổng lâm sao Cái gì Tôi hồi hồn Chúng ta đến khu bên cạnh ăn cơm mà Khu bên cạnh tòa nhà có rất nhiều nơi ăn uống. chọn một nơi ngồi xuống. Vũ Hòa hơi lo lắng hỏi tôi. Ở đây liệu có đắt lắm không? Làm bao nhiêu ca như vậy đều tính là tiền tăng ca đó. Không sao đâu. Tôi lật thực đơn, lưu loát, gọi một bàn lớn thức ăn. Ẩn khiết cứ nháy nháy mắt với tôi. Tôi chỉ chẳng phát hiện. Đợi phục vụ đi rồi, cô ấy trực tiếp đứng dậy. khi quang, bà điên hả? Nhiều thức ăn như vậy Là vài sáu bảy tám đồng đó Lại còn ăn làm sao hết được Thì ăn nhiều chút thôi Tôi ngẩn đầu nhìn phía ngoài cửa sổ Rất xa Bằng hiệu hình vòng cung kia Dưới ánh mặt trời lé mắt Ăn một bữa non hê hết nửa tiếng đồng hồ Không hề ngoài dự liệu Ai cũng ăn quá no Ấn khép một bên nhờ phục vụ gói đổ lại Một bên vuốt vuốt bụng nói Tôi nghĩ tôi ăn hết nổi rồi Vũ Hòa hỏi Tiếp theo chúng ta đi đâu? Tôi nói Dưới lầu có một quán cà phê Trà chiều của họ rất nổi tiếng Chúng ta đến đó xem thế nào Ẩn khiết lặng im Tôi xin bà đó Chúng ta đi đâu đó đi Từng ăn nữa là được Nghe nói ở đó bánh kem ngon lắm Không được Có ăn ngon tôi cũng chả ăn vô nữa Đầu gối tôi đau đến mức Không đi nổi nữa rồi Sao bà xấu quá vậy hả? Ẩn khiếp kéo theo Vũ Hoa, rơi lệ đầy mặt theo tôi đi uống trả chiều. Tuy rằng miệng cô ấy nói là không ăn nổi, nhưng mà khi bánh kèm đẹp nhất được mang lên, cô ấy lập tức sinh khí rổi rào, vui vẻ ăn hơn bất kỳ ai. Vũ Hoa miễn cưỡng nhắc nhở cô ấy. Không phải gần đây bà nói giảm cân sao? Dù là một chuyến đi khó lắm mới có được, nhưng mà đừng có xả lắng như vậy chứ. Mấy ngày nhịt đói trước đây bỏ sạch rồi khiết khùng hồn đẩ ly lẽ nói có khi do mấy hôm trước ăn quá ít nên giờ tôi mới thế này á Cái loại đồ ăn ngon lành xinh đẹp quyến rũ cứ tr ra trước mắt như thế này mà không ăn được mấy bà có hiểu không M hôm trước kiềm chế được nhưng sau hôm đó mấy ngày lại thèm ăn rồi cuối cùng là không kiềm được cùng áp lực khi càng khó kiềm đó hay Tóm lại là nếu không nhìn thấy đồ ăn ngon thì chẳng sao rồi Mấy bà chưa trải qua cảm giác của người béo thì sẽ không hiểu đâu. Càng áp lực thì càng khó kiểm sao? Vậy thì có gì mà khó hiểu chứ? Tôi khuấy khuấy trà sữa, nhìn phía ngoài cửa sổ. Bà chưa giảm béo bao giờ, làm sao mà bà hiểu được chứ? Ấn khiết ăn hết mấy miếng bánh kem, rồi mới thật sự không ăn nổi nữa. Cùng tôi nhìn ra ngoài. khi quang, bà ngắm nửa ngày rồi. Có thấy ai đẹp trai không? Tôi thì chẳng thấy ai cả. Ngũ Hòa thiểu thảo nói. Lúc nãy đã tính hỏi mấy bà, hôm nay là thứ bảy đó, đẹp trai thì cũng đâu đi làm. Tôi giật mình, đột nhiên thấy chẳng còn chút sức lực. Đúng vậy, hôm nay là thứ bảy, nếu không phải là thứ bảy, làm sao tôi có thể rảnh rỗi đến Thượng Hải chứ? Thứ bảy mà, người ta đâu có đi làm. Tôi thực sự là tăng cà nhiều quá mà mụ mị thế mà lại quyền mất điều này. ân khiết thống khổ nói Chúng ta bị Hy Quang lừa rồi. Hy Quang, bà thừa nhận đi, bà muốn ăn đồ ăn ở đây đúng không? vì thôi. Ngày người, người đã lâu tôi nói Ừ, cũng đến giờ rồi. Chúng tôi cùng rời khỏi quán cà phê, chen vào dòng người đi nhì mắc cười. Tôi lại một lần nữa ngầm đầu, nhìn một loạn cửa sổ trên cao tỏa cao ốc kia, ngờ ngẩn dừng chân. Nhiều cửa sổ như thế này Anh ngày thường Là từ cửa sổ nào nhìn xuống khi qua khi quang Mơ màng gì đó Đi thôi Tôi đang mơ màng cái gì Tôi đứng trên đường người qua kẻ lại Mỗi giây mỗi phút Đều có rất nhiều người vội vã bước qua tôi Từ trước đến Rồi gặp thoáng qua Tôi gặp vô số người xa lạ Chỉ là không gặp anh Tôi biết Anh mỗi ngày đều đi qua đây Tôi biết anh ở tại chỗ này giữa thành phố Là ngay cạnh con đường này đây Nếu biết đâu ngày thời khắc tiếp theo Sẽ đứng ngày nơi tôi đang đứng Thế không. nhưng tại giờ khác này Tôi không gặp được anh Anh cũng vĩnh viễn sẽ không biết Có người từng ở đây Tưởng tượng cùng anh gặp mặt Ẩn khiết kéo kéo tay áo tôi Hi quang Sao còn chưa đi Bà nghĩ gì vậy Hả Không nghĩ gì cả Chỉ là, tôi nhỏ giọng nói, gặp nhau ở Thượng Hải, thật quá khó khăn. Tôi ngủ ở ký túc xá tròn một ngày một đêm. Nên đến, đến tối lại không ngủ được, chằm chọc một lúc, dứt khoát dậy chơi trò điện tử cầm tay cả đêm. Sáng sớm đầu tuần, tôi tinh thần ủi ủi bước đi làm. Nếu ở trên đường, lầm tự sầm bắt gặp bộ dạng tôi như thế này, có lẽ sẽ lại muốn chầm chọc tôi vài câu đây. Ai rè, vừa đến văn phòng đã nghe thấy một tin tức đáng sợ. Phó Tổng Lâm hình như lái xe gây tai nạn rồi. Không phải chứ. Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ của tôi hoàn bộ tiêu tan. Nhớ lại lời cầu khấn của tôi ở chùa. Lẽ nào? Tôi bám lấy người truyền tin. Tường Á, khẩn trường hỏi. Anh ta có bị làm sao không? Tường Á hoài nghi nhìn tôi, giọng nói lập tức nghe chùa luet. Nhiếp hy quang. Cô làm sao mà khẩn trương vậy hả? Thật nhìn không ra, cô lại quan tâm tới phó tổng lâm như thế đó. Nói xong, cô ấy quay người bỏ đi, thông tin gì cũng chẳng cho tôi. May là rất nhanh sau đó, cuộc họp bộ phận. Phụ trách lần này là người không mấy nhúng tay vào công việc, tổng giám đốc trương. Trương Tổng Trương Tổng thông báo với phó tổng lâm bị tai nạn xe. May mắn là việc không nghiêm trọng, nhưng thông tin là chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần. Tháng này, công việc của phó tổng lâm do tôi chịu trách nhiệm, nhưng mà gần đây, bên khu sản xuất mở rộng, có nhiều lúc cần cậu trực tiếp cho ý kiến, cho nên cần một người đưa đến hồ sơ cho phó tổng lâm. Cũng không cần đi nhiều lắm, chắc chỉ một tuần, một, hai lần thôi. Có ai muốn đi không? Trương tổng nhìn xung quanh, tôi tranh thủ lúc người khác còn đang bận rộn, đã dành phần đứng lên. Trương tổng, tôi đi. Mọi người đều nhìn sáng. Tôi hò hàn giải thích Trước tiên Đương nhiên là vì việc xây dựng này Tôi vẫn luôn theo dõi Thứ hai là mọi người đều biết Phó Tổng Lâm có ấn tượng không tốt lắm với tôi Chắc là nghĩ đến các tình huống hàng ngày Ánh mắt đồng nghiệp trong phòng Có chút ôn hòa hơn Tôi tiếp tục nói Cho nên tôi muốn tranh thủ cơ hội lần này Cải thiện ấn tượng với Phó Tổng Lâm Đối với mình Thuận tiệc trụ tội cho ai nấy trong lòng nữa Đây là vấn đề thèn chốt. Mắt tôi lấp lánh nhìn trường tổng. Ông ấy chắc là bị ánh mắt nhìn tình của tôi lai động, lập tức vỗ bàng. Vậy thì cô đi. Vì vậy chiều hôm sau, tôi ôm một chồng hồ sơ tài liệu chạy đến nhà phó tổng lâm. Mở cửa cho tôi là một dì khoảng hơn 50 tuổi. Chắc dì ấy có biết thông ty sẽ có người đến, nhìn rất khách sáo. Chào gì chào cháu hỏi có phải đây là nhà của lâm tiên sinh không? Đúng vậy, đúng vậy. Người của công ty Lâm tiền xình đúng không? Cậu ấy đang chờ ở trong phòng sách. Vào nhanh đi. Tôi thay dép, ôm hồ sơ đi theo dì ấy vào trong phòng sách của Lâm tự xâm. Nhưng mà đứng trước cửa phòng sách, tôi lại mất bình tĩnh. Đột nhiên phát sinh loại cảm giác của tội phạm đi gặp người bị hại. Tôi kéo dì ấy. Dì ơi, phó tổng Lâm tình hình thế nào ạ? Có nặng lắm không? Bác sĩ nói thế nào? Không sao, không sao. Chuyện không nghiêm trọng đâu. Chỉ là hơi làm cho vết thương cũ tái phát thôi. Nghỉ ngơi là ổn rồi. Bây giờ không được đi lại nhiều. Cũng không được đứng lâu quá. Không thể đi lại sao? Tôi thật tình không nghĩ cầu nguyện lại có thể bình nghiệm như thế. Nói biến mất, lập tức biến mất. Lại còn bị thề thảm áp liệt như vậy. Mấy hôm trước, tôi đối với lâm tự sống còn là một bụng đẩy tức giận. Bây giờ chỉ còn tấm lòng. Tôi do dự hỏi gì ấy. Cháu có thể không vào trong được không? Không thì gì giúp cháu đưa hồ sơ cho phó tổng được không ạ? gì nói. Hai, dì đi hỏi lầm tiên sinh đã, cô bé chờ một chút. Dì ấy chuẩn bị gõ cửa, chợt nghe bên trong có giọng nói của phó lầm tổng. Ai ở ngoài đó? Lâm tiên sinh là người của công ty cậu đến, một cô bé lành lợi lắm, đem hồ sơ của cậu đến. Cô bé không tiện đi vào, tôi đưa vào cho cậu nhé. Trong phòng yên lặng. Để cô ấy vào đi. Tôi mở cửa phòng sách, ánh mắt đầu tiên, nhìn vào người lâm tự sâm. Quả nhiên anh ta ngồi trên ghế. Cửa sổ sát mặt đất trong phòng, vừa lúc được ánh nắng dọi vào. Anh ta mặc một chiếc áo khoác lông mỏng màu xám, đầu gối phủ một tấm chăn mỏng, đang cúi đầu đọc quyển tạp chí trong tay. Tuy rằng cả người anh ta không hề có vẻ khó chịu hay không ổn, nhưng tôi thế nào cũng cảm thấy anh ta như một người tật chân. Phó Tổng Lâm Tôi có hơi khẩn trường đến trước mặt anh ta, để hồ sơ tài liệu xuống. Anh ta nhận ánh mắt của tôi. Là em Tôi không vững dạ nói Ừ, những người khác đều bận. Cuối cùng tôi cũng không nói ra được là tôi đến xem bộ dạng của anh ta. Bị tôi Nguyền rủa thành như thế nào? Không làm gì khác được, ngoài việc lung tung, tìm đưa một lý do có vẻ thuyết phục. Ánh mắt anh ta nhìn tôi có vẻ suy ngẫm. Tôi thì có tật sợt mình, lập tức cúi đầu. Anh ta khép lại quyền tạp chí đặt sang một bên, nhận lấy hồ sơ, dặn dò gì giúp việc. Dì Trần, dẫn cô ấy đến phòng khách ngồi chờ. Ngồi vài tiếng đồng hồ, tôi thiếu chút là ngủ gật trên ghế sổ phá. Sau đó, không thể không lấy điện thoại ra, ngồi chơi game cho tỉnh táo. Đến trước khi tôi đi, cũng không gặp lại Lâm tự xâm. Dì mang hồ sơ đã được ghi chú đưa cho tôi, sau đó đưa cho tôi một danh sách. Cậu ấy nói, cô ngày mai mang đến những hợp đồng này. Tôi hơi ngạc nhiên, không phải nói một tuần chỉ một hai lần sao? Sao ngày mai lại còn phải đến? cúi đầu xem, trên giấy có mấy đường nét tùy tiện mà quen thuộc. Là chữ viết của Lâm Tự Sâm Chiều hôm sau Tôi lại đứng giờ đèn tài liệu đến tận tay anh ta Sau đó lại chuẩn bị đến phòng khách chờ Chờ ở phòng khách thật sự rất buồn chán Nhưng tôi lại đau đớn phát hiện Lúc đi vội vàng vàng Điện thoại di động cũng để quyền Ở trong văn phòng luôn Cả riêng cũng chẳng chơi được Vậy nên khi ra khỏi phòng sách Tôi rè rạt hỏi anh ta Phó Tổng Tôi có thể đọc tạp chí trong phòng khách không? Dù sao cũng là đồ của người ta Tôi không được tùy tiện đụng đến Anh ta đến đầu cũng chẳng ngừng nói Em đọc không hiểu đâu Ớ Đều là tạp chí y học của nước ngoài Ồ Vậy tôi ra ngoài chờ vậy Tôi xấu hổ tính chuẩn êm Chờ một chút Tôi nhìn anh ta Em cứ ở đây đi Anh ta hờ hứng nói Tôi có một số việc đến lúc cần hỏi em Đưa hổ sơ xong còn phải trả lời câu hỏi hả? Tôi yên lặng ngồi ở trên sofa Cuối cùng qua mấy tiếng đồng hồ Anh ta coi như người vô hình Chẳng buồn hỏi tôi bất cứ vấn đề gì Đến tận khi xong việc mới lên tiếng Chiều mai dì Trần có việc về Thượng Hải Em tự mở cửa đi Anh ta gọi dì Trần đến Dì đưa chìa khóa cho cô ấy đi Á Tình huống như thế này Chảnh lẽ anh bảo tôi tự mở cửa Ừ Tôi ngây ngốc đở đẫn nhận chìa khóa từ gì Cảm giác vô cùng quái dị Đưa văn kiện thôi mà Sao tôi lại đột nhiên có chìa khóa nhà anh ta Đến khi ra khỏi cửa Tôi mới nhớ ra Ngày mai tôi còn phải tới nữa Nói đúng hơn là Ba ngày liên tục đến nhà anh ta Tôi không dám nghĩ đến ánh mắt của đồng nghiệp trong phòng nữa Nếu không thì ngày mai Tôi vừa xin nghỉ rồi lén đến đây vậy Không được không được Vậy chẳng phải càng làm cho người ta tưởng tượng thêm sao Còn chưa kịp nghĩ đến kế nào vẹn toàn nhất Đã lại đến tờ phải đến nhà phó tổng lâm Lần này chẳng cần nói đến mấy người tương á Kể cả ánh mắt của ẩn khiết cũng viết rõ ràng Bà với phó tổng lâm đã phát triển đến đâu rồi Được rồi Nếu tất cả mọi người đã nghi ngờ như thế Tôi cũng chẳng lo lắng nữa Thoải mái mang theo tài liệu đến nhà Lâm Tự Sâm Ngoại trừ việc mở cửa vào Mọi thứ cũng chẳng khác mấy Chỉ là hình như có một sự yên lặng khác thường Một chiều cuối thu Lâm Tự Sâm theo thường lệ đang xem tài liệu Tôi theo thường lệ ngồi ngay ngốc ở sofa Ánh mắt nhìn cây ngoài cửa sổ Nhìn sách trên giá Lại đến bình hoa trên bàn Cuối cùng nhìn thấy ly thủy tình không có nước Với tâm ý quan tâm bệnh nhân Tôi chủ động hỏi Phó Tổng, cần tôi lấy nước không? Động tác lật tài liệu của anh ta có hơi chậm lại, sau đó từ từ xoay người, nhưng không nói gì. Lúc đó tôi cho rằng, mình quá lắm chuyện rồi, anh ta mới gật đầu nhẹ như không có gì. Tôi nhanh chóng cầm ly nước đi vào phòng ăn, cầm nước ấm lên, trông không. Tôi đi đến cửa phòng sách thăm gió. Phó Tổng, chắc phải chờ mấy phút đó, nước nóng không có, tôi phải nấu một chút. Anh ta ngẩm lên nhìn tôi, lại nhìn xuống. Tôi gãi gãi đầu, khi anh ta ngầm đồng ý, mới quay về phòng ăn, nhìn chằm chằm ấm nước trở sôi. Nước sôi, đổ ra, mang đến phòng ngủ, cẩn thận đem đến cho anh ta. Có cho thêm đá trong tủ lạnh vào, nên cũng không nóng lắm, anh có thể uống luôn. Anh ta không nhận luôn, ánh mắt anh ta ngừng lại trên đề nước trong tay tôi, chậm rãi chuyển sang khuôn mặt tôi. Niếp hí quang, sao em lại cảm thấy ấy náy? Cái, cái gì? Mặt của em không che giấu được cảm xúc. Anh ta nhàn nhạt, nhạt nói. Từ ngày đầu tiên em đến, tôi đã thấy em đầy vẻ ấy náy. Tại sao? Tôi... Tôi bị anh ta nhìn đến cả người không được tự nhiên. Nghĩ thầm, tôi là người không cố ý nguyện rùa anh ta mà. Chưa kể là làm sao, tôi cho anh biết được. Nói là tôi ở chùa nguyền rổ anh, cho nên anh mới bị tai nạn xe. Vậy cũng phản khoa học nữa. Anh ta chở tôi ra một lý do. Nhếp hi quang, đây là lần thứ hai tôi bị tai nạn xe. Anh ta nhìn tôi, trầm thấp nói. Lần trước bị tai nạn, sau đó bị mất công việc của cả đời. Việc của cả đời? Tôi hơi ngạc nhiên, mới nhớ ra anh ta từng nói về nghề nghiệp của mình. Là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa Thứ quan trọng nhất của bác sĩ ngoại khoa là Ánh mắt anh ta không khỏi nhìn vào tay anh ta Tay của anh ta vô cùng đẹp Ngón tay thôn dài mạnh mẽ Khớp xương rõ ràng Tôi tưởng tượng hình ảnh Anh ta cầm dao phẫu thuật Chắc chắn là rất đẹp mắt Tay của Tôi lập tức ngừng nói Trong lòng cảm thấy thương tiếc Tay của tôi Anh ta gật đầu Không hề chấp mắt nhìn tôi chăm chú nói. Nếu như lần tai nạn này, có thể làm nhếp tiểu thư nhớ lại ký ức gì đó, tôi đây sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhớ lại ký ức gì? Tôi mở mịt nhìn anh ta. Anh đang nói gì thế? Anh ta không trả lời. Ánh mắt lại dường như ngay lập tức hóa băng, thu lại đường nhìn. Anh ta lại dùng loại âm thanh trầm thấp và từ tốn nói với tôi, cũng trở nên lạnh lùng. Em có thể về Cách một hôm Tôi nhận được một thông báo Không cần đi đưa tài liệu cho khó tổng lâm nữa Tôi sau đó mới ý thức được Lẽ nào tôi lại đắc tội gì với anh ta sao Vị lâm tiên sinh này Anh cũng dễ bị đắc tội quá đấy Tôi ôm đầu đau khổ Cũng không nhớ ra Mình cuối cùng đã nói gì sai Xong rồi Tôi đau lòng nói với ân khiết Lần này anh ta về lại Thế nào mình cũng rơi vào địa ngục tăng ca thảm hơn trước luôn. Nhưng mà tôi tính sai rồi. Hai tuần sau, Lâm tự xâm quay về. Quả thực quyên sạch trong bộ phận quản lý còn có tôi. Hoàn toàn không động đến tôi. Thậm chí có lần, trong lúc đi làm, tôi lén lên mạng. Anh ta ở sau lưng tôi, cũng làm như không thấy. ân khiết chúc mừng tôi. Hy quang, xem ra bà đưa văn kiện có mấy lần mà lại có hiệu quả rồi. Thấy chưa? Phó Tổng sẽ không bao giờ bắt bà tăng ca nữa đâu ha Vậy sao? Là ảo giác của tôi hay sao? Sao tôi lại nghĩ? Thái độ của lâm tự xâm với tôi càng kém hơn trước. Nhưng mà không phải là tăng ca, luôn luôn là chuyện tốt. Tôi cần nhắc hai ngày, cuối cùng vứt chuyện này sang một bên, bắt đầu hưởng thụ một kiếp đi làm thoải mái trở lại của tôi. Bắt đầu vào tháng 12 hai, trời dần lạnh lên. Quần áo mặc cũng dày thêm Nên là đồ cần giặt cũng theo thế mà tăng lên Vì thế tôi cũng như thường lệ Đem theo một bao quần áo đến chỗ ân khiết Giặt nhờ máy giặt Hôm nay tôi mang theo một túi quần áo sang bên đó Cuối cùng đến nơi Thấy ân khiết đang ngồi sổ trước cửa xem điện thoại Tôi choáng Không phải chứ Không phải bà nói bà ở trong nhà sao Ân khiết vỗ vỗ cái mồng đứng dậy Tôi ở nhà má Hê hê, chỉ là quyên mang chìa khóa, nên lừa bà tới đây rồi. Bà không đem chìa khóa? Tôi thật sự đầu hàng rồi. Ân khiếp đi làm luôn rất nhanh nhẹn lành lợi. Nhưng mà việc sinh hoạt thường ngày, cầu thả đến nỗi, làm người ta không biết phải làm sao. Chuyện cô ấy quyên mang theo chìa khóa sở mới phát hiện. Tôi sang bên này rồi, vừa gặp được lại phải vòng trở về. Vũ Hoa cũng không có ở nhà hả? Bà ấy đi Côn Sơn tìm bạn học rồi Chắc tầm mấy tiếng nữa mới về Tôi vừa tìm quản lý nhà Lấy chìa khóa dự bị Cuối cùng thì người ta không ở đó Quá xui Tôi nhớ lại Hình như lúc tôi vừa vào Quản lý cũng không có ở đó Không còn cách khác Tôi hỏi Cửa sổ có mở không? Mở thì mở thôi Nhưng hi qua nghe Bà muốn leo cửa sổ sao? Không nên đâu Trời sắp tối rồi Nguy hiểm lắm, chờ còn lý ca đêm tới rồi tính đi. Ai biết phải đợi tới khi nào? Tôi ném bao quần áo xuống đất. Không sao đâu, dù sao cũng chẳng phải lần đâu. Phòng của họ ở ngay lầu 2, cửa sổ phòng 2, vừa hay có một bệ cửa sổ tầm 1 mét. Hơn nữa, còn đưa gắn sát vào tường. Từ xa nhìn lại, giống như một bồn hoa mở rộng, nên bước lên hoàn toàn không nguy hiểm. Miễn là né được bụi đất tầng trên bay xuống là được. Mấy phòng bên cạnh không có ai, tận phòng thứ năm mới có người. Tôi từ cửa sở phòng người ta đi ra, chậm rãi dựa sát vào tường, đi hướng về phòng ân khiết. Tôi đang đi vững vàng, sắp đến đích, đột nhiên nghe được một tiếng hét thất thanh cường điệu ở dưới. Tôi theo bản năng quay đầu nhìn, vừa thấy gương mặt nhăn nhó của lầm tự sâm. Bên cạnh anh ta có một người phụ nữ, ăn mặc thời thượng mang vẻ mặt hoảng sợ. Sau đó chân tôi giống như dẫm phải cái gì trơn trơn. Vậy nên, tôi từ cửa sổ rơi xuống. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt. Tôi chẳng kịp phản ứng, cứ thế mà nạm nề nệm một cú lên cạnh một cây tùng bách. Sau đó, lại rơi từ trên cây tùng bách xuống mặt đất. Nháy mắt khi rơi xuống, tôi cảm thấy một đôi bàn tay khó khăn lắm mới chụp được tôi. Nhưng mà và chảm mạnh, làm tôi hơi đập đầu xuống đất. Một cơn đau nặng nề ụp tới. Một trận trời đất quay cuồng qua đi, tôi mới mở mắt, vô cùng sững sờ, nhìn thấy một cặp mắt vô cùng lo lắng. Nhìn thấy trong cặp mắt đó, có chút hoảng hốt chưa từng nhìn thấy trước đây Lâm tự sâm. Anh ta nhanh chóng để tôi trên mặt đất bằng phẳng, quỳ một bên gối bên cạnh tôi, khéo léo nới tay áo tôi, kheo léo ấn cổ tay tôi kiểm tra mạch đập. Nhiếp hy quang. Anh ta gọi tên tôi, sắc mặt tái nhợt nhưng chăm chú. Tôi thì vừa tỉnh lại sau cú té lầu chấn động, ánh mắt cứ dại ra nhìn anh ta. Không phải sợ, nhìn tôi, có nghe tôi nói gì không? Ừ. Trả lời tôi, hôm nay là ngày nào trong tuần? Cuối tuần. Tôi muốn trả lời anh ta, nhưng lại khó hiểu. Không biết là cuối cùng lại không phát ra được tiếng gì. Trong đầu kéo đến một đợt tróng váng mãnh liệt, không khỏi khó chịu mà nhắm mắt lại. Nhưng tôi nghĩ, thần chí mình khá tỉnh táo, nghe được xung quanh có giọng nói, nghe được tiếng la hét của ẩn khiết và một giọng nữ xà lạ, nghe được giọng điểm tĩnh đặc biệt nghiềm khắc của lâm tự sâm. Nhưng anh ta Rốt cuộc là đang nói cái gì? Tất cả đều từ từ mờ dần. Giữa đường tôi có cảm thấy tỉnh hơn, có lần tỉnh hẳn, thấy hình như mình đang ở trên xe cứu thương. Tôi nghe được Lâm tự sâm nói chuyện điện thoại. Không biết bị thương gì ở đâu, sợ không thấy có sừng tấy. Kiểm tra sơ qua đều thấy bình thường, nhưng có tạm thời mất ý thức. Ừ, cậu chuẩn bị đi, sẽ chụp CT cắt lớp. Sau đó đến bệnh viện. Thật ra sau đó, tôi đã cảm thấy khá hơn, nhưng suy nghĩ hơi khó khăn. Lại bị người ta đi lại đánh thức dậy, cứ thấy một bóng áo sơ mi màu xanh lắc lừ trước mặt. Đến khi tôi thật sự tỉnh lại Trời đã tối Tôi mở mắt, thứ nhìn thấy Chính là dáng áo sơ mi màu xanh kia Đèn trong phòng bệnh không sáng lắm Lâm tự sầm nhắm mắt Ngồi dựa trên ghế sofa Chắc là đã ngủ say tóc hơi rối áo nhiều nếp nhăn Hoàn toàn khác biệt với phòng thái Sạch sẽ thong dòng ngày thường Anh ta vẫn ở đây Ánh mắt dừng trên anh ta Một lúc, tôi quay đầu Nhìn trong phòng một lượt Lại nhìn về phía lầm tự sâm, Không khỏi cả hoảng sợ. Anh ta chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, Mở to mắt, Không nói gì mà nhìn tôi. Tôi muốn lên tiếng, Nhưng vừa mở rọc, Lại không hề phát ra được tiếng nói, Trong cổ họng cảm thấy khổ rát. Anh ta đứng dậy, Xót một cốc nước ấm đưa cho tôi. Tôi vừa định ngồi dậy, Anh ta đã nâng tôi dậy, Giúp tôi uống nước. Cánh tay vững vàng đỡ ở vai tôi, Truyền đến một cảm giác rất nóng. Tôi như dự hẳn cả người vào ngực anh ta. Quay hàm mạnh mẽ ngay trước mắt, nghe được cả tiếng thở. Cự ly gần như vậy làm tôi thấy bất an. Tôi có chút ngựa ngùng, nhanh chóng uống cho xong. Cảm ơn. Anh ta giúp tôi nằm xuống, trầm mặt đem chiếc cốc để sang một bên. Tôi bây giờ một chút cũng không hôn mê, cảm thấy rất khỏe. Nhưng mà nhìn bộ dạng trầm mặt như vậy của anh... Tôi thấy lo lắng, rẻ rạt hỏi. Tôi... tôi không bị làm sao chứ? Em tên gì? Anh ta nói một câu, giọng nói đúng là khẳng khẳng khác thường. Tình huống gì đây? Nhiếp, hy quang. Tôi... Lâm tự xâm. Tôi là cháu ngoại của Thị Tiên Dân. Anh ta nhìn tôi, đột nhiên nói. Thị Tiên Dân, Chủ tịch Thị Viễn. Tôi hơi nghi hoặc. Anh chưa từng nói với tôi đúng không? Anh ta im lặng một chút. Tốt, ý thức của em rất tỉnh táo. Anh ta đứng thẳng dậy, như là đang kiềm chế cái gì. Rời mắt đi, rất bình thản kể lại. Tình trạng bây giờ của em rất ổn. Kiểm tra hết cũng không thấy có vấn đề gì. Trừ một vài chấn thương ngoài ra, thì không có việc gì. Nhưng vẫn tốt nhất là ở lại bệnh viện để theo dõi. Ẩn khiết đã theo xe cứu thương Tôi đã để cô ấy về, cô ấy sợ sao? Những lời này, không biết đã chạm phải bãi nhìn gì nữa, anh ta đột nhiên không duy trì điều bình tĩnh nữa. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng kinh ngạc với tấm lòng nhân hậu của cô nhiếp đấy. Lúc này mà còn nghĩ được đến cho tâm tình của người khác. Tôi bị tức giận bộc phát của anh ta làm cho hoảng sợ, trợ tò mắt nhìn anh ta, nói không ra lời. Tôi cũng lắm chỉ thuận miệng nói một câu thôi. Anh ta làm sao mà phát lửa to như vậy chứ? Nếu đã đường thiện như thế, tại sao? Anh ta đột nhiên không nói nữa, hít sâu một hơi, lần thứ hai không chế được tầm trạng của bản thân. Nhưng giọng nói trầm chọc của anh ta khá là rõ ràng. Đầu như tôi mà còn bị lời lẽ sắc bén của anh ta cứ phải. Tôi thế này đã suý quẩy lắm rồi. Anh có thể bớt độc ác với tôi chút được không? Mặt ôn hòa trước đi Viền mắt của tôi thoáng nóng lên Vốn là không muốn thể hiện Mình yếu đuối thế này Nhưng mà đã thảm thế này rồi Còn bị trầm chọc khiêu khích Tôi đột nhiên thấy bản thân thật út ước Nước mắt thoáng cái đã chảm mì mắt Trong phòng thoáng cái lại yên tĩnh dáng vẻ giận dữ của anh ta Trong nháy mắt như đọng lại Đứng bất động trước giường của tôi Em khóc cái gì Lồng tóc của em có bị làm sao không Sao lại phải khóc Một lúc lâu sau, anh ta mới khẳng khẳng thấp dọng nói Thì ra, là tôi đến cả quyền khóc cũng không khóc được sao? Nếu không phải tại bạn của anh kêu thất thành như thế, tôi cơ bản sẽ chẳng ngã xuống Đã bị anh hại thảm thế này, còn phải hứng chịu chỉ trích, tôi khóc cũng không được sao? Tại tôi Không phải tại anh thì là tại ai? Tôi phải không may mắn lắm thì mới gặp phải anh Tôi đem hết út ước bao lâu nay một lần nói ra hết Đã bị ngã Lại còn bị linh kiện rơi trúng Kiển kề mệt lắm anh có biết không Giờ còn bị ngã từ trên lầu xuống Nhiếp hì quang Anh ta thấp giọng gọi tên tôi Trước mắt một màn mờ mịt Tôi cố gắng nhìn qua màn nước mắt Lầm tự xâm Tôi có chuyện này Em nói đi Không biết có phải do bản thân bị ảm sát không Sợ nói anh ta hình như có nhu hòa hơn, rồi lại hơi cứng ác không hề phù hợp. Tôi là con gái của nhiếp chỉnh viễn thì sao chứ? Hai nhà chúng ta có thủ án gì đâu, sao anh lại gây chuyện với tôi nhiều vậy? Anh ta trầm mặt. Tôi nhỏ nhỏ hỏi lại. Hai nhà chúng ta có thủ sao? Nhà họ nhiếp và nhà họ chịp, luôn hợp tác rất vui vẻ. Vậy thì vì sao? Tôi cũng không biết vì sao. Anh ta thỉ thào nói ra, trên mặt phẳng phất thần sắp tự diễu, trong đáy mắt như có chút về oài. Rất đau sao? Nhiếp hy quang. Anh ta thấp giọng hỏi tôi. Tôi vô thức nhìn xuống. À, tôi cũng vậy. Tôi nhìn chầm chầm anh ta, không hiểu sao, cảm thấy anh ta so với tôi còn đau khổ hơn. À, tôi cũng vậy. Tôi nhìn chầm chầm anh ta. Không hiểu sao, cảm thấy anh ta so với tôi còn đau khổ hơn. Anh ta làm sao vậy? Bây giờ, không phải là tôi nên lên án anh ta sao? Thế mà sao, tôi lại cảm thấy như mình mới là người đang thương tổn anh ta? Tôi nhịn không được hỏi. Anh có ổn không? Anh ta giật mình, ánh mắt phức tạp bắn về phía tôi, sảng phất như tìm kiếm điều gì đó. Trong nháy mắt, tôi thậm chí nghĩ... Tay của anh ta sẽ chạm vào mắt tôi. Những lời này giọng anh ta chỉ khá hơn một chút, rõ ràng là chỉ ổn bên ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, tôi nghĩ trong ánh mắt mình khẳng định tràn đầy mờ mịt. Mới nhớ tới khóe mắt còn dính nước mắt, vội lau đi. Anh ta chậm rãi chuyển tầm mắt. Một lúc lâu sau, anh ta nói Đừng khóc nữa. Anh ta đứng trước giường bệnh một lúc, Sau đó một mình đứng cạnh cửa sổ. Anh ta đứng yên thật lâu, thật lâu. Lâu đến mức, tôi nghĩ, anh ta là một pho tượng không nhúc nhích nữa. Lâu đến mức, sắc trời đã hơi ưng sáng. Lâu đến mức, lại khiến tôi mê man, chuẩn bị nhắm mắt lại. Sau này, tôi sẽ không như thế nữa. Trong phòng đang yên tĩnh, thanh âm trầm ấm bỗng nhiên vang lên. Tôi chừng mắt, thậm chí đã nghĩ, bản thân đã nghe nhầm. Anh ta xoay người lại, nét mặt giống như biển lặng sau bão lớn, lại có chút u buồn chứa nỗi khổ gì đó. Tất cả, tất cả, lại trở về sự yên tĩnh của nó. Ngoại trừ dáng người có chút mệt mỏi dã rồi, anh ta vẫn như những lúc khác lạnh lùng nhưng vững chãi. Sau này, tôi sẽ không đối xử với em như thế nữa, nhất định. Anh ta lặp lại những lời này một lần nữa, ngữ khí rất quả quyết. Không biết tại sao, tôi thấy những lời này của anh ta không giống nói với tôi, mà giống như tự nói với mình hơn. Tôi ngây ngốc nhìn, không biết nói cái gì. Anh ta cũng không chử tôi nói gì. Cầm lấy áo khoác ở sofa nói. Em nghỉ ngơi chút đi, tôi đi lấy bữa sáng cho em. Anh ta giống như đã trở về nhịp điệu bình tĩnh, còn tôi thì cứ mờ mờ mịt mịt. Bữa sáng là được ân khiết và vũ hòa mang đến. Vừa nãy lúc mới đến, bọn tôi gặp phó tổng lâm ở dưới lầu. Anh ấy đưa cháu cho bọn tôi đưa tới đó. Hình như là do bảo mẫu nhà anh ấy nấu. Vũ Hòa vừa nói, vừa mở hộp giữ nhiệt. Ấn khiết thì lại làm loạn trong phòng bệnh. Sau khi thấy tôi không có gì, cô ấy đã nhanh chóng thoát khỏi cảm giác ẩn hận, hừng phấn ngón nghiêng trong phòng tôi. Wow, khi quang, bà ở phòng một người luôn nha. Phó tổng lâm thật là hào phóng quá. Vũ Hòa so với cô ấy nhẹ nhàng hơn Ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn tôi ăn Vừa lo lắng về vấn đề thuốc men Phòng bệnh đơn thế này Bảo hiểm y tế của chúng ta Hình như đâu có trả phí phải không Trời ơi Ba lo làm gì Hôm qua phó tổng lầm thanh toán hết rồi Vẻ mặt ẩn khiết như không có gì Nếu không phải do người bạn kia đột nhiên hét lớn Hy quang cũng chẳng giật mình mà ngã Chỉ là hi quang nè Bà đừng trách phó tổng lâm nha. Vũ Hòa hiếu kỳ hỏi. Sao bà biết là bạn thường mà không phải là bạn gái? Ẩn khiết nói. Ngày hôm qua bà không thấy sao? Lời nói, thần sắc nghiêm nghị của phó tổng thật sự dọa người ta. Thật ra, khi hi quang ngã, người kia chắc cũng sợ lắm. Nếu như là bạn gái, phó tổng lâm đúng ra phải an ủi người ta chứ. Nhưng mà lại không làm như thế. Tôi nghe nói. Là bạn học trước đây. Ấn khiết nằm sấp trước giường tôi, rất nghiêm túc nói. khi qua từ nay, bà đừng nói phó tổng lâm đối xử tệ với bà nữa. Hôm qua lúc đưa bà tới bệnh viện, tất cả đều do anh ấy sắp xếp. Quả là không hổ danh từng là bác sĩ. Thật là lợi hại. Trước khi xe cứu trường đến, đã sờ cứu kiểm tra hết cho bà. Thật sự đẹp nghề người luôn. Sau đó, một thực tập sinh thao tác không cẩn thận. Bị anh ta sạc cho một trận, tránh hại người hại mình. Trời ơi, từ trước tới giờ, tôi chưa từng thấy ảnh ấy dữ dẳng như vậy. Tôi sợ ngây người luôn. Tôi nghe cũng ngây người. Ờ, phải rồi, bà còn nôn ra trên người của người ta nữa. Lúc này tôi trực tiếp chóng váng. Trong đầu hình như lại có chút ấn tượng. Giống như là một lúc kia, bị anh ta lay dậy, trực tiếp hướng người anh ta mà phun ra. Người ta lại còn đỡ cho bà nôn ra trên người Không là bà ngã rồi Phải rồi Không biết tay anh ấy có bị thương không nữa Anh ấy đỡ bà mà Khi qua ngà Phó tổng lúc đó vội vã gấp ngã luôn Dùng bữa sáng xong Thì đuổi bọn họ đi về làm Giờ tôi cũng không có việc gì Tùy trên chân có vải vết thương Đi lại có hơi bất tiện Nhưng cũng không ảnh hưởng mấy Thật sự không cần họ cứ phải ở bên cạnh Tôi nghĩ đến lầm tự xâm. Tuy rằng, nếu không do bạn của anh ta hết lớn, tôi cơ bản sẽ chẳng bị ngã. Nhưng lúc đó đến giờ, đều là do anh ta chăm sóc. Mặc dù thái độ không được thân thiện, lại kỳ quái như thế, nhưng mà đúng là tôi nên cảm ơn anh ta chứ. Tôi hời do dự, mở đến số điện thoại của anh ta. Do có công việc cần đến, số điện thoại của anh ta tôi cũng có lưu, nhưng đến giờ vẫn chưa dùng đến Tôi vặn vẹo soạn tin nhắn cả nửa ngày, cuối cùng gửi một tin đi nhắn gọi. Hôm qua cảm ơn anh. Thật lâu sau không thấy trả lời. Tôi nghĩ chắc anh ta cũng không biết số này là của ai. Đang chuẩn bị gửi thêm một tin nói rõ hơn, tin nhắn trả lời đã đến, vô cùng lịch sự khách sáo. Đừng khách khí. Có quà có lại rồi, tôi buông điện thoại di động xuống, xem thấy còn chưa đến 8 giờ. Tôi yên tâm đi ngủ một giấc. Ngủ một lúc ngắn đến khi thức dậy, điện thoại bên cạnh gối không ngừng chớp sáng. Cầm lên, có một tin nhắn mới, vừa mở ra, là của Lâm tự xâm. Em thế nào rồi? Tôi nhìn giờ, đã gửi từ hơn nửa tiếng trước, lập tức trả lời. Cảm thấy không có vấn đề gì nữa. Rất nhanh đã nhận được tin nhắn hỏi đáp. Một lát nữa tôi sẽ đến. Hả? Tôi vặn vặn điện thoại nửa máy Còn chưa biết trả lời thế nào Đã nghe thấy tiếng gõ cửa Lâm tự sâm mở cửa bước vào Tôi ngây ngốc nhìn anh ta